Đúng rồi, nhà ngươi kia hai cái mãi hoa từ đâu, như thế nào chưa thấy được bọn họ. Tiểu hung hùng đã hảo đi, xem ngươi cũng không ở cao mày, nghĩ đến chính là đã hảo. Thật tốt, nhìn đến ngươi hảo, ngươi vui vẻ, ta liền an tâm rồi. Tiểu mỹ nhân, ngươi nói ngươi đã trở lại, cũng không đi trước nhìn xem ta, ngươi làm ta tâm, đều vỡ thành phiên phiến. Nếu không phải ta phải đến tin tức, ngươi đã trở lại, vội vàng ra roi thúc ngựa lại đây. Không chừng đời này đều không thấy được ngươi. Vương Sâm phía trước cùng Cố Minh Hiên từng có giao thoa, nhìn đến là Cố Minh Hiên lúc sau, tức khắc liền thả lỏng cảnh giác. Hắn còn nhớ rõ, phía trước chính mình ở Hà Hoa thôn bị chảo đều là xuất từ người nam nhân này tay. Nghe Cố Minh Hiên nói, đang xem xem quận chúa hành động, thị cúc như thế nào đều không yên tâm. Mặc kệ nhìn ngang nhìn dọc, nàng đều cảm thấy này nam nhân, chính là một cái đang đồ tử. Nay vừa thấy đến phu nhân, liền bắt lấy cổ tay của nàng, này nói rõ, chính là dính quận chúa tiện nghi. Bên hai truyền đến hài hước thanh âm, tô lên ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên là cố minh hiên. Đang xem xem thị cúc thanh âm cùng động tác, vội vàng mở miệng nói, thị cúc, ngươi không cần khẩn trương, người này là bằng hữu của ta. Hào một cái không lương tâm tiểu mỹ nhân, cứ như vậy đem ta cấp đã quên. Ngươi không biết, ta tại đây đau khổ dựng ngón tay đầu, chờ ngươi sao. Mà bên người truyền đến thị cúc nghiêm khắc thanh âm, buông tay. Tới rồi chấn trên, Tô Lê Kiên trì muốn xuống xe ngựa đi một chút, nàng tưởng đi trước cục cưng phòng nhìn xem. Nhưng mới đi không hai bước lộ, đã bị người kéo lại thủ đoạn. Tô Lê mang theo vương sâm, thị cúc cùng đinh mai mai đám người trở lại bách hoa trấn khi, cảm thấy dị thường thân thiết. Có lẽ nơi này là từ nhỏ lớn lên địa phương, cho nên mới sẽ có loại cảm giác này. mươi 95 tiểu nhục bao thức tỉnh. Đã tu. Đổi mới thời gian 2014 1 tấu trường số lượng từ 12181. Đừng tưởng rằng ngươi là người có phúc, chúng ta cũng không dám động ngươi. Chúng ta như thế nào liền phải tao báo ứng. Ngươi cái này mụ già thúi, sẽ không nói, liền câm miệng. Chúng ta hảo ý tới quỷ cầu ngươi, ngươi lại như vậy đối đại với chúng ta. Đào hoa thôn thôn dân, trong lòng đã bắt đầu nóng nảy. Xem ra cuối cùng liền cầu tô lê phu nhân đều không có dùng sao. Một khi đã như vậy, kia hà tất khách khí. Trực tiếp nắm lên nàng, làm nàng đáp ứng làm cho bọn họ đào hoa thôn hỗ trợ cho nàng làm việc không phải thành. Phần 297 Dù sao nhật tử đều quá không nổi nữa, kia còn không bằng buông tay một bác. Ta như thế nào đối đãi các ngươi? Ngươi có nghĩ tới các ngươi từ đầu chí cuối thái độ sao? Nhìn các ngươi như vậy thái độ. Cũng thật làm ta trái tim băng giá. Nguyên lai like các ngươi cùng hạng đại địa chủ thiêm hiệp ước, ta còn ở cân nhắc, chờ hiệp ước đầy, cũng chính là quá mấy ngày đầu xuân, cho các ngươi cùng mặt khác hai cái thôn giống nhau đãi ngộ. Nhưng làm ta nhìn đến chính là cái gì? Đầy miệng phun phân không nói, còn mục vô người tròn. Ngươi nói nếu là các ngươi, các ngươi sẽ thuê người như vậy sao? Cười chết ta, vuốt các ngươi lương tâm nói nói. Ta nói cho các ngươi, Ta tô lên là dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Các ngươi ở trước mặt ta nói a thanh thời điểm, ngươi biết hắn chính là vẫn luôn cố nén này, không đối với các ngươi ra tay. Nếu không, các ngươi cho rằng chính mình là đối thủ của hắn. Thành, nhiều lời vô ích. Ta cũng không cùng các ngươi giống nhau so đo, đi thôi, đừng nghĩ nháo sự. Đừng nói ta hiện tại bên người có bao nhiêu cái thị vệ, chỉ là mấy người này, các ngươi liền không phải đối thủ. Càng đừng nói còn có Hà Hoa Thôn Cùng Lê Hoa Thôn Thôn Dân Còn có khác nói huyện Thái Gia Chính là Lam Thái Thú Cũng không dám quản chuyện của ta Các ngươi tốt nhất cho ta nhận rõ Cái này cục diện, thức thời Cho ta trở về, đừng cho mặt lại không cần Muốn minh bạch Thể diện là chính mình kiếm trở về Tô Lê Căn Bản khinh thường Cùng bọn họ nói những lời này Nhìn liền náo tâm Lúc này mới trở về, liền gặp phải chuyện như vậy Còn không đi hai bước lộ Liền nhìn đến bạch tiêm cùng hắc bối gâu gâu kêu to phát lại đây, một con cẩu ôm một chân, làm tô lê kéo đi. Hảo, ngon, buông ta ra chân. Các ngươi như vậy, ta đi không nổi. Tô lê có chút bất đắc dĩ dừng lại bước chân, liền nhìn này hai chỉ cẩu, lại mua trang đáng thương bán manh. Ta tiểu chủ nhân đâu, tiểu chủ nhân như thế nào không trở lại xem bạch bạch. Bạch tiêm loạn chọn cái đuôi, hướng về phía tô lê vẻ mặt lấy lòng gâu gâu kêu to. Đáng tiếc Tô Lê vẻ mặt mạc danh, nhìn không ra tới nó nói cái gì. Chỉ là biết nó thực nhiệt tình, một cái kính lay động cái đuôi, Chủ nhân, ta tiểu chủ nhân đâu, hắc hắc cũng đợi đã lâu. Hắc bối càng là vô sỉ, hướng về phía Tô Lê lại là kề lại là chảy nước miếng, cái đuôi riêu càng hoan. Tô Lê bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn này hai chỉ quá mức nhiệt tình cậu, dùng khỏe mắt dư quang, nhìn con ở kia quỷ đào hoa thôn thôn dân, ở quay đầu. vẻ không thấy được, mà nhìn chằm chằm vào tô lê bạch tiêm cùng hắc bối, nhìn đến nữ chủ nhân như vậy, liền buông ra tô lê trần, đi hướng đào hoa thôn thôn dân, vẻ mặt hung tướng gâu gâu kêu to, nhìn cao lớn sinh mãnh, vừa rồi còn ở bán manh hai chỉ cẩu, lúc này một bộ muốn ăn sống rồi bọn họ bộ dáng, lệnh người nhịn không được tâm sinh sợ hãi, nhìn đến bắt đầu lùi bước, đào tẩu đào hoa thôn thôn dân, bạch tiêm cùng hắc bối cũng không có đi truy. Ngược lại nhìn đến nữ chủ nhân đã đi trước, tức khác lại vui sướng chạy tiến lên, một cầu ôm một chân, lại lần nữa bán manh khai. Thị Cúc nhìn đến tình huống này, có chút khó xử, phu nhân, này. Không ngại, trong chốc lát chúng nó chơi qua nghiện, liền sẽ buông lỏng ra. Chủ yếu là đã lâu không thấy được ta, này liền có điểm hưng phân quá mức. Tô Lê vẫn là hiểu biết này hai chị cậu, nghĩ đến bọn họ một nhà bốn người đem chúng nó ném tại này. Khó tránh khỏi là xem nhẹ chúng nó. Tính tính toán này hai chỉ cậu, hiện tại cũng là có bốn tuổi, tuổi cũng không tính quá lão vừa vặn có thể bồi tiểu nhục bao bọn họ cùng nhau lớn lên. Từ nhỏ này hai chỉ cậu liền cùng tiểu nhục bao còn có tiểu hùng hùng quan hệ hảo, nghĩ đến đứa nhỏ này cũng sẽ tưởng này hai chỉ cậu đi. Nếu không lần này đi kinh thành, mang theo chúng nó đi tính. Đến lúc đó tiểu nhục bao cũng nên tỉnh, tuy rằng có kia chỉ cái gì linh bạch. Nhưng Tổng cảm thấy có này hai chỉ cậu ở, trong lòng sẽ càng thêm kiên định một ít. Bạch Bạch, tiểu chủ nhân đâu? Hắc bối hai chỉ chân trói ôm tô lê chân, sau lưng theo tô lê bước chân di động, nhưng không thấy được tiểu chủ nhân, nó chính là không cam lòng. Ngu ngốc, tiểu chủ nhân hiện tại ngủ đâu, có một con chán ghét đồ vật bồi hắn, hắn không cần ngươi. Ta tiểu chủ nhân liền không giống nhau, hiện tại còn không có. Bạch Tiêm cũng đi theo gâu gâu kêu một tiếng. Tô Lê nhìn này hai điều cẩu, hôm nay giống như có chút hưng phấn quá mức. Không biết là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là ăn cái gì không nên ăn đồ vật sao? Cái gì, còn có chán ghét đồ vật A? Là cái kia màu trắng kia chỉ tới sao? Đột nhiên, Tô Lê nghe được hắc đối thấp ô thành, túi đầu vừa thấy, ra hỏa này tinh thần đâu? Kia vừa rồi thấp ô thành, là chuyện như thế nào? Hắc hắc, ngươi làm rõ ràng điểm, ngươi xem nữ chủ nhân đang xem. bạch tiêm hướng về phía hắc bối kêu la vài tiếng hắc bối nâng lên đầu chó nhìn tô lê vội vàng rất có tinh thần gâu gâu kêu to hai tiếng liên quan này cái đuôi cũng riêu vui sướng bạch bạch chúng ta đi săn thú đi cấp nữ chủ nhân bắt chút món ăn hoang dã trở về với lúc chúng ta cũng thật lâu không có đi săn thú bạch tiêm kêu hai tiếng tỏ vẻ không được nói là trời tối nữ chủ nhân sẽ lo lắng hắc bối lúc này mới từ bỏ đừng nhục trí Chúng ta ngày mai đi. Ta có dự cảm, ngươi tiểu chủ nhân sẽ trở về. Bất quá kia chán ghét ra hỏa, cũng tới. Đến lúc đó ta giúp ngươi. Bạch tiêm nhìn có chút nhụt trí hắc bối, bắt đầu huynh đệ an ủi nói. Từ hai cái tiểu chủ nhân sinh hạ là lúc, Bạch tiêm cùng hắc bối đã bị hai cái tiểu chủ nhân cấp phân phối hảo. Hắc bối đi theo tiểu nhục bao, Bạch tiêm cùng tiểu hùng hùng. Nhưng tiểu nhục bao sự tình, rất nhiều Bạch tiêm đều biết. mà hắc bối ngốc không lang đăng cái gì đều không rõ ràng lắm tô lê nhìn tới rồi ra này hai chỉ cẩu còn không buông ra chính mình chân tức khác hết trôi nói rồi nói cái gì đều nói không nên lời Này hai chỉ ngoạn ý nhi nghĩ đến thật là sợ chính mình vứt bỏ chúng nó thành này đều về đến nhà buông ra đi nếu không ta không khách khí tô lê hổ hạ mặt đối với bạch tiêm cùng hắc bối nói nghe được nữ chủ nhân không vui thanh âm Bạch tiêm cùng hắc bối lập tức bung ra chính mình chân chó, đổi thành tô lê đi đến nào, chúng nó theo tới nào, biến thành điển hình trùng theo đôi. Làm tô lê đã muốn cười, lại bất đắc dĩ. Đào hoa thôn thôn dần, trên đường trở về, vẻ mặt tức giận bất bình. Có người bắt đầu hét lên, này tô lê ngâng không thức thời, cho rằng chính mình có một chút điển liền ghê gớm. Chúng ta như vậy cầu xin nàng, đều thờ ơ, không biết nàng tâm có phải hay không thiết làm. Mà lúc này lại có người nói nói, ta nhớ rõ năm trước lê hoa thôn thôn dân, đắc tội tô lê phu nhân. Ta nghe nói đại gia chính là mạo giá lệnh, mỗi ngày đều đi nhà nàng tìm nàng, hợp với đi răm ba bữa, cuối cùng mới đáp ứng. Hắn ý tứ thực rõ ràng, chính là bằng không, bọn họ cũng học kia lê hoa thôn thôn dân đi. Thật có chút nhân tâm cao khí ngạo quán, thấy chính mình như vậy đau khổ cầu xin, cũng chưa cái gì dùng, tức khắc liền tới khí, cầu, cầu cái gì cầu. Nếu nàng có tâm, một lần là đủ rồi, không có tâm nói, bao nhiêu lần cũng chưa dùng. Mà lúc này quách tất kính không biết từ nơi nào toát ra tới, nhìn trước mắt mọi người, lắc đầu, ta đã sớm cùng các ngươi nói qua, lúc trước Tô Lê Phu Nhân cũng không phải không giúp đào hoa thôn, mà là cho điều kiện. Lúc trước Lê Hoa Thôn cũng là qua năm, từ mùa xuân bắt đầu. Chúng ta đào hoa thôn lúa nước thành thục vãn, gieo trồng biện pháp cùng Tô Lê Phu Nhân bất đồng. chúng ta căn bản là gieo trồng không được hai mùa minh bạch sao lúc trước tô lê phu nhân là lúc nói chờ thêm năm nếu mọi người không tồi nói đến lúc đó liền cùng mặt khác thôn giống nhau chính là các ngươi nhìn xem các ngươi đều làm cái gì một đám liền biết chơi hoành thật không biết các ngươi là nghĩ như thế nào các ngươi dám đến nhân gia xúc phạm người có quyền thế cùng các ngươi lời nói thật nói đi ngàn vạn không cần khởi cái gì hoài tâm tư tô lê phu nhân kia Có bao nhiêu bên người thị vệ, các ngươi biết không? Chỉ sợ trong nha môn nha dịch bộ khoái thêm lên, đều không có nàng người nhiều. Ngươi biết nàng bên kia, không phải đại tướng quân đưa, chính là bạc thái sư đưa, còn có tể nguyệt quốc nhiếp chính vương. Cho nên cho các ngươi đôi mắt đánh bóng một chút, không cần phạm sai lầm. Đem không nên có tâm tư, toàn bộ cho ta thu hồi đi. Đừng đến lúc đó, trách ta không có cùng các ngươi nói rõ ràng. Quách tất kính lời này, có người nghe lọt được. Nhưng mà còn có người nghe được lời này, lanh không được cười lạnh ra tiếng. Ha ha, ngươi là tới xem chúng ta chê cười đi. cút cho ta. Ngươi sớm đã không phải chúng ta đào hoa thôn người, có cái gì tư cách tại đây nói rong rạc nói. Đừng quên, ngươi chính là thắng bị ngươi nương đuổi ra đào hoa thôn. Đừng tưởng rằng chính mình là một cái quản sự liền ghê gớm. Nhiều nhất, còn không phải nhân ra một con chó săn thôi. Nghe được thôn dân lời này, quách tất kính lắc đầu. Tỏ vẻ không nói chuyện nữa Những người này Cũng thật chính là hết thuốc chữa Tự hy vọng trở về thời điểm Không cần tìm cha mẹ phiền toái là được Đào hoa thôn thôn dân Càng nghĩ càng là tức giận Ở ngươi có tâm xui khiến hạ Trong lòng không cân bằng Càng ngày càng nghiêm trọng Đi, tô lê đều đã trở lại Chúng ta đi hỏi một chút thôn trường Hắn tính toán làm sao bây giờ chúng ta Ở như vậy đi xuống Chúng ta cả nhà Đừng nói ai qua sang năm Năm nay mùa đông, chỉ sợ đều quá không được. Mọi người vừa nghe, gật gật đầu, cũng đi theo đi thôn trưởng trong nhà. Quách lâm thị nghe được ngoài cửa thanh âm, sợ tới mức trốn ở trong phòng, không dám đi ra ngoài. Phòng trưng lại là những cái đó thôn dân, lâu như vậy, thi thoảng tới nháo sự, còn chưa đủ sao. Nàng là thật sự sợ, này đó thôn dân, thật sự là thật là đáng sợ. Thôn trưởng, Quách lâm thị, các ngươi tất cả đều lăn ra đầy cho ta. Quách lâm thị giả chết dường như, coi như không có nghe được. Nàng hiện tại là sợ, thật sự sợ này đó thôn dân. Bọn họ quả thực chính là không muốn sống, liền ra đều dám thiêu. Làm sao bây giờ, xem ra giống như không ở nhà. Ngoài cửa lại có người hỏi. A Thanh làm người đi theo đảo hoa thôn thôn dân, có tình huống, tùy thời đồng thời. Không nghĩ tới lại biết, Đào hoa thôn những cái đó nháo sự thôn dân, là có hai cái đi đầu người. Mà kia hai người rõ ràng chính là một đám. Tô Lê không quản đào hoa thôn sự tình, buổi tối hảo hảo ngủ một giấc. Sáng sớm, này hai chỉ cẩu lên liền đối với Tô Lê cửa gâu gâu kêu vài tiếng, chờ đến Tô Lê từ phòng trong ra tới, liền vẻ mặt mong đợi nhìn nàng. Làm sao vậy? Tô Lê một giấc này ai đặc biệt no. Ở nhà, lại nghe được có cẩu tiếng kêu, trong lòng cảm thấy kiên định vô cùng. Bạch tiêm cùng hắc bối loạn choạng cái đuôi. vẻ mặt hưng phấn biểu tình tô lê nghĩ nghĩ hỏi các ngươi là muốn cho ta đi săn thú sao nhớ rõ trước kia muốn đi săn thú thời điểm này hai chỉ cầu chính là như vậy biểu tình bạch tiêm cùng hắc bối nghe được tô lê lời này cái đôi riêu càng hoan tô lê đã biết chúng nó ý tứ liền về phòng tìm tìm tìm được một cái bao tải to nghĩ nghĩ vẫn là không cho bọn họ liền nói các ngươi đi săn thú đi trở về thời điểm trực tiếp kéo trở về liền thành. Trong nhà hiện tại người nhiều, các ngươi không cần quá lòng tham, đánh một con hơi chút đại là được. Bạch tiêm cùng hắc bối nhìn Tô Lê liếc mắt một cái, gâu gâu kêu hai tiếng, liền chạy. Tô Lê dối lười eo, làm mấy cái đơn giản động tác. Nhìn đến tiểu mầm bưng một chậu rửa mặt thủy lại đây, liền vui mừng cười, tiểu mầm, đã nhiều ngày nếu không ngươi trước tiên ở ra, ta làm đinh mai mai đi giúp Lưu Vi biểu tỷ đi. Ta tính toán đem Mai Mai đưa tới Lăng Tiêu Thành đi giúp tẩu tử, hiện tại vừa vẫn có thể cho nàng học một chút. Tiểu mầm sau khi nghe xong gật gật đầu, Tiểu Văn hiện tại đã hiểu chuyện không ít, cũng trưởng thành, là cái 13 tuổi tiểu thiếu niên. Đối với cái này, nàng đặc biệt cảm tạ Tô Lê. Nếu không phải phu nhân, bọn họ tỷ đệ nơi nào có hôm nay. Nhưng bằng phu nhân an bài chính là, ăn bữa sáng thời điểm, Tô Lê liền ở trên bàn đối với Đinh Mai Mai cùng Lưu Vi nói. Biểu tỷ muội muội ta tính toán đem nàng lưu tại lăng tiêu thành giúp ta tẩu tử. Hiện tại nàng đối với nhà chúng ta đồ vật còn không quá quen thuộc, hôm nay liền tùy ngươi cùng đi cục cưng phòng quen thuộc hạng, mấy ngày nay ngươi sẽ dạy cho nàng. Phần 298 Lưu vi gật gật đầu, nàng hiện tại bụng còn không phải rất lớn, này đó hoàn toàn là không có vấn đề. Hơn nữa đến lúc đó liền tính nàng sinh hài tử, kia đinh mai mai cũng có thể tạm thời triệu hồi tới, cùng nhau hỗ trợ. đúng lúc này cửa chỗ bắt đầu ồn ào xào đi lên tô lê cùng a thanh cau mày không rõ là người phương nào như vậy không thức thời đuổi tại đây sáng sớm tới náo sự vương đại ca ngươi đi xem này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tô lê nghe như thế nào hình như là ngày hôm qua đào hoa thôn những người đó thanh âm vương xâm đi đến bên ngoài liền nghe được hai nữ tử tiếng kêu rên khóc đến hảo không thương tâm liền trâm giọng hỏi sao lại thế này Nay sáng sớm, liên ở nhà của chúng ta cửa khóc, đen đuổi. Nay lưỡng nữ nhân như thế nào này bạch mục còn có bọn họ phía sau những người đó, là chuyện như thế nào? Vị này đại ca, cầu xin ngươi, làm chúng ta trông thấy tô lê phu nhân đi. Giáng màu khóc đến không thể chính mình. Nương bị những người đó bắt được, muốn cho các nàng tỷ mỗi hai tiếng đến cầu được tô lê phu nhân đáp ứng bọn họ điều kiện, nếu không khiến cho bọn họ không có nương. Có chuyện gì? Ngươi liền nói, đừng cù cưa lôi kéo, còn thể thống gì. Vương Sâm nhất thấy không quen nữ nhân này khóc. Như vậy khóc, hắn sẽ cảm thấy phiền lòng y táo, có tưởng một cái tát phiến chết nữ nhân này xúc động. Liền chưa thấy qua, nay tới cầu người, còn sáng sớm tới tìm đen đuổi. Không một cái tát sợ chết đi ra ngoài, liền tính không tồi. Ta muốn gặp tô lê phu nhân. Mây tía cũng khóc hảo không thương tâm. Mà các nàng hai chị em trên đầu. Trên quần áo, mơ hổ còn có chút chật vật. Mặt cùng hoa miêu dường như, một cái một cái hắc dấu vết. Lúc này Tô Lê đã ăn xong bữa sáng, nghe được ngoài cửa tiếng khóc, liền đi ra. Mây tía cùng dáng màu phảng phất nhìn đến cứu tinh dường như, tức khắc vọt tới Tô Lê trước mặt quỳ xuống. Tô Lê phu nhân, cầu xin ngươi, cứu cứu ta nương, cầu xin ngươi. Lúc này không hiểu ra sao, không ngừng là Tô Lê. Ở đây hà hoa thôn người cùng những cái đó bên người thị vệ cùng với Tô Lê, tất cả đều là không rõ, này lại là sướng nào ra diễn. Có chuyện gì, ngươi lên nói đi. Cho dù trong lòng rất là rất là hòa đại, Tô Lê vẫn là sắc mặt không hiện nói. Không, trừ phi Tô Lê phu nhân đáp ứng chúng ta, nếu không chúng ta tuyệt không lên. dáng ngổ cùng ngây tía hai chị em, vẻ mặt cầu xin thả kiên định nói. Tô Lê liền không rõ. Chính mình rốt cuộc thiếu các nàng ra cái gì, vì sao các nàng ra liền phải như vậy trêu chọc thượng chính mình. Nghĩ vậy, liền tới khí, lạnh giọng nói, ái khởi không dậy nổi, cùng ta có quan hệ gì. Còn phải đáp ứng các ngươi, ta liền các ngươi muốn làm cái gì cũng không biết. Thật là chê cười, ta là thiếu các ngươi. Mây tía cùng dáng màu nghe được lời này, liền biết lại chọc đến tô lê phu nhân không cao hứng. Tức khắc run rẩy thân hình liền thanh nói, không, không. tô lê phu nhân ngươi không thiếu chúng ta cái gì là chúng ta không biết tốt xấu thực xin lỗi chúng ta không phải cố ý tô lê chỉ là lạnh lùng nhìn các nàng vẫn chưa nói chuyện chờ các nàng tiếp tục nói tiếp nơi này còn có đảo hoa thôn thôn dân nếu không đoán sai nói tám chín phần mười vẫn là vì ngày hôm qua sự tình tô lê phu nhân là nương bị các thôn dân bắt lại ô ô, ô. cầu xin ngươi cứu cứu nàng các thôn dân nói Đều là ta nương lúc trước chọc giận ngươi, cho nên cho dù chúng ta thôn đồng ruộng là của ngươi, đãi ngộ cũng cùng lê hoa thôn không giống nhau, đây đều là ta nương sai. Mây tiếng nói khóc không thành tiếng, này hơn nửa năm qua, các nàng là thật sự sợ. Chừ bỏ trong nhà, nào cũng không dám đi ra ngoài một bước. Liên sợ bị các thôn dân bắt, hảo một đốn đòn hiểm hả giận. Cứ như vậy, đào hoa thôn thôn dân không biết tô lê nghĩ như thế nào, trên mặt một chút biểu tình đều không có. Dường như không có phát sinh khi dường như. Chỉ thấy dáng màu lại nói tiếp, thôn dân nói đều do tàn nương tối hôm qua đem nhà của chúng ta cấp tiêu, nương cấp bắt đi. Làm chúng ta hai cùng phu nhân ngươi cầu tình, chỉ cần phu nhân ngươi đáp ứng bọn họ cùng lê hoa thôn các thôn dân đãi ngộ giống nhau, bọn họ liền sẽ thả ta nương. Nếu không, bọn họ sẽ thật sự giết mẹ ta, ồ ồ ồ. Nghe được lời này, hà hoa thôn người rốt của biết, Này hai nữ tử một thân chật vật từ đâu tới đây? Nhà ngươi nhưng có người bị thiêu chết. Đưa đến lời này, Tô Lê chỉ là hỏi như vậy một câu. Không có, ta đại ca cùng đại tẩu, sớm tại năm trước đã bị ta nương cấp đuổi ra ra môn. Nhị ca nhị tẩu, ở nhìn đến trong nhà hiện tại cái này tình huống. Mỗi ngày lại có một đống người tới tìm phiền thoái, liền chạy đến chấn trên thuê nhà trụ đi. Ta nương ba ngày hai đầu cùng cha ta cãi nhau. Hiện tại cha ta dứt khoát cũng cùng ta đại tẩu ra cùng nhau trụ đi. Hiện giờ ra, liền dư lại chúng ta mẹ con ba người. Phu nhân, ta cầu ngươi tống cổ từ bi, cứu cứu ta nương đi. Cũng chỉ có ngươi có thể cứu ta nương, cầu xin ngươi. Nghe được lời này, tô lê không cấm cười lạnh ra tiếng. Xoay người rời xa mây tía cùng dáng ngồi hai chị em. Nàng chính là nhớ rõ muốn làm rõ ràng, này hai chị em là người nào? Nàng hiện tại không có bỏ đá xuống giếng liền không tồi, còn hy vọng xa với nàng làm sao bây giờ các nàng. Ở hơn nữa cái kia quách lâm thị chính là cái thiếu chịu, không thích các nàng, có thể như thế nào tích nàng đi. Các ngươi sự, cùng ta không quan hệ. Đó là ngươi nương, không phải ta nương. Các ngươi bị uy hiếp, liền phải ta cho các ngươi hỗ trợ, các ngươi là ta ai à, ta muốn như vậy giúp ngươi. Tô lê mắt lạnh nhìn trên mặt đất vẻ mặt kinh ngạc hai chị em. Khỏe miệng quắt đến chào phúng cười, ý cười không đặt đáy mắt, lạnh như băng nhìn trước mắt hết thảy. Những người này, thật đem nàng coi như ngốc tử không thành. Này đào hoa thôn thôn dân, thật sự là quá mức. Liền chưa thấy qua như vậy uy hiếp chính mình. Quả thực chính là tìm chết, hử. Vương Sâm nhìn đến này, cũng minh bạch, tức khắc đối với mây tía cùng dáng màu hai chị em nói, các ngươi đi thôi, phu nhân nói. Nhà ngươi sự tình, cùng chúng ta không có quan hệ. Các ngươi về sau đừng ở tới. Giáng mầu hai chị em như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình đau khổ cầu xin, đổi lấy chính là như vậy kết quả. Có chút không cam lòng, lại có chút thất bại. Cũng là, nếu chính mình là tô lê phu nhân nói, chỉ sợ cũng là sẽ không đáp ứng. Chính mình trong thôn đều là chút người nào, lại không phải không biết. Mấy chỉ xài lang hơn nữa một đôi ngu xuẩn thôn nhóm, bị người nắm xoay quanh, còn ở cho rằng nhân ra là vì bọn họ hảo. A Thanh, ngươi đi chấn trên báo án, liền nói đào hoa thôn có người có ý định phóng hỏa, còn có bắt cóc thôn trưởng phu nhân. Làm những cái đó bộ khoái lại đây một chuyến, đem người đều mang đi, hảo hảo thẩm vấn thẩm vấn. Tô Lê không phải giúp mây tía hai chị em, mà là không quen nhìn đào hoa thôn những cái đó thôn dân. Ngày hôm qua mạo phạm A Thanh sự tình, nàng đều còn không có chiếu bọn họ tính sổ, hôm nay lại tới này vừa ra, quả thực tìm chết. Là, Phu nhân, A Thanh biết, đây là vì không đúc kết đi vào đào hoa thôn sự tình, cho nên mới lựa chọn báo án. Không, không được phu nhân, chỉ cần vừa báo án, bọn họ liền sẽ giết mẹ ta. Nguyên bản đã đi ra vài bước lộ mây tía hai chị em, nghe được tô lê lời này, vội vàng xoay người đối với tô lê, khẩn trương nói. Tiểu mâm ở một bên nhìn thanh dương, liền nói, vì sao không được. Mây tía vẻ mặt khẩn trương nói, bọn họ nói. Chỉ cần chúng ta dám báo án, bọn họ liền phải giết mẹ ta. Buồn cười, kia cũng là bọn họ sự tình. Có lá gan, khiến cho bọn họ sát, vừa vặn giết người thì đến mạng, bất quá ta liêu bọn họ cũng không có cái này lá gan. Thị Cúc nhìn, lãnh không được ra tiếng châm chọc này đó ngu xuẩn người. Cố Minh Hiên lúc này, đã hoàn toàn ăn no, đi ra, nhìn đến trước kia dính chính mình hai nữ nhân, hiện tại khóc đến hảo không thương tâm. một chút cảm giác đều không có. hắn quanh tâm, từ đầu đến cuối chỉ có trước mắt cái này tiểu mỹ nhân thôi, người khác đều nhập không được hắn mắt. hiện tại hắn chính là nhìn ra tới tiểu mỹ nhân căn bản là không có giúp bọn hắn ý tứ, khả năng cũng suy xét đến ngày hôm qua sự tình, cảm thấy hẳn là cấp những cái đó ngu muội thôn dân một cái giáo hấn. đào hoa thôn thôn dân nghe được cố minh hiên lời này hơi hơi run rẩy một chút, bọn họ đương nhiên cũng biết. Giết người muốn đền mạng sự tình. Ai sẽ đi làm chuyện như vậy, lại không phải thật sự choáng váng. A Thanh, trong chốc lát người đều đến đông đủ, là ngày mai đến trong thư phòng tới tìm ta. Tô Lê nói, xoay người trở về thư phòng. Cố Minh Hiên vừa thấy đến tiểu nữ nhân vừa trở về, liền đã chịu như vậy khí, liền nghĩ đến trong chốc lát cấp những người này một ít giáo huấn, dám can đảm trọc hắn tiểu mỹ nhân không cao hứng, quả thực tìm chết. Tô Lên như thế nào đều không có nghĩ đến, Cố Minh Hiên sẽ cho chính mình hết giận, phái người đem đào hoa thôn thôn dần, từng cái tấu một lần, hơn nữa cảnh cáo một phen, thả vẫn là chẳng phân biệt nam nữ già trẻ, đều tấu một lần. Trong thư phòng, Tô Lê nhìn này hơn nửa năm qua số sách, thô sơ giản lược phiên một lần, gật gật đầu. Hiện giờ còn không có đầu xuân, các địa phương người đều còn chưa đi, thứ năm trước tới xem, này thu hoạch vẫn là rất không tồi. Ít nhất so với trước phải mạnh hơn rất nhiều Nhưng so với Hà Hoa Thôn Cùng Lê Hoa Thôn còn yếu lược tốn một ít Một năm xuống dưới Đồng ruộng vài thứ kia Hơn nữa mấy cái cửa hàng còn muốn cố minh hiên cấp chia làm Một trình niên hạ tới Cũng có vài ngàn lượng mau thượng và lượng Nhìn người đều đến đông đủ Tô Lê liền bắt đầu nói Năm trước mọi người đều làm thực hảo Lợi nhuận rất lớn Này ít nhiều ta ở đây các vị Đương nhiên còn có ta đại ca bọn họ cũng là công không thể không. Sai Minh Việt, ngươi bạc, ta sau đó cho ngươi. Năm nay chúng ta thư thục cái hảo, có thể đem nguyên lai like những cái đó tú tài cùng cử nhân kêu lên tới. Trong thôn có thích hợp hải tử, đều đưa đến thư thục đi niệm đi. Ta nhìn, thư thục cái đến không tồi. Từ giờ trở đi, thư thục hết thẻ chi tiêu, đều xem như nhà ta ra. Mặt khác, năm trước các ngươi đều làm được thực hảo, mỗi cái quản sự, thêm vào khen thưởng 10 lượng bạc. đương nhiên nếu năm nay tiếp tục bảo trì hoặc là càng sâu nói chúng ta khen thưởng cũng tương ứng tăng lên trừ cái này ra tăng lên còn có các ngươi lương tháng bất quá từ tục tĩu nói ở phía trước có khen thưởng cũng sẽ có trừng phạt nếu một khi phát hiện không thích hợp có người cử báo nói không tốt các ngươi liền chính mình trước ước lượng ước lượng đi đương nhiên ta tin tưởng các ngươi sẽ làm càng tốt hiện tại một đám tới nói cho ta Các ngươi chuẩn bị như thế nào phát triển chính mình thủ hạ quản lý sản nghiệp đi? Tô Lê là đánh một đồng, thưởng một viên đường. Bất quá bởi vì đối thôn dân hảo, còn có đối bọn họ hảo, đại gia nhưng đều ghi tạc trong lòng. Không nói mà khác, này một năm, chỉ là Tô Lê phu nhân nói quản lý, liền cấp nhiều như vậy bạc, còn không hơn nữa lương một năm cùng với cuối năm phát vài thứ kia. Những cái đó ngoại phái người, nhưng đều là gấp đôi, hơn nữa kia khen thưởng bạc. Đây là bọn họ trước kia căn bản là không dám tưởng tượng sự tình. Rốt cuộc lúc này mới một năm công phu, liền kiếm như vậy nhiều bạc, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nhưng đây là sự thật. Hiện tại bọn nhỏ, còn có thể đủ có miễn phí thư nghiệm này quả thực chính là thiên đại chu vinh. Chính là bọn họ cũng đều rõ ràng, chuyện như vậy, không phải ở kia đều có thể đủ phát sinh. Chỉ có gấp bội nỗ lực, được đến phu nhân tán thành, bọn họ mới có thể đủ đứng vững. A Thanh nhìn nhìn tình huống, liền bắt đầu chính mình nói, trước mắt ta cùng hàn côn hai người quản lý tổng thể, trừ bỏ năm trước này đó nguyên bản ở ngoài, chúng ta năm nay rượu nho có thể cùng cố minh hiên cùng nhau hợp tác. Bất quá này đó nguyên bản chính là phu nhân người đã nói thỏa, chúng ta chỉ cần lý một ít chi tiết liền có thể. Mặt khác, kia thịt khô linh tinh, bởi vì năm trước lưỡng qua cũng không tệ lắm, cho nên ở cuối năm, chúng ta bên này đổ tệ lúc sau. Ta lại tự mình làm chủ, nhiều mua 100 đầu heo làm thịt, ở làm. Hiển nhiên hiện tại thịt khô lạp xưởng rất nhiều, nhưng cũng may thị trường phản ứng tốt đẹp, ta chuẩn bị làm người đến bên ngoài bán đi. Nếu có thể nói, kỳ thật chúng ta có thể ở mỗi cái địa phương, đều thiết chí một cái trại nuôi heo, đến lúc đó có thể bán, cũng có thể chính mình thịt khô linh tinh. Làm tốt về sau, có thể ở địa phương tiến hành bán. Này chỉ là ta cá nhân ý tưởng. Chứ bỏ này đó ở ngoài, chúng ta vườn trái cây năm nay có thể gia tăng mấy cái trong bình, có lẽ có thể nhiều những vài loại rượu trái cây, có lẽ sẽ được hoan nghênh cũng không nhất định. Nhưng này tiền đề đều là thành lập ở rượu nho tiêu thụ dưới tình huống. Phần 299 Đương nhiên, này đồ hộp chúng ta không có khả năng liền làm như vậy tập trung, ta cảm thấy chúng ta có thể nghiên cứu phát minh mặt khác trái cây tới làm đồ hộp Cụ thể muốn như thế nào làm? Liền phải giao cho này đó khéo tay tức phụ nhóm. A Thanh chỉ là nói đơn giản chính mình quan điểm, nghĩ nghĩ, không hảo toàn bộ đều nói xong, liền chính mình trước tiên lui hạ, làm người khác ra tới nói. Lúc này Lưu Minh lưu lượng huynh đệ hai một thương lượng hảo, liền đứng ra nói, A Lê, chúng ta năm nay năm trước cá, tiêu thụ cũng không tệ lắm, giá cả cũng còn có thể. Ta nghĩ, chúng ta có thể nhiều khai mấy cái hồ nước, chiếu hiện tại hình thức đi làm. nay gà vịt ngông còn có trứng, cá ngó sen hạ sen chờ một loạt sung dưới, này thu vào là phi thường khả quan, ta kiến nghị nhiều khai mấy cái. Tô Lê nghe cũng gật gật đầu, bọn họ nói đều có đạo lý. Nàng trong lòng đều hiểu rõ, chỉ là muốn nhìn một chút những người này ý tưởng. Sai minh Việt hiện tại chính là thật đánh thật bội phục Tô Lê, đứng ra nói, phu nhân yên tâm, năm nay thư thục này khối, ta nhất định cho người làm hảo. Kỳ thật trừ cái này ra. ta còn có thể cùng Phạm vi Văn cùng nhau hợp tác, chúng ta hiệu sách này khối, chuyện xưa còn tiếp nắm chặt viết gì đó, chúng ta đều có thể làm. Còn có thể tương ứng gia tăng một ít mặt khác đồ vật. Như vậy liền tính là phu nhân ngươi không ở này, chúng ta này cũng không có gì nỗi lo về sau. Tô Lê cũng lại lần nữa gật gật đầu, kỳ thật mỗi ngày viết cùng họa nàng đều nhị. Hơn nữa này hơn nửa năm không ở, nàng ở chuyện xưa kết thúc lúc sau, ở liền ném một bên đi. Hơn nữa nàng hiện tại căn bản là không có tâm tư tưởng những việc này. Hảo, cái này các ngươi hai cái đi thương lượng đi. Mặt sau lục tục nghe một ít mỗi người đối năm nay kế hoạch, Tô Lê có đồng ý, có cấp ra bất đồng đáp án. Đến nỗi đào hoa thôn, trước mắt là cái tương đối khó giải quyết sự tình. Đào hoa thôn những cái đó thôn dân như bây giờ, liền tính Tô Lê phái người đi gieo trồng quay đầu lại chỉ sợ cũng sẽ những người này hủy hoại. Nhưng nếu không loại, Như vậy nhiều đồng ruộng không, lại không cam lòng. Nghĩ nghĩ, Tô Lê đối với Hàn Côn nói, Hàn Côn, chuyện này, giao cho ngươi giải quyết. Mặc kệ dùng cái gì biện pháp, ta nhất định phải đem đào hoa thôn đồng ruộng đều loại thượng, thả sẽ không bị tổn hại. Hàn Côn gật gật đầu nói đồng thời, còn nói thêm, Phu Nhân, hiện giờ trong nhà có đại lượng lương thực, chúng ta gieo trồng sản lượng lại cao, ta có cái kiến nghị, chúng ta đi mặt khác địa phương, nhiều mua một ít đồng ruộng tới loại. Này lương thực nhiều, không có chỗ hỏng. Tô lê hơi trầm tư một chút, liền vui vẻ đồng ý nàng là nghĩ tới giống tề Nguyệt quốc như vậy sự tình. Tiếp theo nàng lại nói, trước mắt, ta bên này nghiên cứu phát minh một loại gia vị liêu kêu nước tương, chủ yếu là dùng đậu nành làm, quay đầu lại ta nói cho các ngươi, các ngươi làm ra tới sau, chúng ta có thể ở cả nước các địa phương tiến hành bán. Mặt khác, còn có đậu nành nảy mầm, làm một loại đồ ăn, chúng ta trong thôn khéo tay tức phụ không ít, có thể suy xét đi mặt khác địa phương khai một nhà tự lầu. Bất quá này chỉ là ta cá nhân ý tưởng, cụ thể, còn phải các ngươi đi làm mới được. Lúc chẳng vạn, Bạch Tiêm cùng hắc bối đã trở lại, trong miệng kéo một con giã lộc, cũng không biết chúng nó là như thế nào bắt được đến, đối với Tô Lê, cái đuôi cùng lay động. Phu nhân, này hai chỉ cẩu, thật là lợi hại. Lớn như vậy một con lộc, cũng có thể bắt được đến trở về. Đinh Mai Mai nhìn này chỉ lộc, Trong lòng thẳng cảm khái Nhớ trước đây tống Thị Vệ cùng Vương Thị Vệ Cũng không gặp bọn họ bắt được lớn như vậy là quá Bất quá nhìn đến này giã vật Nàng đột nhiên lại nghĩ tới xa Ở đình già thôn nước tới Ánh mắt không cấm có chút thấp xuống Làm tốt lắm Hôm nay ăn no Chơi đến thông khoái không có Tô Lê sờ sờ hai chỉ cầu đầu Ngay sau đó vô vô chúng nó chân Tỏ vẻ tán dương Tô Lê này xương mới an bài hảo Chuẩn bị đầu xuân công việc Khen xong hai chỉ cầu, xa ở lăng tiêu thành tiểu nhục bao cũng đã tỉnh. Mấy ngày nay bởi vì tô lên nói tiểu nhục bao tùy thời sẽ tỉnh lại, tiểu thúy mấy ngày nay đặc biệt chú ý. Chi chi chi liền ở tiểu thúy mới vừa cơm nước xong thời điểm, nghe được Linh Bạch vui sướng tiếng kêu, vội vàng chạy vào nhà. mợ Tiểu nhục bao vừa mới mở mê mang hai mắt, còn không có lên, liền thấy tiểu thúy chạy vào. Tiểu thúy nghe thế câu mợ kích động hoàn toàn không thể chính mình. Đứa nhỏ này, rốt cuộc tỉnh lại. Trường thanh không ít, tuy rằng vẫn là loại thanh mai khí, nhưng xem ánh mắt kia, căn bản là không phải một cái lớn như vậy hài tử nên có. Tiểu thúy mới vừa ngồi ở trên giường, tiểu nhục bao liền đứng lên, một phen nhào vào tiểu thúy trong lòng ngực, mợ, tiểu nhục bao rất nhớ ngươi Nga. mợ, ngươi có hay không rất muốn rất muốn tiểu nhục bao nha. Tiểu ra hỏa trong ánh mắt phát ra ánh sáng, nghĩ đến cũng biết, đây là nương đem chính mình mang về tới. Đương nhiên, mợ suy nghĩ tiểu nhục bao đã lâu, ngươi nương mới mang người trở về. Tiểu nhục bao đi theo mợ trụ, được không nha? Tiểu thúy hiện tại liền đem tiểu nhục bao coi như chính mình hải tử. Hảo nha, bất quá mợ, tiểu nhục bao đã lâu không có nhìn đến mâu thân, rất muốn mâu thân đâu. Tiểu nhục bao ôm tiểu thúy cánh tay, không buông tay, cứ như vậy làm nũng. Ai, ngươi đứa nhỏ này. Hảo đi, mợ đi trước cho ngươi ngao điểm cháo, ngươi tại đây trước chơi. ngày mai mợ liền mang ngươi trở về được không nghĩ đến phía trước tô lê nói đến lúc đó tiểu nhục bao tỉnh lại nếu là tưởng trở về liền dẫn hắn trở về quả nhiên đứa nhỏ này dù sao cũng là tiểu cô thân sinh bất quá cũng còn cũng may liền tính là đi ra ngoài lâu như vậy đứa nhỏ này cùng chính mình một chút cũng không sinh phân còn đối với chính mình làm lũng này liền đủ rồi mợ tốt nhất tiểu nhục bao rất thích mợ nga tiểu nhục bao nói liền ở tiểu thúy trên má hôn một cái. Tiểu nhục bao lời này, hiển nhiên đối tiểu thúy tới nói, rất là hưởng thụ. Chỉ thấy nàng cười ha hả, đầy mặt vui mừng. Tiểu thúy đi ra ngoài là lúc, chỉ thấy tiểu nhục bao trên mặt tươi cười trợn thu hồi. Đối với Linh Bạch Đạo, cha hiện tại ở Kinh Thành đâu? Linh Bạch, ngươi nói chúng ta khi nào đi tìm cha tương đối hảo. Bạch Linh Hầu chi chi chi kêu vài tiếng, liền thấy tiểu nhục bao gật đầu nói, hảo, chúng ta đi trước tìm mẫu thân. Chờ mẫu thân bên kia chuẩn bị cho tốt, chúng ta lại đi tìm cha. Tô Lê ở Hà Hoa thôn thành thơi mấy ngày, không nghĩ tới tiểu nhục bao thật sự tới. Tiểu cô, tiểu nhục bao nói muốn ngươi, ta liền dẫn hắn đã trở lại. Này không, ngươi xem tại đây đâu. Tiểu Thúy vừa đến Hà Hoa thôn cửa thôn, liền nhìn đến Tô Lê ở kia phơi thiên dương. Mẫu thân, tiểu nhục bao tưởng mẫu thân đâu. Tiểu nhục bao từ kia xe ngựa vươn đầu tới, đối với Tô Lê một trận làm lũng. Tô Lê nghe được thanh âm, có chút kích động. Đã lâu cũng chưa nghe thế hải tử kêu chính mình, không thể tưởng được hắn thật sự nghĩ đến, thật tốt quá, cảm ơn trời đất. Mẫu thân cũng tưởng tiểu nhục bao. Tô Lê tiến lên ôm tiểu nhục bao, đều liên tiếp làm đúng. Này hư hải tử, lâu như vậy, mới tỉnh lại. Hắn đây là ngủ đông không phải? Bạch tiêm cùng hắc bối nghe được tiểu nhục bao kêu gọi, vội vàng cũng chạy tới. Đương nhìn đến bạch linh hầu từ trên xe ngựa nhảy xuống thời điểm, ba con sủng vật liền bắt đầu rằng co lên. Ngươi tới làm cái gì? Bạch tiêm vẻ mặt hung ác dạng, đối với bạch linh hầu gâu gâu kêu to. Chủ nhân tới, ta có thể nào không tới? Chủ nhân đến nào, ta liền đến nào, đâu giống ngươi? Mọi người mặc danh nhìn bạch linh hầu chi chi chi vài tiếng. Chán ghét quỷ, nhà của chúng ta không chào đón ngươi tới. hắc bối càng là hung ác. Mọi người nhìn này chỉ màu trắng tiểu xảo có linh tính con khỉ, trong lòng rất là thích. Nhưng nhìn hắc bối một bộ muốn cắn đứt bạch linh hầu bộ dáng trong lòng đều có chút hơi sợ. ngươi cho rằng ta ai tới a ừ chờ tiểu chủ nhân đi rồi, ta tự nhiên liền đi. Bạch linh hầu chi chi chi xong lúc sau, liền nhảy đến tiểu nhục bao bên người, lại vẻ mặt khoe khoang nhìn kia hai chỉ cầu. Có lẽ người khác không hiểu này bà con động vật nói cái gì nữa. nhưng tiểu nhục bao rất là rõ ràng chỉ thấy hắn đối với bạch tiêm cùng hắc bối vây tay bạch bạch hắc hắc lại đây bạch tiêm cùng hắc bối nghe được tiểu chủ nhân kêu chính mình tức khác tung ta tung tăng chạy tới đối với tiểu nhục bao ân cần chân chó dạng cùng phía trước đối tô lê quả thực từng có đều bị cập mẫu thân tiểu nhục bao thật lâu cũng chưa nhìn đến chính mình mẫu thân trước kia chỉ có thể trong lúc ngủ mơ tìm cha hiện tại thật tốt liền tính là không thể trong giấc mộng tìm mẫu thân, ít nhất cũng có thể cùng mẫu thân có nội tâm cảm ứng. Lưu Tào Thị nghe được tiểu nhục bao trở về tin tức, chạy nhanh lôi kéo lưu triệu Thị chạy tới. Này hai người không thể nghi ngờ cũng là thương yêu nhất tiểu nhục bao người chi nhất, nhìn tiểu nhục bao trở về, tức khắc nước mắt lưng tròng. Lúc trước tiểu nhục bao bị Cẩu hùng mang đi thời điểm, kia mới chưa tròn một tuổi, hiện giờ đã lớn như vậy, há có thể làm các nàng không kích động. Tiểu nhục bao, lại đây ta nhìn xem, Lưu Tào thị khỏe mắt dương dưng. Đối với tiểu nhục bao yêu thương, chút nào không thua gì đối nhà mình tôn tử. Chương 96 trong triều đình. Đổi mới thời gian 2014-149 giờ 55 phút 35 giây tấu trương số lượng từ 6.590. Tiểu nhục bao nhìn trước mắt phụ nhân, tiểu nhục bao nghi hoặc hạ, ngay sau đó nhết môi, đại cứu bà ngoại. Tiểu nhục bao nghĩ nghĩ người này hẳn là mẫu thân mợ, cha càng mẫu thân đều. Kêu chính mình như vậy kêu hẳn là không sai đi. Nay ngủ một giấc tỉnh lại, trước kia đại bộ phận là nhớ rõ, thật có chút thiếu bộ phận đồ vật, cấp đã quên. Lưu Tào Thị nghe được tiểu nhục bao mai thanh mai khí kêu chính mình, trong lòng cùng ăn mật giống nho ngọt. Rồi tay ôm quá tiểu nhục bao, không chịu buông tay. Tiểu nhục bao, ta đây đâu, ta đâu. Lưu Triệu Thị chỉ chỉ chính mình, đứa nhỏ này đã lâu không gặp, mặt mày đều bắt đầu triển khai đâu. Nhị cứu bà ngoại, tiểu nhục bao cũng rất nhớ ngươi đâu. Tiểu nhục bao là cái nói ngọt hải tử, liền như vậy một câu, đem lưu triệu thị hống thật sự là vui vẻ. Tô Lê nhìn đại cứu nương cùng nhị mợ đối tiểu nhục bao yêu thương, cảm thấy có chút ấm áp. A Lê, tiểu nhục bao trở về trong khoảng thời gian này, nếu không liền trụ nhà của chúng ta đi. Lâu như vậy đều không có nhìn thấy hắn, khiến cho chúng ta mang một chút đi. Đứa nhỏ này còn nhỏ. Ngươi này vừa đi kinh thành, lại không biết khi nào trở về, đến lúc đó muốn gặp đều không thấy được. Hiện giờ đã là tháng riêng đế, Tô Lê chờ hai tháng nhị một quá, lập tức liền đi kinh thành. Này trước sau cũng liền này ba bốn thiên công phu, này vừa đi, liền không biết khi nào mới có thể tai kiến. Tô Lê có chút không vui. Nay tiểu nhục bao mới tỉnh lại, nàng cũng tưởng cùng hai tử hảo hảo nơi trốn. Phía trước tuy rằng là vẫn luôn đều ở chính mình bên người. Nhưng đứa nhỏ này ngủ vài tháng, lúc này mới tỉnh lại a. Tiểu Thúy nhìn đến tình huống này, biết tô lê trong lòng ý tưởng, liền đối với Lưu Tảo Thị cùng Lưu Triệu Thị nói, tiểu nhục bao này cũng có vài thiên chưa thấy được nương, nghĩ đến cũng là suy nghĩ. Đại cứu nương nhị mợ, ta xem nếu không như vậy. Hôm nay khiến cho tiểu nhục bao đi theo tiểu cô, ngày mai bắt đầu đến đi thời điểm, đều đi theo các người, được chưa? Tiểu nhục bao vừa nghe chính mình mợ nói, Tức khắc vươn ngắn ngủn hai cái ngón tay nói, hôm nay cùng mẫu thân, ngày mai cùng đại cứu bà ngoại, hậu thiên cùng mợ, cuối cùng một ngày cùng nhị cứu bà ngoại. Tô Lê không nghĩ tới đứa nhỏ này, liền chính mình khi nào phải đi đều biết. Nay còn lập tức đều làm ăn bài, tức khác lắc đầu. Cũng không biết giống ai, tướng công miệng rõ ràng không có như vậy ngọn. Mà chính mình tính tình cũng tương đối tương đối quặn cu é một chút, nếu không phải chính mình sinh ra tới. hắn đều phải hoài nghi có phải hay không ôm sai rồi hào hào hảo cứu bà ngoại đều nghe tiểu nhục bao an bài lưu tào thị lập tức ôm tiểu nhục bao ở hắn non mịn trên má hôn một cái đứa nhỏ này thật sự làm người thực đau lòng mẫu thân ngươi có chịu không tiểu nhục bao sợ tô lê tự trách mình tự tiện làm chủ liền mãi thanh mai khi quay đầu lại nhìn tô lê làm lũng ngươi đều nói mẫu thân có thể không đồng ý sao bất quá Ngươi nếu là đi cứu bà ngoại ra, này Linh Bạch cũng chỉ có thể ở nhà của chúng ta ở. Mang theo một con khỉ, cũng thực sự kỳ cục. Tiểu nhục bao gật gật đầu, đối với Bạch Linh Hầu nói, Linh Bạch, mấy ngày nay ngươi muốn ngoan ngoãn, ở nhà nghe mẫu thân nói, biết không? Phần 300 Linh Bạch mở to một đôi mắt, đối với tiểu nhục bao chi chi chi tê Mà cùng lúc đó, Bạch Tiêm liền cười khai, hắc hắc, có người cũng bị tiểu chủ nhân vứt bỏ. Đó là, còn tự cho là cao quý đâu, chủ nhân đi đâu theo tới nào. Hiện tại hảo, tiểu chủ nhân không cần nó, ha ha. Tô lê đám người tự đột nhiên nghe được Linh Bạch một trận thấp ô thành, mà Bạch tiêm cùng hắc bối còn lại là giống ăn thứ không tốt dường như. Hưng phấn thường thường cùng thiếu Linh Bạch khinh thường nhìn trên mặt đất hai chỉ cầu ngược lại nhảy đến tô lê trên vai, ghé vào kia ngủ đi. Cậu hung dọc theo đường đi mang theo chu chấn hưng đám người, rốt cuộc tới rồi kinh thành. Đây là hắn lần đầu tiên đi vào này, dị vạng hắn ly đến xa nhất một lần, cũng chính là Lăng Tiêu Thành thôi. Khi đó A Lê thường xuyên lọt vào tô lưu thị đòn hiểm, thường xuyên ăn không đủ no. Vì A Lê, hắn tiếp nhiệm vụ, trước nay đều là ở Lăng Tiêu Thành chu kỳ, rời nhà sẽ không lâu lắm. Trong chốc lát hồi phủ đổi kiện quần áo, chúng ta ở đi thanh dương phủ. Này phủ đệ là đã sớm ban cho tới. Hiện tại bên trong cũng có quản gia, có nha hoàn. gã sai vật. Ân, chúng ta đi. Chu Trấn Hưng cũng coi như là có một đoạn thời gian không trở lại kinh thành. hắn biết phó tướng đối chính mình nói lời này ý tứ là muốn chính mình dẫn đường. Nay một đường tới kinh thành đều không yên ổn an. bọn họ cũng đều biết, cứ việc bọn họ cải trang giả dạng, luôn là có người phát hiện bọn họ. Sau đó đi theo bên cạnh người, tùy thời hành động. Cũng may mỗi lần cứ việc rất nguy hiểm, đều tránh thoát. Một đám tám người, cứ việc chật vật, kia cũng may toàn thân vô thường, bình an đến kinh thành. Lao ra, ở cầu hùng đi đến chính mình phó tướng phủ, kia chỗ lệnh bài sau, liền thấy cửa cẩm trường mâu thủ vệ người, đối với chính mình cùng kính thăm hỏi nói. Các ngươi tại đây thủ đi, không cần tiến viện thông báo quản gia. Cầu hùng nói xong, chính mình mang theo người, đi trước đi vào. Tống quản gia vẫn là nghe đã có gã sai vật nói cửa thị vệ kêu một cái nam tử lao ra. Nghĩ đến là Lao Gia tới. Nghĩ vậy vị lâu không thấy mặt Lao Gia, Tống Quản Gia liền có chút kích động. Bọn họ trong phủ Lao Gia, là tề nguyệt quốc quận chúa quân phu, càng là bạc thái sư con rể. Bọn họ nữ chủ nhân bối cảnh càng là cường đại, một quốc gia hoàng đế, là nàng đường huynh. Một cái là nàng ông ngoại học sinh, trừ cái này ra, vẫn là thanh bích người thừa kế, này có thể nào không gọi bọn họ kích động. Nay kinh thành, muốn nói đi ra ngoài. Chỉ sợ không ai thân phận có thể để đến quá chính mình phu nhân. Tuy nói hiện tại còn không có nhìn đến, nhưng nghe nói nhìn đến, đều nói là đẹp như thiên tiên, tâm địa thiện lương. Liền không biết có hay không cái này vinh hạnh, có thể nhìn thấy tô lê. Lao ra, ta là này trong phủ tống quản gia, tại đây chở lao ra đã lâu. Tống quản gia nhìn đến vào phủ tám nam tử, trong đó một cái đi ở đằng trước, cả người phát ra khí thế cùng người khác bất đồng, liền suy đoán. Đây là bọn họ trong phủ chủ nhân. Cầu hùng quay đầu lại nhìn thoáng qua tống quản gia, liền nói, Hảo, ngươi làm người đi thiếu chút nước ấm, ta trước làm đơn giản rửa mặt trải đầu. Con thưa sự tình, ngươi trước ăn bài, ta có việc muốn đi thanh dương phủ một chuyến. Nếu tới kinh thành, cầu hùng liền quang minh chính đại ở lại. Hắn đảo muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai muốn a lê mệnh, hừ. Hắn sẽ làm những người đó, có mệnh tới, mất mạng trở về. Tống quản gia vừa nghe đây là muốn đi thanh dương phủ, liền vội vàng xuống tay an bài. Tương đối, xem kia tám cùng nhau tới, khẳng định là phó tướng tín nhiệm tùy tùng. Đối với bọn họ an bài, cũng tuyệt đối qua loa không được. Cũng may phía trước vào phủ là lúc, cũng đại khái đều hiểu biết, lao gia thân cao từ từ, cũng liền làm người chuẩn bị phu nhân cùng lao gia bốn mùa quần áo. Cầu hùng hỏi rõ ràng, chủ viện lúc sau, liền trực tiếp tiến vào, cái gì cũng chưa xem. Liền ngồi xuống nhắm mắt, chờ đợi thiêu nóng quá thủy lúc sau, liền đơn giản rửa sạch, hướng cổng lớn đi ra ngoài, lúc này Chu Trấn Hưng đã ở cổng lớn chỗ chờ đợi. Phó tướng phủ đến Thanh Dương phủ có một đoạn là khoảng cách, trong đó ít nhất là nhanh nhất. Nhưng cầu hùng suy xét đến này trên đường người nhiều, liền từ bỏ. Nhưng ngồi xe ngựa, lại không phải phong cách của hắn. Nghĩ nghĩ, vẫn là tính, đến lúc đó tiến cung cũng phiền thoái, dứt khoát liền ngồi xe ngựa được. Mà đúng lúc này, Hoàng Văn Tuấn vẻ mặt kích động đối với tô nhiên nói, nhiên nhi, ta nghe nói tô lê đã trở lại Hà Hoa Thôn. Nói là quá đoạn thời gian sẽ đến Kinh Thành. Bất quá nhưng thật ra nghe nói hôm nay cậu hùng đã tới Kinh Thành, hiện tại phủ đệ liền ở thành nam bên kia. Vốn đang nghĩ bọn họ nếu là không chỗ ở, có thể ở chúng ta trạng nguyên phủ. Bất quá ta nghe nói, Hoàng Thượng đã sớm ban phủ đệ, hiện tại lấy gần nhất liền có chỗ ở như vậy cũng hảo. Về sau chỉ cần bọn họ ở Kinh Thành, chúng ta liền có thời gian cùng nhau tụ một tụ. Hoàng Văn Tuấn đem chính mình hỏi thăm tới tin tức, một năm một mười nói cho Tô Nhiên. Phía trước nàng vẫn luôn trong lòng nhớ thương Tô Lê, muốn biết tin tức. Hiện giờ cũng có, hơn nữa thực mau liền sẽ tới Kinh Thành. Nhưng Tô Nhiên ở nghe được lời này thời điểm, trong lòng bất an càng lúc càng lớn, tướng công, tiểu mội muốn tới Kinh Thành. Vì cái gì muốn tới Kinh Thành? Nàng phía trước ở tề nguyệt quốc không phải hảo hảo sao. Không biết vì sao, lòng ta bất an càng lúc càng lớn. Hoàng Văn Tuấn sợ chụp nàng bả vai, Trấn An nói, không có việc gì, đừng lo lắng. Mặc kệ tô lê ở tề nguyệt quốc thế nào, nhưng nàng rốt cuộc gả đến là cầu hùng. Cầu hùng lại là chúng ta Hạo nguyệt người, nàng cũng coi như là chúng ta Hạo nguyệt tức phụ, không phải sao. Hơn nữa kinh thành có bọn họ phủ đệ, tới kinh thành cũng không có gì sai. Vốn dĩ chính là người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chạy. Hơn nữa bọn họ cùng thanh dương tướng quân quan hệ như vậy hảo, tiến đến kinh thành, cũng không có gì. Phía trước đánh giặc trở về thời điểm, cầu hùng liền không có đi theo cùng nhau trở về. Lần này trở về, thế tất còn muốn diện thánh. Còn phải cùng hoàng thượng giảng một giảng tề nguyệt quốc sự tình. Tô Hào hiện giờ ở trên triều đình vừa mới đứng vững vàng chân, cũng không dám có bao nhiêu đại động tĩnh. Hắn là điển hình một cái bố y ỉa sinh ra, cho dù có ân sư hỗ trợ, cũng vô dụng. Rốt cuộc không có một cái cường đại hậu trường, ở sau lưng chống đỡ. Mà cầu hùng không giống nhau, hắn có tô lên như vậy một cái cường đại hậu trường, còn có một cái thanh dương huyên. Vốn dĩ hắn chính là một cái phó tướng, là thanh dương tướng quân bái kết huynh đệ. Trừ cái này ra, vẫn là bạc thái sư ngoại tôn nữ tế. Thanh bích chủ nhân trượng phu, tề nguyệt quốc quân phu. ngay cả thần vương phi đều là khói nhẹ chủ nhân cũng là thanh bích người thủ hộ Này ý nghĩa thần vương phi là tô lên người thủ hộ biến tướng chính là cầu hùng người thủ hộ mà thần vương phi sau lưng tắc lại là thần vương phủ cho nên đừng nhìn cầu hùng chỉ là một cái từ nhị phẩm quan viên nhưng hắn sau lưng cường đại trợ lực không phải ai đều có thể coi rẻ hắn nhiên nhi người an bài một chút chúng ta ngày mai mở tiệc chiêu đãi cái này muội phu Hiện tại Hoàng Văn Tuấn đối với Tô Lê đã không còn như vậy chấp nhất. Tô Lê ở hắn trong lòng, đã biến thành một cái tốt đẹp hồi ức. Ngẫu nhiên là lúc, mới có thể lấy ra tới dư vị một phen. Lúc trước mua bán cây quạt, hắn tự giúp mình chính mình từ từ bộ dáng cùng biểu tình. Hảo, Tuấn ca ca muốn hay không nhiều mời một ít người. Tô nhiên nghĩ cậu hùng là bách hoa chấn người, kia thôi tử hải cũng là, sao không ghé vào cùng nhau tụ một tụ. Hiện giờ thôi tử Hải ở Hàn Lâm Viện nhậm chức, cứ việc chỉ là một cái nho nhỏ biên thư. Nhưng đối hắn mà nói, đã là muốn làm không tồi. Rốt cuộc nhà hắn không bối cảnh không thế lực, có thể sớm như vậy tiền nhiệm, đã thực thấy đủ. Ngươi xem làm đi, cái này ngươi an bài là được. Hoàng Văn Tuấn đối với cái này hoàn toàn không có ý kiến. Thanh Dương phủ thư phòng. Thanh Dương đại ca, ngươi xem việc này như thế nào giải quyết. Lúc trước cùng ngươi nói. còn có chúng ta này một đường lại đây đuổi giết. Hiện tại chúng ta ở ngoài chỗ sáng, địch nhân ở trong tối, này đối với chúng ta tới nói, là tương đương bất lợi. A lê phía trước xét duyệt sát thủ nói là thần vương gia, ngươi cảm thấy có cái này khả năng sao? Ta vô dụng hảo hắn tiếp xúc quá, cái này phải hỏi một chút đại ca ngươi. Theo ta nói biết, ông ngoại giống như cùng thần vương gia quan hệ rất là không tồi. Cầu hùng có chút lo lắng, nếu là thần vương gia nói, Đến lúc đó có thể hay không đối ngoại công bất lợi. Thần vương gia khả năng tính, ta khó mà nói. Người này làm việc tương đối thần bí, nhưng mấy năm gần đây, biểu hiện cũng không có gì không đúng. Đến nỗi thái sư ngươi cứ yên tâm đi, hắn lao nhân gia tình thật sự. Bất quá ta cảm thấy vấn đề này, cũng có thể đi hỏi một câu thái sư, có lẽ hắn lao nhân gia cũng có mặt khác kiến giải. Ta bên này có một cái hoài nghi đối tượng. Trấn Quốc Công Phủ Mấy ngày nay ẩn ẩn có chút ngao ngoe dục dịch. Nếu nói là bọn họ, ta còn cảm thấy khả năng tính sẽ khá lớn một chút. Trấn Quốc Công mấy năm nay là càng thêm tiêu ngạo, ở triều đình thượng căn bản là không đem người xem ở trong mắt. Trên triều đình, đã có một nửa người, đều là hắn. Nhưng nếu là hắn nói, vậy càng không hảo giải quyết. Hiện tại trên triều đình chia làm hai đại phái, một cái là Trấn Quốc Công, một cái là Bạc Thái Sư. Đương nhiên, thái sư này khối đều là hộ hoàng thượng bên này nhưng chấn quốc công này khối thái độ không minh xác ngược lại ẩn ẩn có phản động chi tâm thanh dương huyên nghĩ cậu hùng đều trở lại kinh thành cảm giác từ ngày mai khởi cũng đến bắt đầu vào chiều sớm nếu như vậy liền trước đem trong chiều sự tình cùng hắn nói một lần hảo ta hiểu biết đại ca bên này ngươi cũng giúp ta cha một cha ta chính mình cũng tìm không ra quá đoạn thời gian a lê liền tới rồi Ta không nghĩ nàng ở trên đường có bất luận cái gì sai lầm. Cầu Hùng nói vẻ mặt ưu sầu, nghĩ đến A Lê khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, hắn liền ngồi lập khó an. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi ngấm lại kia nha đầu, có như vậy nhiều người che chở nàng, nơi nào còn có thể xảy ra chuyện. Hảo, đừng lo lắng. Ngươi chờ ta một chút, ta đổi thân quần áo, mang ngươi tiến cung. Thanh dương huyên căn bản là không lo lắng Tô Lê sẽ bị thương. Rốt cuộc tô lên là hắn đường ngội, trừ bỏ bên ngoài thượng cấp tô lê thị vệ ở ngoài, còn có khác ga nùi ven đường hộ tống. Chỉ là chuyện này, hắn chưa nói thôi. Kỳ thật hắn còn sợ những người đó không có động tĩnh đâu, có động tĩnh đương nhiên là tốt nhất. Hôm sau sáng sớm, trên triều đình mọi người nhìn cậu hùng cái này sinh gương mặt, có chút mặt danh. Nhưng nhìn hắn cùng thanh dương huyên cùng nhau tiến vào, cũng không đi lên hỏi cái rõ ràng. Cậu ái khanh mới vừa sẽ kinh thành. Là có thể đủ tiến đến tiền nhiệm Này lệnh chấm phi thường cảm động Bất quá chấm hiện tại rất là tò mò Cậu ái khanh đây là bồi tô lê quận chúa hồi tề nguyện quốc đi Không biết tề nguyện quốc trước mắt hiện tại như thế nào đâu Diệp chuyên hồng rõ ràng biết đã biết tình huống Lại làm cho bá tánh mặt Còn muốn hỏi lại một lần Này mục đích gần nhất là vì giới thiệu cậu hùng thân phận Thứ hai cũng muốn cho mọi người nghe một chút Này tề nguyện quốc tình huống hiện tại Hồi hoàng thượng Tề Nguyệt quốc bởi vì đánh giặc duyên cớ, rất nhiều gia đình Nam Đinh đều đi đánh giặc, nhà này đồng ruộng tự nhiên liền không có người hầu hạ, có hoang vu, có sản lượng không cao. Bởi vì cái này trực tiếp làm cho này đó đồng ruộng sản lượng kém, ba cánh thu hoạch không tốt, tiêu khổ thấu trời. Hợp với kéo toàn bộ Tề Nguyệt kinh tế hiệu quả và lợi ích không tốt, nơi nơi có thể thấy được lưu dân, có thể thấy được đến ăn không đủ no, đói đến da bọc xương người. Bọn họ thật sự đói cực kỳ. An cỏ, ăn vỏ cây, ăn rễ cây, thậm chí còn có người ăn đất quan âm. Mọi người nghe được cầu hùng miêu tả, ở trong đầu đảo tưởng một lần, tức khắc nhịn không được có rúm lại một chút. Kỳ thật bọn họ rất khó tưởng tượng, kia rốt cuộc là cái dạng gì sinh hoạt. Nếu là bọn họ, kia kêu sống không bằng chết. Ta nhớ do A Lê cùng ta nói, tề Nguyệt hiện tại sở dĩ như vậy, cùng thanh bích không có bao lớn quan hệ. Mà là bởi vì bà cánh trong lòng mất đi tín nghiệm. Bắt đầu trở nên có chút tự xa ngã. Mặc kệ chuyện gì, đều sẽ xả đến lúc trước nàng mẫu thân mất tích sự. Bất quá này cũng chứng minh rồi, cấp dân chúng sinh hoạt hy vọng, là rất quan trọng. Ta cùng A Lê đã từng ở một cái cực độ nghèo khổ sân thôn, bởi vì A Lê tới rồi kia cho nơi đó ba cánh sinh hoạt hy vọng. Cho nên mới ngắn ngủn nửa năm thời gian không đến. Cái kia thôn, hiện tại đã là xa gần nổi tiếng giàu có thôn. Cầu hung bắt đầu cũng thật cũng giả nói. Hắn trọng điểm nói là, mặc kệ làm cái gì, đều cùng Tô Lê có phải hay không thanh bích chủ nhân không quan hệ. Các ngươi liền mù mắt cho muốn đuổi giết A Lê, này thiên hạ liền tính không có A Lê, kỳ thật dân chúng còn có thể sinh hoạt thực tốt. Bọn họ muốn, chẳng qua là sinh hoạt tín nhiệm tôi, cùng là ai? Không, có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng mà Cẩu Hùng tốt ra lời này, liền thấy một cái tuổi chừng hơn 40 tuổi nam nhân đứng ra nói, Cẩu Phó tướng lời này sai rồi. Nếu như không phải quận chúa tới rồi kia, kia lại há có thể giàu có. Cái này cùng tín niệm là không có quan hệ, đơn giản là quận chúa là thanh bích chủ nhân. Phần 301 Ta nghe nói quận chúa ở Bách Hoa Trấn thời điểm, kia Bách Hoa Trấn nguyên bản cũng là cái nghèo khổ địa phương. Hiện tại xác thật toàn bộ lăng tiêu thành nhất giàu có địa phương, này thuyết minh cái gì? Nghe nói quận chúa trồng ra lương thực, kia sản lượng chính là mặt khác dân chúng vài lần, này lại thuyết minh cái gì? Nếu là tầm thường người, có thể loại đến ra tới sao? Nay cùng quận chúa là thanh bích chủ nhân, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có nhất định quan hệ. Cầu hùng nhìn người này, thanh dương huyên còn lại là không tiếng động truyền lại một cái tin tức, Trấn quốc công. Nhìn trước mắt người, ngạo mạn vô lễ bộ dáng, cầu hùng nhíu nhữ mày. Người như vậy, sẽ có như vậy kín đáo tâm tư sao? Thoạt nhìn không rất giống, nhưng không thể trông mặt mà bắt hình rong, những lời này, hắn vẫn là hiểu. Trấn Quốc Công lời này sai rồi, bánh hoa trấn sở di giàu có, là bởi vì nơi đó thổ địa, đa số là A Lê. A Lê đem chính mình cân nhắc ra tới gieo trồng biện Pháp mở rộng, lúc này mới có tốt thu hoạch. Mà nơi đó thổ địa, hiện giờ có mấy cái thôn, đều là dựa vào cấp há A Lê làm công, quản lý tác dụng. Nếu chỉ một nói A Lê là thanh bích chủ nhân, cho nên giàu có nói, như vậy ta muốn hỏi, vì sao phía trước mười mấy năm đều không có giàu có? Lại hiện giờ mới giàu có lên. A Lê là thanh bích chủ nhân, cố nhiên là không tồi. Nhưng cùng một chỗ giàu có cùng không, không có quá lớn quan trọng quan hệ. Nếu không bách hoa Trấn hẳn là đã sớm ở A Lê ra tiếng là lúc, giàu có lên mới là. Chớ có nói bởi vì A Lê mang theo thanh bích sau, mới giàu có lên lời nói. Kia đều là sau lại sự tình, cùng phía trước không có quan hệ. Hiện giờ bách hoa Trấn chủ yếu là dựa vào á lê thông minh tài trí đổi về tới. Lương thực sản lượng một tăng nhiều, quốc khố tràn đầy là một chuyện. Này ba tánh cũng đi theo ăn đến no, trong nhà có tràn đầy, bánh hoa trấn cố nhiên cũng đi theo phồn thịnh lên. Cầu hung nói, nói được điều điều là nói, làm người không trô nhưng nói. Nhưng mà luôn có như vậy vài người là không cam lòng, đối lông tìm vết. Cầu phó tướng nói rất đúng, nếu cũng biết phía trước là bởi vì đồng ruộng vấn đề. Thia tô Lê Quận Chúa phía trước cũng là vì không có đồng ruộng, mới có thể loại không ra tốt lương thực. Chính thức bởi vì nàng là thanh bích chủ nhân, mới có thể đủ cho nàng một khối điển, cũng có thể như loại vàng giống nhau, thu hoạch mới có thể là người khác vài lần nhiều. Ta tin tưởng này hết thảy đều là bởi vì Tô Lê Quận Chúa là thanh bích chủ nhân, cho nên lương thực thu hoạch tăng nhiều. Mọi việc bị nàng chỉ đạo quá địa phương, cũng mới đi theo phồn thịnh lên. Trấn quốc công nói. Đôi mắt phía một tia quan mang, bất động thanh sắc nhìn về phía Diệp Viêm Phong, nhưng ở quay đầu lại nhìn về phía Cầu Hùng là lúc, còn lại là vẻ mặt khiêu khích. Ngươi muốn nói quận chúa không tốt, ta còn cố tình nói này hết thảy đều là nàng công lao. Cầu Hùng không rõ, này Trấn Quốc công đánh chính là cái gì chủ ý, chỉ là cảm thấy thái độ của hắn có chút kỳ quái, tổng cảm thấy không thể nói tới. Thôi, phía trước nói như vậy, chỉ là vì lướt qua A Lê bởi vì thanh bích quan hệ. hiện giờ cũng thật sự không cần thiết cùng những người này nói những lời này. Khiến cho bọn họ cảm thấy một cái vòng tay sinh ra lực lượng tính, đến nỗi điều tra do ai là bị hậu nhân, cái này đang âm thầm tra là được. Cứ việc thanh dương đại ca nói, cảm thấy không giống như là thần vương ra, nhưng mặc kệ thế nào, còn phải đi điều tra một phen mới là Hạ chiều, cậu hùng đi hướng bạc thái sư, ông ngoại. Bạc thái sư lần này là lần đầu tiên nhìn thấy cậu hùng, có chút vui mừng. Đây là chính mình ngoại tôn nữ thế, xem ra vẫn là tương đương ưu tú. Từ hắn ở Đại Điện Thượng nói những lời này đó, hắn liền minh bạch rốt cuộc là có ý tứ gì? Hảo, hảo, trở về liền hảo. Hiện tại trong phủ liền ngươi một người đi. Nếu không mấy ngày nay liền trụ ông ngoại ra đi. Bạc Thái Sư liền gặp qua tiểu hùng hùng cùng Tô Lê, nay cầu hùng hiện tại cũng gặp được, hiện giờ liền dư lại tiểu nhục bao còn không có gặp qua. Nghe nói lúc trước tiểu nhục bao chính là bị cậu hùng đưa tới quân doanh đi, không biết lần này mang về có tới không. Không được ông ngoại, ta liền ở tại trong phủ, chờ A lê lại đây. Bất quá ban ngày có rảnh dư nói, nhưng thật ra có thể đi ông ngoại trong phủ đi xem, ông ngoại trong phủ, ta còn chưa có đi quá. Cậu hùng nhìn bên người quan viên, chỉ có thể nói như vậy. Hắn muốn hỏi, kia lưu lâm thị còn sống sao, hay không hỏi ra nói cái gì tới. Hắn thật sự không có nghĩ tới, nguyên lai like như vậy yêu thương Á Lê bà ngoại, cư nhiên dắp tâm hại người. Hiện tại lúc trước hết thể tình huống, đều là các nàng thiết kế tốt. kia lúc trước làm các nàng hại chết nhạc mẫu người, rốt cuộc là ai? Có lẽ có thể từ nàng bên kia tìm cái thiết nhập điểm. Hảo, kia chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ngươi mới trở về, nói vậy cũng không có việc gì, liền hôm nay đi. Bạc Thái Sư đã biết Tô Lê ở Tề Nguyệt Quốc sự tình. hắn chính là so với ai khác đều phải cấp. Xem ra bọn họ hạo nguyệt người này cũng giấu kín đủ thâm, đến bây giờ hắn cũng chỉ là phát hiện dấu vết để lại. Mà cái kia lưu lâm thị mạnh miệng nói cực điểm, không dám như thế nào nghiêm hình bức cung, cũng không chịu lộ ra nửa câu. Bác Thái Sư Phủ Thư Phòng Ông ngoại, ta muốn biết, về hạo nguyệt bên này, phái người đuổi giết ra lê bị hậu nhân là ai, ngươi hay không có người được chọn. Cầu hùng vừa tiến vào Thái Sư Phủ, Cũng không đi dạo, đại thư phòng cửa vừa đóng lại lúc sau, liền nôn nóng hỏi. Ai, lão Phu già rồi, không chúng hiểu rõ. Ngay cả ngoại tôn nữ bị người nào đổi giết, đến bây giờ chỉ là ẩn ẩn có cái manh mối, lại liền cụ thể người là ai, đều tra không rõ ràng lắm. Bạc Thái Sư ngồi ở ghế Thái Sư, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ông ngoại, kia lưu lâm thị còn sống sao? Nếu không, ta đi thử thử xem, có thể hay không hỏi ra viết thứ gì tới. Cầu hùng nghĩ thầm ở lê hoa thôn cùng hà hoa thôn thời điểm, kia lưu lâm thị, tốt xấu cảm giác đối bọn họ tốt xấu là thiệt tình tương đãi Có lẽ xem ở chính mình trên mặt, có thể đối chính mình nói một ít cái gì. Cũng thế, ngươi theo ta tới. Vì hỏi ra vấn đề, liền vẫn luôn đều làm nàng tồn tại. Bạc Thái Sư có chút bất đắc dĩ, này đều đã bao lâu, vẫn luôn đều hỏi không ra cái gì tin tức tới. Điệu lao. Cậu Hùng nhìn so xích sát khóa xuống tay chân Lào phụ nhân, câu lũ thân mình, nhìn bên người người tới, vẻ mặt để phòng chi tâm khi, ánh mắt lạnh lẽn. Bất quá ở kia cũng là nháy mắt công phu, liền biến mất không thấy. Ngược lại thấp hèn thân mình, đối với Lưu Lâm thì nói, bà ngoại, ta vừa trở về, mới biết được ngươi bị người nhốt lại. Ta thông qua quan hệ, mới biết được, ngươi ở chỗ này. Ta tới cấp ngươi đưa chút tán tới, ngươi nếm thử. Cầu Hùng dứt lời Cầm lấy đặt ở một bên hồ gỗ, mang sang một mâm bàn Lưu Lâm Thị thích ăn đồ ăn. Bà ngoại, ta hiện tại năng lực còn chưa đủ, không thể cứu ngươi đi ra ngoài, nhưng ăn chút đồ ăn vẫn là có thể. Ta xem ngươi đôi tay đều khóa, nếu không ta uy ngươi ăn đi. Cậu Hùng muốn lấy nu tình hòa thân tình đả động Lưu Lâm Thị, liền bưng một chén cơm khè, dùng cái muống đào một cái muống đưa tới Lưu Lâm Thị bên miệng. Lưu Lâm Thị đã lâu đều không có ăn đến quá này đó đồ ăn, nhìn cơm khè. Nghe thơm ngào ngạt nhiệt độ không khí, nàng có chút hoài niệm lúc trước cầu hùng cấp nấu cơm nhật tử. Khi đó không có hiện tại như vậy phức tạp, ba người đồng cam cộng khổ qua một đoạn tốt đẹp thời gian. Đáng tiếc sau lại kia nha đầu dần dần thoát ly chính mình khống chế, làm nàng phát hiện mục đích của chính mình. Bằng không, vẫn luôn như vậy đi xuống nên thật tốt ra nàng như cũng là cái thái lao phu nhân, mọi việc làm cái gì quyết định, đều phải hỏi qua chính mình. cái loại này quyền lợi lại nói tư vị thật là cực kỳ xinh đẹp nhưng hải tử còn không có sinh hạ bao lâu nàng liền thay đổi bắt đầu cường thế lên hiểu được muốn đoạt quyền cũng hiểu được bắt đầu phản bác chính mình nhưng mà này hết thể lại có thể nào làm nàng như nguyện nhưng không bao lâu chính mình nữ nhi đã chết nàng có thể không đoán sao nếu không phải lúc trước đem kia nha đầu lưu lại chính mình nữ nhi cũng sẽ không có bi kịch cả đời nàng đã sớm nên chết đi Lúc trước liền không nên làm tiểu thư dư lại nàng tới. Nhưng chính mình còn không có tới kịp có điều hành động. Nàng liền trước đôi chính mình có động tác. Ha ha, lúc trước vì bảo mệnh, mới lưu lại trẻ con, hiện tại lại trái ngược. Cầu hùng nhìn lưu lâm thị phảng phất lâm vào nào đó hồi ức. Liền đối với lưu lâm thị nói, bà ngoại, ăn cơm. Ngươi tới làm cái gì, ngươi cũng là muốn bộ lấy ta nói đi. lan, cút cho ta đi ra ngoài. Ta không ăn. ta liền tính là chết đói cũng sẽ không ăn lưu lâm thị phản ứng lại đây đối với cậu hùng một trận giết gạo Cầu hùng có chút bất đắc dĩ đối với lưu lâm thị nói bà ngoại ngươi liền nói đi mặc kệ thế nào ngươi đều là ta cùng a lê kính yêu bà ngoại lưu lâm thị nghe được lời này hận đỏ đôi mắt kính yêu bà ngoại ha ha thật là thiên đại chê cười ta chỉ là một cái nho nhỏ vú nuôi thôi nơi nào đảm đương nổi nàng bà ngoại Còn kính yêu, Phi, nếu kính yêu ta nói, cũng sẽ không đem ta nhốt ở nơi này. Lan, cút cho ta đi ra ngoài, ta sẽ không phải nghe ngươi này đó dối cha nói. Nhìn Lưu Lâm Thị kích động cảm xúc, cầu hùng tiếp tục mềm mại ngự khi nói, bà ngoại, mặc kệ thế nào, ta đều hy vọng ngươi có thể nói ra. A Lê hiện tại sinh mệnh nguy hiểm, mỗi ngày đều không ngừng có các loại sát thủ, ở đuổi giết nàng. Bà ngoại, Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn vẫn luôn nhìn lớn lên A Lê, cứ như vậy quá mỗi ngày bị người đuổi giết nhật từ sao? Nên, kia cũng là nàng xứng đáng. Nàng giam lòng ta, còn đem ta đưa đến nơi này tới trà tấn, ta không hận chết nàng liền không tồi. Lan, đều cút cho ta, ta cho dù chết, cũng sẽ không nói. Ngươi liền đã chết này tâm đi. Cầu hùng bất đắc dĩ, chỉ phải thu hồi đồ vật, cầm đi ra ngoài. Không quan hệ, một ngày không được. còn có hai ngày. Hắn liền không tin, chính mình kiên trì đi xuống, nàng còn có thể không bị cảm động. Bất quá việc cấp bách, vẫn là đến phái cá nhân đi tra một cha thần vương ra chi tiết. Có lẽ, có thể tìm được dấu vết để lại, cũng nói không chừng. Qua hai tháng nhị, tiểu nhục ba hôm nay muốn theo mẫu thân đi kinh thành, tuy rằng hắn có chút luyến tiếp rời đi nơi này, nhưng trung quy vẫn là phải rời khỏi. Mẫu thân đi đâu? Hắn liền đi đâu? A lê! Nhớ rõ muốn mang tiểu nhục bao trở về xem chúng ta. Lưu Tào Thị cùng Lưu Triệu Thị Lưu Luyến không rời đối với xe ngựa Tô Lê nói. Lần này bọn họ rời đi, lần sau không biết khi nào mới có thể gặp được. Nếu A Lê là tiểu cô hài tử, thật là có bao nhiêu hảo. Này hết thảy đều là làm bậy A. Bất quá các nàng trong lòng càng là rõ ràng, cũng càng là cảm kích, Tô Lê đối bọn họ dày rộng đãi ngộ, cùng với không mang thủ trong lòng. nhậm là ai? Ở nhà mình tiểu cô một nhà cùng với nương như vậy đối nàng lúc sau, chỉ sợ đều sẽ sinh ra điên cuồng trả thù Bọn họ đều cảm ơn, cảm tạ tô lê đối bọn họ nhân từ chi tâm. Nương bị mang đi liền mang đi đi, nay hết thảy, đều là nàng gieo gió gật bão chẳng trách người. Chẳng sợ A Lê hôm nay phải làm bọn họ mặt, thiếu chết nàng, bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Sẽ, mợ các ngươi cứ yên tâm hảo, chờ có thời gian, ta nhất định sẽ trở về. Tô Lê lần này đi Kinh Thành, nghĩ đến muốn chi tiêu gì đó, từ trong nhà năm trước kiếm bạc, lấy ra năm ngàn lượng, đem hai ngàn lượng dùng cho tạo kiều lót đường, dư lại ba ngàn lượng chuẩn bị đưa tới Kinh Thành, đến lúc đó chuẩn bị dùng. Kinh Thành, nàng trước nay không đi qua, không phải thế nào. Nghĩ đến hẳn là so tề nguyện quốc thủ đô tới cường đi, rốt cuộc tề nguyện quốc hiện tại là nghiêm trọng tàn cối. Quân chúa, chúng ta cần phải đi. Thị Cúc nhìn tình huống. Đối với tô lê nói, ân, đi thôi. Chờ đến lúc đó đi ngang qua lăng tiêu thành, còn phải đem đinh mai mai gắt xuống tới giúp tẩu tử. Mai mai, lần này ở lăng tiêu thành, ngươi liền ở lại, giúp ta tẩu tử đi. Mấy ngày nay ngươi hẳn là sẽ làm một ít, ngươi cùng ta tẩu tử học một chút. Đến lúc đó có thể giúp nàng giảm bớt một chút, chờ đến ta biểu tỷ sắp sinh con phía trước, ngươi lại hồi bách hoa trấn đi thế thân nàng một trận đi. Nếu trong khoảng thời gian này, ngươi có coi trọng người, trở về ta cho ngươi làm chủ. Lúc trước mà ngươi rời đi, một là cảm thấy ngươi là cái không tồi cô nương, ngươi cùng ngươi nương không giống nhau. Lúc trước phàm là ngươi có điểm tư tâm, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi đi theo ta bên người. Chẳng sợ ngươi nương trước mặt mọi người đâm chết ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không đọc dung. Phần 302 Thứ hai ta thực thưởng thức ngươi, vừa vặn ta ở hà hoa thôn bên kia. có mấy cái không tồi nam tử, ngươi nhìn xem, nếu là không tồi, cũng có thể thành tựu một môn tốt nhân duyên. Tô Lê lúc trước là thật sự cảm thấy đinh mai mai không tồi, lại nghĩ đến hàn côn bọn họ cũng không thành thân. Đinh mai mai ở trong thôn danh dự lại không tốt, hơn nữa kia giả thị như vậy lan lộn, ở kia thanh vân huyện càng là khó hôn đi xuống. Như vậy, phòng trừng không phải gả cho không hảo nhân ra, chính là độc thân cả đời. Cùng với như vậy, còn không bằng tới bách hoa trấn bên này. Đinh Mai Mai nghe được quận chúa nói, nương đâm chết ở nàng trước mặt, đều sẽ không động dung thời điểm, sắc mặt trắng nhợt. Nhưng mà ngay sau đó lại nghe được nói cho chính mình tìm cái hảo nhân duyên thời điểm, trên mặt lại nóng lên. Kỳ thật nàng minh bạch, quận chúa làm này một kỳ, đều là vì chính mình suy nghĩ. Có lẽ trưởng kỳ đi theo nương bên người, tính cách thượng cũng sẽ vằn mẹo, đây là nói không chứng sự. Tô Lê nhìn Đinh Mai Mai trên mặt một bạch, Ngay sau đó đỏ lên, trong lòng cũng minh bạch nàng phức tạp cảm thụ. Liên nói, này đó đều xem chính ngươi, nếu ngươi không nghĩ gả, cũng không quan hệ, hết thể bằng chính ngươi làm chủ. Tô lê danh nghĩa người, đều là cùng nàng ký kết khế ước, cho nàng làm công. Mà không phải nàng là bọn họ chủ nhân, nàng chỉ có thể xưng là lao bản thôi. Cũng may những người này, đối nàng khăng khăng một mực, đây cũng là rốt cuộc lệnh người tin phục một chút. Cảm ơn quân chúa. đinh mai mai thanh âm rất nhỏ nhỏ đến cơ hồ nghe người ta nghe không thấy mà dựa vào tô lê trong lòng ngực tiểu nhục bao nghe được lời này nhịn không được bật cười tia tươi cười chung còn mang theo một tia hài hước biểu tình tô lê này một đường bởi vì quá mức rêu dao có vẻ không phải thực thái bình bất quá có bạch linh hầu bạch tiêm cùng hắc bối ở cơ hồ đều không cần người tuần tra bạch tiêm cùng hắc bối như là phân phối hảo dường như một con ba ngày ngủ Một con buổi tối ngủ, mà Bạch Linh Hầu còn lại là vẫn luôn ở hôn mê trạng thái. Mà mỗi lần ở nguy hiểm tiếp cận là lúc, cơ hồ cùng kia hai chỉ cẩu là đồng thời kêu lên. Lúc trước mang theo hai chỉ cẩu ra tới thời điểm, Á Thanh còn luyến tiếp đã lâu. Bất quá cũng may lúc trước vì gia tăng cẩu cẩu tuần tra, lại dưỡng thật nhiều chỉ cẩu, cho nên bị Tô Lê mang đi, đảo cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Ngày này ban đêm ở tiếp cận Kinh Thành vùng Ngoại Thành. Tô Lê đám người ăn ngủ ngoài trời dã ngoại. Bởi vì xe ngựa đủ đại, bọn thị vệ ở đống lửa bên, Tô Lê đám người ở trong xe ngựa. Canh hai thiên là lúc, liền thấy kêu ba con động vật, đều điên cuồng kêu lên. Tiểu nhục bao nguyên bản nhắm chặt hai trong mắt, dù đến mở, lắc lắc Tô Lê, Mậu thân, nhanh lên tỉnh tỉnh. Nơi này hiện tại phi thường nguy hiểm, chúng ta đi mau. Tô Lê không biết vì sao, lại như thế nào đều kêu không tỉnh, tiểu nhục bao bất đắc dĩ. Đành phải liều mạng bóp chính mình mẫu thân người trùng mẫu thân, tỉnh lại, nhanh lên. Tô Lê bởi vì được phong hàn, an dược, mới như vậy hảo miên. Mà tiểu mầm cũng là vì này trận chiếu cô Tô Lê, mới ngủ đến chấm chút. Lúc này nghe được bên ngoài tiếng chém giết, động vật kêu to thành mới vội vàng tỉnh lại. Phu nhân, ngươi ngốc tại này đừng cử động, ta đi xuống nhìn xem. Thị cúc một bước cũng không dám rời đi Tô Lê cùng tiểu nhục bao. Nhưng nghe xe ngựa ngoại đánh nhau thanh âm, càng lúc càng lớn, lúc này mới lên, đối với Tô Lê nói. nay một đường lại đây, Tô Lê sớm thành thói quen này lớn lớn bé bé chém giết. Nhìn trong lòng ngực bảo bối, Tô Lê nói, tiểu nhục bao, ngươi trước tàng hảo, nếu là chờ lát nữa có chuyện gì, ngươi ngàn vạn không cần ra tới, biết không. Tô Lê cảm giác được lần này giống như cùng dĩ vãng bất đồng, trong lòng có chút bất an, vội vàng đối với tiểu nhục bao nói. Mẫu thân, không sợ, tiểu nhục bao bảo hộ mẫu thân. Tiểu nhục bao vô vô chính mình tiểu bộ ngực, đối với tô lê nói. Tiểu nhục bao ôm quá triệu hồi tới bạch linh hầu, sờ sờ nó trên người mau chỉ thấy linh bạch chi chi chi vài tiếng sau, vừa lòng cười. Không bao lâu bên ngoài truyền đến từng trận lang ngao thanh, nguyên bản còn ở chém giết người, nhìn chung quanh xanh lẻ ánh mắt, trong lòng run lên. Tuần tra một vòng, phát hiện mấy trăm chỉ lang, lúc này đang dần dần tới gần. Hắc y dị nhân vừa thấy không thích hợp, đầu nhi hô to một tiếng, "Triệt." Nhưng thấy một đám hắc y dị nhân, nhanh chóng bầy sói thiếu địa phương chém giết đi ra ngoài. Hiện trường đánh nhau lưu lại mùi máu tươi, hấp dẫn bầy sói điên cuồng hướng tới những cái đó hắc y dị nhân phương hướng, chạy như điên mà đi. Đương nhiên, đây là mọi người nhìn đến tình huống, mà trên thực tế, còn lại là tiểu nhục Bao đang âm thầm thao tác này hết thảy. Muốn ám sát hắn cùng nương, nằm mơ. Xem ra lần này cần thiết đến giúp đỡ mẫu thân, thu thập rất này đó người xấu. Vương sâm đám người nhìn này ly kỳ một màn, có chút mạc danh cho nên. Trong lòng thở dài trong lòng, còn hảo bọn họ không tiên triều những cái đó bầy sói động thủ sát đi ra ngoài. Nếu không hiện tại bị truy, hẳn là chính là bọn họ. Đã có thể ở bọn họ muốn cùng tô lê hội báo tình huống thời điểm, mới phát hiện xe ngựa bên, không biết khi nào, đứng một con cao lớn ngân lang. Kia thân cao đều đuổi kịp bạch tiêm cùng hát bối, mà lúc này lại cũng nhìn thấy ngày thường kia hai chỉ cực kỳ thông minh cẩu, lúc này không cùng nhau đối phó kia chỉ ngân lang, lại là vây quanh ở nó bên người, thấp ô giống như ở nhận thức, lại ở kể ra giống nhau. Vương Sâm không dám dựa trước, chỉ có thể đối với tô lê lớn tiếng nói, thỉnh phu nhân chớ có xuống xe, xe ngựa bên có một con cao lớn ngân lang, hảo sinh nguy hiểm, mang thuộc hạ đem này đánh ngủ Cũng đúng là bởi vì Vương xâm những lời này, chỉ thấy Bạch Tiêm cùng Hắc Bối ngược lại đối với Vương Sâm một trận gọi bậy, mà kia chỉ lang còn lại là cao ngạo thả khinh thường nhìn hắn một cái. Tiểu Nhục Bao nghe được lời này, vương đầu tới, đối với Vương Sâm nói, Vương thúc thúc không cần sợ, kia chỉ lang là tiểu nhục bao hảo bằng hưu, cũng là Bạch Bạch cùng Hắc Hắc còn có Linh Bạch hảo bằng hữu. Ngân Lang nghe được tiểu nhục bao thanh âm, lập tức nhảy lên đến trên xe ngựa, học Bạch Tiêm cùng Hắc Bối, vươn đầu lưỡi tới. hữu hảo liếm một chút tiểu nhục bao hảo đừng làm lũng trước đi xuống giúp ta tuần tra mẫu thân còn không có ngủ ngon tiểu nhục bao duỗi tay sờ sờ ngân lang đầu tựa như trấn an bạch tiêm cùng hắc bối dường như lang lão đại đêm nay ta và ngươi cùng nhau tuần tra hắc bối gâu gâu kêu hai tiếng phi thường chân chó đứng ở ngân lang bên cạnh người mà linh bạch không biết khi nào nhảy ra tới liền đứng ở ngân lang trên đầu nhìn bạch tiêm cùng hắc bối Ta mới là các ngươi lao đại, về sau hết thảy, các ngươi cũng phải nghe lời của ta. Bạch tiêm cùng hắc bối nhìn Linh Bạch liếc mắt một cái, tỏ vẻ không nghe được. Chỉ có ngân lang đối với Linh Bạch thấp ô một tiếng, tỏ vẻ nhận đồng. Tiểu nhục bao ở bên trong xe ngựa, nghe thế, nhắm mắt lại, nằm ở có mâu thân trong lòng ngực, bình yên đi vào giấc ngủ. Tô lên là ở một mảnh hoa thơm chim hót bên trong tỉnh lại, tỉnh lại là lúc, cũng đã nghe thấy được suốt mùi thịt. Còn có các loại thức ăn mùi hương. Mẫu thân, tiểu nhục bao đói đói. Tiểu nhục bao dùng tay ngắn nhỏ sờ sờ đói đến lộc cộc kêu vang bụng, đối với tô lê làm nũng nói. Nguyên bản đầu góc còn một mảnh hỗn độn tô lê, ở nghe được nhà mình tiểu bảo bối kêu đói thanh âm, vội vàng mở to mắt, tiểu nhục bao đói bụng. Hảo hảo, mẫu thân mang ngươi rửa mặt trải đầu một chút, ăn cái gì đi. Lần này tới thời điểm, dùng ba lượng xe ngựa to, Trong đó có một chiếc xe ngựa trang chính là một ít hàng ngày đồ dùng cùng với nồi chén gáo buồn, liền vì phòng ngựa, tại giã ngoại ăn ngủ ngoài trời khi, đói bụng nhà mình tiểu bà bối. Phu nhân, tỉnh không? Bữa sáng đã làm tốt. Không bao lâu, xe ngựa ngoại chuyện tới tiểu mầm thanh âm. Hảo, người trước mang tiểu nhục bao đi xuống, ta sửa sang lại phía dưới phát. Tô Lê sửa sang lại trên người quần áo, đem tiểu nhục bao trước đưa cho tiểu mầm. Hôm nay bữa sáng rất là phong phú, ngân lang cùng bạch tiêm cùng với hắc bối đánh thật nhiều con mồi trở về, trừ cái này ra, còn có không ít là mặt khác lang ngậm tới gác ở bên này. Trước mặt mọi người người nhìn đến thời điểm, còn có chút mạc danh cho nên. Nhưng nhìn đến bạch tiêm cùng hắc bối qua đi, đem giá vật ngậm lại đây là lúc, mới hiểu được, những cái đó lang là tới tặng đồ. Mà kia thất cao ngạo ngân lang ở kia hướng về phía những cái đó lang, thấp ô chút cái gì. Sớm tại tối hôm qua kinh hách qua đi sau lại nhìn kêu ba con động vật thấp ô liền từ ngạc nhiên đến bây giờ bình tĩnh ở vương sâm kể ra dưới càng là minh bạch đó là tiểu nhục bao tân sùng vật tên cứ gọi là gì không biết nghĩ đến cùng bạc tự có dinh dáng kia bạch tiêm cùng hắc bối đều là căn cứ đặc thù lấy danh mà linh bạch chính là bạch linh hồ, kia ngân lang hẳn là cũng là không kém nhiều ít Cầu hùng cùng thanh dương huyên sáng sớm đều thu được tin tức Tô Lê một đao kinh thành vùng ngoại thành, thả tại giã ngoại lọt vào trước đây chưa từng gặp chán giết. Nhưng mà không biết vì sao, đột nhiên xuất hiện một đám lang, cuối cùng đào tẩu quá trình, bị lang cắn chết săn giết tiếp cận một nửa nhân số. Nghe thế tin tức, cầu hùng trong lòng gấp đến độ không được, không đợi hướng đông, cầm ra khỏi thành lệ, cưới ngựa, mang theo chu chấn hưng bay nhanh trực tiếp ra khỏi thành nên đón. Mà thanh dương huyên theo sát sau đó, cũng đi theo ra tới. Hai người chưa vào chiều sớm, Diệp Chuyên Hùng cũng minh bạch là làm cái gì đi. Tô lê đến nỗi hạo nguyệt tầm quan trọng cùng tề nguyệt quốc là giống nhau, mà ở thiên tử dưới chân, phát sinh bất luận cái gì sự tình, hắn đều là ở trước tiên nội, được đến tin tức. Đương cầu hùng nhìn đến người không ngại lúc sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá nhìn đến ngân lang sau, vẫn là rút ra kiếm, cả người tiến vào để phòng trạng thái. Cha, đó là tiểu nhục bao tân sủng vật. Tiểu nhục bao ôm cầu hùng cẳng chân, dương đầu, nhìn cầu hùng. Thanh dương huyền vừa mới xuống ngựa, liền nghe được tiểu nhục bao lời này, cười khẽ lắc đầu. Người đứa nhỏ này lá gan cũng thật đại, còn dám thu lang tại bên người đương sùng vợ. Tiểu nhục bao vừa thấy đến thanh dương huyền, liệt một chương miệng, bước chân ngắn nhỏ chạy tới, cứu cứu, ôm một cái. Thanh dương huyền bế lên tiểu nhục bao, cười đối cầu hùng cùng tô lê nói, nếu không có việc gì, chúng ta trở về rồi nói sau. Phó tướng phủ lại lần nữa nên đón nữ chủ nhân cùng tiểu thiếu gia, còn có nha hoàng thị vệ chờ một đám người, làm tống quản gia thực sự nhà ca thật dài thời gian. Bọn họ nữ chủ nhân, thanh bích chủ nhân, tề nguyệt quốc của chúa, rốt cuộc tới. Còn có bọn họ tiểu chủ nhân, bất quá nghe nói là một đôi nhi nữ, kia bọn họ tiểu thư đâu? Tô Lê đám người buông đồ vật, an bài tiểu mầm ở nhà hiệp trợ quản gia an bài sự tình, nàng đi trước ông ngoại ra một chuyến, nơi này kinh thành. Hàng đầu việc, hẳn là đầu tiên là bãi phòng ông ngoại. Không biết hắn lao nhân ra hiện tại như thế nào, thân thể có hay không tốt một chút. Lao ra, tôn tiểu thư đã trở lại, còn có thằng tôn thiếu ra. Bạc Thái Sư Thượng Song Lâm Triều, cũng sẽ biết tô lê sự tình, lúc này đang ở thư phòng quá móc đi tới đi lui, nghe được lời này, vội vàng mở ra thư phòng môn, đi ra, thật sự, mau mau mời vào tới. Tính, vẫn là ta đi thỉnh. Tiểu nhục bao cũng đã trở lại. Thật tốt quá, ông trời phù hộ. Lúc này cậu hùng ôm tiểu nhục bao, nhìn đến nên diện đi tới bạc thái sư, đối với tiểu nhục bao nói, đây là từng ông ngoại, tiểu nhục bao gọi người. Tiểu nhục bao nghe được lời này, nếp môi, triển khai một cái sán lạn tiểu nhu, từng ông ngoại hảo, ta kêu tiểu nhục bao, đại danh Cẩu Thủy Hy, năm nay tuổi mụ ba tuổi, bất quá một tuổi còn kém một tháng rưỡi liền hai tuổi. Nghe được tiểu nhục bao tự giới thiệu, Bạc Thái Sư trong lòng mềm dối tinh dối mù. Từ cầu hùng trong tay ôm quá tiểu nhục bao, hảo hảo hảo, từng ông ngoại ngoan tôn tôn. Bạc Thái Sư nhìn đến ngoan ngoan thông minh đáng yêu từng cháu ngoại, trong lòng cảm động không được. Đứa nhỏ này vừa thấy so với trước tiểu hùng hùng còn muốn lại thông minh điểm, cũng không biết có phải hay không lúc ấy tiểu hùng hùng thân thể quá yếu nguyên nhân. Lúc này tiểu nhục bao A Dua nói, từng ông ngoại, nghe nói ta mâu thân cái kia giả bà ngoại cũng tại đây. Tiểu nhục bao có thể gặp một lần sau. Có lẽ nàng sẽ nói cho tiểu nhục bao Nga. Tô Lê nghĩ lại tưởng tượng, tiểu nhục bao lời này được không? Đứa nhỏ này tướng công trong lòng nghĩ cái gì, hắn cạc cạc rõ ràng. Này rốt cuộc là hảo, vẫn là không tốt. Bác Thái Sư nhất thời không phản ứng lại đây, tiểu nhục bao ý tứ trong lời nói. Chỉ thấy hắn có lôi kéo chính mình quần áo nói, thường ông ngoại, trước kia mẫu thân kia giả bà ngoại đối tiểu nhục bao đặc biệt hảo. Có lẽ sẽ nói cho tiểu nhục bao đâu. Phần 303 Tô Lê đã không thể nề hà, ngược lại tưởng tượng, có lẽ tiểu nhục bao thật sự có thể bộ ra lời nói tới cũng nói không chừng. Kêu bà ngoại trước kia là đối này hai đứa nhỏ không tồi. Hơn nữa ai có thể nghĩ đến một cái tiểu nãi hoa sẽ có như vậy nhiều tâm tư đâu. Ông ngoại, nếu không khiến cho tiểu nhục bao thử một lần đi. Đứa nhỏ này đừng nhìn hắn tiểu, cơ linh thực đâu. Đêu tiểu nhục bao đi lời nói khách sáo, chúng ta tránh ở một bên nghe, là được. Cầu hùng nghe được lời này, cũng vội vàng tiến lên nói, Ông ngoại, ta cảm thấy có thể cho tiểu nhục bao thử một lần, dù sao ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Nếu không chúng ta mọi người đều hỏi không ra thứ gì tới, vẫn luôn đóng lại, cũng không phải cái biện pháp. Bạc Thái Sư nhìn đến Tô Lê cùng cầu hùng đều như vậy tin tưởng tiểu nhục bao, cũng chỉ hảo gật gật đầu, Tiết thành. khiến cho tiểu nhục bao đi thử thử đi. Tuy rằng hắn trong lòng ôm hy vọng, không phải rất lớn. Một cái bất mãn hai tuổi tiểu hải tử, có thể biết được cái gì. Lưu Lâm Thị không biết chính mình bị đóng đã bao lâu, nhưng mà nàng lại biết, chỉ cần chính mình vẫn luôn không nói ra bị hậu nhân là ai, vậy có thể sống sót. Một khi nếu là nói, kia chính mình cũng liền không có sống sót tất yếu. Từng bà ngoại, không biết có phải hay không nàng nghe lầm. Tổng cảm thấy giống như nghe được một cái tiểu hài tử thanh âm, mà cái kia thanh âm, lại lạ như vậy quen thuộc. Từng bà ngoại, tiểu nhục bao tới xem ngươi. Tiểu nhục bao nghe lén đến cha cùng mẫu thân nói, từng bà ngoại tại đây. Tiểu nhục bao bước chân ngắn nhỏ, từng bước một đi vào Lưu Lâm Thị, đang tới gần nàng địa phương ngồi xuống, nhìn nàng. Tiểu nhục bao. Lưu Lâm Thị ngẩng đầu, vận đục ánh mắt nhìn tiểu nhục bao, có như vậy một khắc thời gian, đôi mắt là rõ ràng. Đứa nhỏ này, là nàng đỡ đẻ, càng là nàng từ nhỏ nhìn mang theo trăng tròn. Từng bằng ngoại, ngươi như thế nào ở nơi này đâu? Tiểu nhục bao đều đã lâu đã lâu không có nhìn đến quá ngươi. Tiểu nhục bao giống như nghi hoặc nhìn Lưu Lâm Thị, ra vẻ vẻ mặt khó hiểu bộ dáng. Lưu Lâm Thị nghe được tiểu nhục bao nói, trong lòng hơi toan, không biết nên nói chút cái gì. Từng bằng ngoại, ngươi đói bụng sao? Tiểu nhục bao vừa rồi trộm tới thời điểm. có trộm ẩn giấu một khối bánh hoa quế cho ngươi ăn có được hay không nói từ trong lòng ngược đào nửa ngày lấy ra một tiểu khối bánh hoa quế muốn đưa cho lưu lâm thị nghề hà cửa lao không mở ra lưu lâm thị nhìn tiểu nhục bao bẹp bẹp miệng vẻ mặt nhận hết ủy khuất bộ dáng trong lòng hơi hơi phát đau nghẹn ngao giọng nói nói từng bà ngoại không nói tiểu nhục bao chính mình ăn được ngon nhưng mà tiểu nhục bao phảng phất không nghe được một nửa nước mắt một giọt một giọt chảy xuống hốc mắt mà có hít hít cái mũi, trong giọng nói hơi ma ngụy khuất nói, chính là từng bà ngoại đói bụng làm sao bây giờ. Tiểu nhục bao muốn lấy bánh hoa quế cấp từng bà ngoại ăn đâu. Lưu Lâm Thị trong lòng cực kỳ cảm động, vẫn là lắc lắc đầu, từng bà ngoại không thích ăn bánh hoa quế đâu, tiểu nhục bao chính mình ăn thì tốt rồi. Tiểu nhục bao nghi hoặc nhìn thoáng qua Lưu Lâm Thị nói, từng bà ngoại thật sự không thích bánh hoa quế sao. Này bánh bánh ăn rất ngon, lại hương lại ngọt. nếu không tiểu nhục bao vẫn là cấp từng bà ngoại lưu lại đi. Lưu Lâm Thị đã lâu đều không có cảm nhận được bị người quan tâm cảm giác, đột nhiên nhìn đến tiểu nhục bao, hơn nữa nàng ngại thanh mại khí thanh âm, liền nói, bà ngoại thật sự không thích ăn, tiểu nhục bao vẫn là ăn đi. Chỉ là nơi này không phải tiểu nhục bao ngươi tới, ngươi hiện tại đi ra ngoài, người khác nhìn không thấy, không có việc gì. Nếu là cha ngươi cùng mẫu thân thấy được, sẽ đánh ngươi. Tiểu nhục bao nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu hỏi, vì cái gì? Tiểu nhục bao tới xem từng bà ngoại không hảo sao? Chính là tiểu nhục bao rất muốn từng bà ngoại đâu, đều đã lâu không thấy được quá từng bà ngoại đâu. Từng bà ngoại không cần sợ, cha cùng mẫu thân còn ở thảo luận sự tình. Tiểu nhục bao bồi bồi từng bà ngoại thì tốt rồi, có tiểu nhục bao bồi từng bà ngoại sẽ không khổ sở. Phía sau bạc thái sư nghe tiểu nhục bao nói, Này căn bản là không nên là một cái nói muốn tới nơi này tiểu hài tử sẽ nên nói nói. Như thế nào hiện tại có loại cái này tiểu hài tử là cái phúc hắc loại đâu. Từng bà ngoại, người cấp tiểu nhục bao nói một chút chuyện xưa bái, tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng thích nghe nhất chuyện xưa. Không biết qua bao lâu, liền thấy tiểu nhục bao ngừng chính mình luyện luyện ngủ ga ngủ gật đầu, vẻ mặt mê ly nhìn lưu lâm thị. Chuyện xưa A. Từng bà ngoại cũng không biết đem cái gì chuyện xưa đâu. Tiểu nhục bao muốn nghe cái gì chuyện xưa. Lưu Lâm Thị vẻ mặt từ ái nhìn ngồi ở lao ngoại tiểu nhân nhi. Từng bà ngoại, tiểu nhục bao cũng không biết muốn nghe cái gì đâu. Nếu không từng bà ngoại cấp tiểu nhục bao giảng một giảng sự tình trước kia. Từng bà ngoại tuổi trẻ thời điểm, có thể hay không so mẫu thân còn muốn xinh đẹp đâu. Tiểu nhục bao tưởng, từng bà ngoại ngoại tuổi trẻ khi, một cái so mẫu thân còn muốn mỹ. Tiểu nhục bao nói lời này mặt không đỏ, tim không đập. Nhưng thật ra tránh ở một mâm tô lê kiềm chế không được, muốn nhảy dựng lên kháng nghị. Đứa nhỏ này, có thể nào như vậy xa lánh chính mình mẫu thân đâu. Từng bà ngoại tuổi trẻ thời điểm A. Lưu Lâm Thị Phảng Phất Lâm vào hồi ức. Bắt đầu lẩm bẩm kể ra nói, từng bà ngoại 13 tuổi năm ấy gả cho người từng ông ngoại, khi đó trong nhà hảo nghèo hảo nghèo. Người từng ông ngoại ra, liền cho năm cân gạo, coi như xính lễ. Ở lúc ấy A, này năm cân gạo, đều là xa xỉ. rất khó để đến Trong nhà không ăn, không có biện pháp. Ngươi từng ông ngoại cứ như vậy, cứ trở về ta. Ha ha, lúc ấy ăn đều ăn không đủ no, nơi nào còn có tâm tình quảng có xinh đẹp hay không nha. Tiểu nhục bao, ngươi là cái hạnh phúc hài tử, mọi việc đều có người thế ngươi chống đỡ. Từng bà ngoại trong nhà có bốn cái tỉ muội hai cái huynh đệ. Nhiều như vậy dân cư, liền địa phương cũng chưa được, càng đừng nói là ăn. Ngay cả gả cho ngươi từng ông ngoại sau, đều không có tân phòng. Kia tân phòng chính là một phòng, dùng vải mảnh lôi kéo, ngăn cách. Cha mẹ chồng một bên, từng ông ngoại cùng từng bà ngoại một bên. Ngươi từng ông ngoại ra liền một cái hài tử, chính là kia cũng thực nghèo a một ngày cũng chỉ có thể cho ăn một đốn, một đốn vẫn là hy đến có thể số đến ra gạo cháo tới. Nếu là đói bụng, chỉ có thể uống nước. Nước uống nhiều, liền no rồi, sẽ không đói. Ngươi từng ông ngoại thân mình vốn dĩ liền cũng không tệ lắm, thật vất vả chúng ta một nhà bốn người cần lao một năm, còn có tích góp một chút bạc. Chính là khi đó ngươi từng ông ngoại công công đi địa chủ ra làm việc, này sai tay dưới, đã bị đánh chết. Bồi một hai bạc, trong nhà không có biện pháp, làm tăng sự, cũng không có gì bạc. Khi đó từng bà ngoại liền nghĩ nha, này nếu là không được, liền bán mình vì nô tính, luôn là có thể ăn đến no. Nhưng khi đó thực không khéo, Từng bà ngoại có thai, chỉ có thể lưu lại, mà ngươi từng ông ngoại liền đem chính mình bán, bất quá khi đó còn hảo, đều là cùng mẹ mình nói văn khế cầm cố. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân, có lẽ là có phúc khí đi, ngươi từng ông ngoại bị chằn trọc vài lần sau, cư nhiên vào thái sư phủ làm một cái tạp sống. Cũng mặc kệ thế nào, chung quy là có một phần công tác. Mỗi tháng cũng có thể hướng trong nhà gửi hồi như vậy mấy chục văn, từng bà ngoại cùng bà bà. cũng rửa vào này đó bạc, còn sống. Chờ đến từng bà ngoại sinh hạ ngươi đại cứu ra ra, đem hắn đưa tới 2 tuổi thời điểm, ngươi từng ông ngoại gửi thư nói, trong phủ muốn tìm mấy cái tay chân linh hoạt tỷ nữ. Từng bà ngoại liền đem ngươi đại cứu ra ra còn tại trong nhà, chính mình cũng đi. Không bao lâu, từng bà ngoại đi, cũng thuận lợi lên làm bếp tỷ nữ. Khi đó từng bà ngoại mới 16 tuổi, nhìn người chung quanh, ăn được, mặc tốt. Phu nhân tiểu thư có như vậy nhiều nha hoàn hầu hạ, chính là hâm mộ hỏng rồi. Khá vậy biết chính mình mệnh, làm việc chỉ mình buồn phận thì tốt rồi. Chính là khi đó cũng không bao lâu, từng bà ngoại lại lần nữa có thai, rơi vào đường cùng, đành phải cùng quản gia nói, về nhà sinh hải tử đi. Cứ như vậy nghỉ ngơi một năm, bà ngoại lại về rồi. Nhưng khi đó thái sư phủ lại là được, càng thêm phú quý. Nhìn kia ra ra vào vào người. Từng bà ngoại ở tưởng tượng về đến nhà hư gia, liền càng không nghĩ đi trở về. Chính là không có biện pháp, trong nhà còn có ngươi đại cứu gia gia cùng nhị cứu gia gia, còn có một cái ngoại tổ nãi nãi. Vì nhiều kiếm chút bạc gửi về nhà dưỡng hài tử, từng bà ngoại cùng từng bà ngoại, liều mạng nỗ lực, biểu hiện ưu tú điểm, lại ưu tú điểm. Khi đó từng bà ngoại 18 tuổi thời điểm, lại lần nữa có thai, cũng chính là ngươi bà ngoại. Khi đó a, vốn dĩ không nghĩ trở về, liền lặng lẽ gạt. Chờ đã có bốn tháng có thai thời điểm, không nghĩ tới phu nhân cũng có thai. Thái sư cao hứng cực kỳ, thật cẩn thận che chở. Nhìn phu nhân bị chịu sùng ái, ăn uống đều là tốt nhất, nhìn nhìn lại chính mình, từng bà ngoại trong lòng liền bắt đầu có chút không cân bằng. Từng bà ngoại khi đó đã học mấy chữ, cũng hiểu được như thế nào trang điểm chính mình. Nhìn chính mình đang ngẫm lại phu nhân, trong lòng càng thêm không căm lòng. Chính là cũng biết chính mình đã là hai đứa nhỏ nương, trong bụng cái này đã là ba cái. Có ba cái hải tử cùng một cái lão nhân muốn dưỡng, ta và ngươi từng ông ngoại gửi về nhà bạc căn bản là không đủ. Trong phủ bắt đầu muốn chiêu bà Vú, muốn hai cái bà vú Mà khi đó từng bà ngoại cũng chuẩn bị về quê sinh hải tử đi, thông qua quản gia quan hệ, trước đem bà Vú danh ngạch cấp định rồi xuống dưới. Từng bà ngoại sinh hạ ngươi bà ngoại một tháng. Liên ở Lê Hoa thôn tìm một cái ngươi từng ngái mãi cũng là vừa sinh xong hài tử không bao lâu, trong nhà khốn cùng, muốn bán mình vì nô. Bởi vì ngươi từng ông ngoại cùng từng bà ngoại quan hệ, hai cái bà vũ thân phận định rồi xuống dưới. Bởi vì là bà vũ, không chỉ có muốn lớn lên xinh đẹp, còn phải ái sạch sẽ, lại đến thức chút tự. Này đó vừa vặn từng bà ngoại đều phù hợp, cũng mới lệnh phu nhân nhìn với con mắt khác. Tiểu thư sinh hạ tới thời điểm. chính là ta và ngươi từng mãi mãi mang đại tiểu thư khi đó đặc biệt thông minh cũng thật xinh đẹp bởi vì là bà vũ quan hệ chậm rãi từng bà ngoại cùng ngươi từng ông ngoại cũng tích góp một ít bạc gửi về nhà cấp che lại một cái đơn giản phòng nhà ngói làm cho bọn họ tam huynh muội có cái chỗ ở theo thời gian chậm rãi quá khứ ngươi đại cứu ra ra cưới vợ ngươi nhị cứu ra ra cưới vợ ngươi tăng ngoại tổ qua đời này bạc liền như nước chảy giống nhau đi ra ngoài Nguyên bản tích có bạc, cũng đều không có. Bởi vì bà vũ thân phận, từng bà ngoại không thể trở về vội về chịu tang, liền ngươi từng ông ngoại một người trở về. Nhưng ở trở về trên đường, lại bị thổ phỉ cấp giết. Kia một khắc ngươi từng bà ngoại tâm đều nát, thiên đều đạp. Chính là khi đó tiểu thư cũng chuẩn bị phải gả, mà ngươi bà ngoại cũng cho ta định cho ngươi ông ngoại. Ngay cả bọn họ thành thân, cũng là vội vội vàng vàng trở về một chuyến liền đi rồi. Khi đó tiểu thư đái chúng ta không tệ, chúng ta trong lòng đều cảm ơn. Chính là tiểu thư cư nhiên phải gả đến mặt khác quốc gia, chúng ta còn phải của hồi môn qua đi. Cái này làm cho ta và người từng mãi mãi trong lòng không cam lòng, như vậy còn không phải là rời xa con của chúng ta sao. Chính là không có biện pháp, làm bà vú, vì tiểu thư hảo, chúng ta vẫn là đến đi. Nhưng mà ở tiểu thư xuất giá trước một ngày, cư nhiên có người tìm tới chúng ta. muốn cho chúng ta làm tiểu thư chết ở trên đường. Khi đó cho 100 lượng bạc, chúng ta đều không có đáp ứng. Ở tây Nguyệt Quốc sinh sống 2 năm, khi đó tiểu thư có thai. Muốn về nước tham viếng, bởi vì tiểu thư thân phận đặc thủ, cho nên chuyện này, muốn thông báo cấp hoàng thượng. Cảnh này khiến mọi người đều đã biết, nhưng mà lại có người tìm tới chúng ta, yêu cầu cư nhiên là cùng hai năm trước yêu cầu một cái dạng. Cứ như vậy, như cũng bị chúng ta cấp phủ định. Tiểu thư trở lại thái sư phủ, ngày này buổi tối liền có Hắc Y Nhân tìm tới chúng ta, làm chúng ta lựa chọn hoặc là sinh hoặc là tử, chính mình chết còn không quan trọng, còn muốn đem người nhà của ta toàn bộ giết chết, vì mạng sống đành phải đáp ứng rồi. Chúng ta biết làm như vậy là thực xin lỗi tiểu thư, chính là người không vì mình, trời chu đất diệt, Hắc Y Nhân cấp hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, cũng làm ta tìm cơ hội giết tiểu thư. Chúng ta kế hoạch hảo, ở tiểu thư đi thanh dương phủ trên đường, trực tiếp giải quyết. Chúng ta ở trên đường thời điểm, chúng ta hối hận, chúng ta biết, liền tính là giết tiểu thư, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Như vậy cao cao tại thượng vương gia A, bên ngoài thượng là như vậy nhân tử, đã từng lại là như vậy hái mộ. Chưa bao giờ khi nào khởi, đáy mắt dư lại chỉ là kia nồng đầm khinh thường cùng với một loại phản bội cảm giác. Vì mạng sống, chúng ta xử trá. Đem tiểu thư lừa đảo quê quán, ở ngươi từng mãi mãi ra ở xuống dưới. Chính là càng là rõ ràng, chúng ta như vậy đã không có đường sống. Tiểu thư nếu đi trở về, chúng ta giống nhau là chết. Nhưng tiểu thư tồn tại, chúng ta vẫn như cũ không có mệnh. Bất quá cũng may, ở trong phủ thời điểm, tiểu thư cho chúng ta lấy tên. Sau khi trở về, chỉ cần dùng hồi tên thật là được. huống hồ tiểu thư trên người như vậy nhiều chân quý đồ vật. Đủ chúng ta ở nông thôn dùng mấy đời. Phần 304 Khi đó chúng ta đều biết, tiểu thư đặc thù thân phận, cùng với kia vòng tay mị lực. Còn có vương gia muốn đổ vật, không có biện pháp. Giết tiểu thư, lưu lại hài tử đã là chúng ta có thể làm cố gắng lớn nhất. Kỳ thật chúng ta cũng không nghĩ lưu lại kia hài tử, trở thành gánh nặng. Chỉ là, chỉ là không biết vì sao, ngươi từng mãi mãi lại giữ lại. Làm bậy a, lúc trước một phen bóp chết. Kỳ thật chuyện gì cũng đã không có. Lưu Lâm Thị không biết vì sao, ở đối tiểu nhục bao nói nói, liền nói ra như vậy nói nhiều tới. Nhìn tiểu nhục bao đôi mắt, liền không tự chủ được đem nàng cuộc đời những cái đó sự, nhất nhất kể rõ. Có như vậy 15 phút thời gian, nàng trong đầu rửa sạch lại đây. Muốn im miệng, nhưng nhìn chầm chầm tiểu nhục bao đôi mắt, ánh mắt bắt đầu tỏa ra. Đến sau lại, kỳ thật nàng căn bản không biết chính mình đang nói cái gì. Tiểu nhục bao nghe được chính mình muốn tin tức, thu hồi đối lưu lâm thị ý niệm không chế. Nhưng ngược lại tưởng tượng, mẫu thân ở bên ngoài nghe, liền lại lần nữa không chế, làm nàng tiếp tục kể do nói, kia Hải tử chính là A Lê, nàng tư nhỏ quá khổ, ta đều xem ở trong mắt. Ha ha, chính là kia cũng là nàng xứng đáng. Ai làm tiểu thư đoạt đi rồi tô thành kia xuất sinh sở hữu tâm tư, ngay cả nàng đã chết, cũng không thể đủ giải quyết. Ta sở dĩ đồng ý ngươi mẫu thân bị nữ nhi của ta dưỡng, chính là vì làm nàng ra một hơi. Chính là ta không thể cao hưng A ta dù sao cũng là nàng bà ngoại, ta phải quan ái nàng không phải sao. Nhưng sau lại thay đổi, Tô Thanh kia xúc sinh cư nhiên bắt đầu chú ý khởi A Lê tới. Chuyện như vậy, ta có thể nào làm nàng phát sinh đâu. A Lê bị bán, ra bệnh đậu mùa. Trời biết lòng ta cao hứng cỡ nào, dù sao ta cũng già rồi. cũng không sợ đến cái gì bệnh đầu mùa. Ta liền đi xem a, nhìn nàng chết, lòng ta cũng nhạt a. Nhưng khi đó ngươi mẫu thân cư nhiên nói cho ta, đó là vì muốn thoát khỏi hết thảy, mới làm bộ. Ta kia trong lòng hận đến lấy máu, cũng không có biện pháp. Mặt ngoài còn phải trang đến vẻ mặt từ ái. Ta biết nàng thực một hồi có trở nên nổi bật một ngày. Ta làm nàng trở nên chậm rãi bắt đầu ỉ lại ta. Đáng giận chính là, kia lại gấu đen bán như vậy nhiều bạc. Ta mặt ngoài trống đẩy một chút, nói không cần nói cho ta, nàng thật đúng là không nói cho ta. Bác Căng là chính mình tăng hảo, không có cho ta bảo quản. Bất quá không quan hệ, ta phải đến tin tức, muốn trinh đinh. Ta liền dùng về nhà tên, nhờ người nói cho vương ra, tiến hành rồi một bút giao dịch, chỉ là ta không có lưu lại xác thực chứng cứ liền nói. Ta muốn cho cậu hùng thượng chiến trường, ta biết những cái đó năm lục tục có người điều tra tiểu thư rơi xuống. Chính là ta đều tránh đi, làm cho bọn họ phát hiện không đến. Ta minh bạch, chỉ cần cầu hùng thượng chiến trường, A-Lê không có lớn nhất ỉ lại, như vậy thế tất sẽ ỉ lại với ta. Sinh hải tử thời điểm, là ta ở nàng sinh hạ đứa bé đầu tiên thời điểm, động tay chân. Chỉ là không nghĩ tới thuận lợi sinh ra, cũng may cái thứ hai hải tử, như nguyện khó sinh. Nhưng ta kia xuẩn con dâu cư nhiên đem hải tử cởi xuống tới, còn sống. Vì làm nàng càng thêm ủy lại với ta, ta vừa ẩn giấu nhiều năm, tiểu thư lúc trước muốn tặng cho Thanh Dương phu nhân nhân sâm, cấp tiểu thư ăn xong đi. Vốn dĩ hết thể đều ở kế hoạch của ta trong vòng, tiểu thư càng thêm ủy lại ta. Nhật tử càng ngày càng tốt, ta là trong nhà Thái Lao phu nhân. Mọi việc đều phải nghe lệnh với ta, loại này quyền thế nắm cảm giác, là như vậy mỹ rượu. Chính là có một ngày, A Lê cùng uống lộn thuốc giống nhau. Không biết nàng từ nơi nào nhìn ra tới. liền đem ta giam lòng lên, còn nói ta không phải nàng bà ngoại. Ha ha ha ha. Ta không cam lòng a? Lưu Lâm Thị nói cuối cùng, ở tiểu nhục bao áp bách hạ, khóe miệng tràn ra một tiêu huyết. Bạc Thái Sư cùng tô lê đám người, nghe trong lòng rất là phức tạp. Đặc biệt là bạc Thái Sư, hắn không nghĩ tới dưỡng hai chỉ lang tại bên người. Càng là không nghĩ tới, kia sau lưng người, cư nhiên thật là thần vương. Che giấu như vậy thầm, loại này hận, loại này thủ, muốn như thế nào ôm. mươi 99 thần vương tâm tư. Đổi mới thời gian 2014 ba tấu chương số lượng từ 7680. Tiểu nhục bao nghe đến đó, đôi mắt xoay chuyển, càng thêm tàn nhẫn lên. Đáng chết lao thái bà, trước kia còn cảm thấy người không tồi, đối chính mình cùng muội muội hảo, mâu thân cũng kính yêu nàng. Không nghĩ tới ẩn chứa nhiều như vậy dạ tâm. nếu không phải chính mình không chế tâm trí nàng chỉ sợ là ai cũng hỏi không ra tới càng muốn trong lòng càng thêm đoán hận lên liên quan trên người phát ra tàn nhẫn chi khí liền tô lê cùng cầu hùng đều có thể đủ cảm giác được a đau quá ta đau đau quá a theo tiểu nhục bao tạo áp lực lưu lâm thị ngực càng thêm đau đớn lên dường như có ngàn vạn thanh đao ở thổi mạnh nàng tâm nhưng thực mau tiểu nhục bao đôi mắt liền nhu hòa xuống dưới nguyên lai like càng nu, nhu đến giống như cùng tô lên làm lũ khi mới có ánh mắt nguyên bản bởi vì đau đớn hai mắt bạo đột lý thị ở tiểu nhục bao khống chế hạ cảm xúc dần dần thấp hèn tới dần dần trở nên bình thản lên không ở kêu đau từng bà ngoại cái kia kêu, kêu ngươi hại tiểu thư nhà ngươi vương gia có hay không cho ngươi lưu đồ vật ta muốn vặn ngã người tốt nhất còn phải có cái gì tín vật làm chứng mới được hắn mới không tin Gắt gao chỉ là uy hiếp cứ như vậy, tổng còn có chút cái gì? Đồ vật A. Có A, chính là là thứ gì đâu. Đã quên, ta đều đã quên, hắn để lại thứ gì? Bất quá ta đã thấy hắn, nàng lúc ấy còn ngăn đón tiểu thư người thủ hộ, chính là nàng cái kia Vương Phi. Ha ha. Nữ nhân ghen ghét là thực đáng sợ. Nếu không phải có cái kia ghen ghét tồn tại, Vương Phi tới, chúng ta thật đúng là không dám động cái kia tay đâu. Lưu lâm thị cười, phảng phất đã về tới năm đó. Trên mặt treo tươi cười, ở tràn ngập nếp vốn trên mặt, thoạt nhìn dị thường quỷ dị. Tiểu nhục bao tin tưởng, liền tính hắn mẫu thân sống đến hơn 50 tuổi, cũng là nét mặt phiếm pháp, tuyệt đối sẽ không giống nữ nhân này giống nhau. Đều nói tướng từ tâm sinh, hắn tiểu nhục bao mẫu thân, tuyệt đối thực mỹ, thực mỹ. Vậy ngươi hảo hảo ngẫm lại, sẽ là thứ gì đâu? Lúc trước chỉ là uy hiếp một chút, liền đáp ứng rồi sao? Tiểu nhục bao nãi thanh mãi khí trong thanh âm, tồn tại này hướng dẫn tác dụng. Không nhớ gì cả, thật sự không nhớ được. Lưu Lâm Thị lẩm bẩm tự nói nói, ánh mắt càng thêm mê ly, một mảnh xương mù mênh mông bộ dáng. Tiểu nhục bao biết, lúc này là thật sự bộ không ra lời nói tới. nháy mắt ánh mắt biến đổi, trong mắt hiện lên một đạo quỷ dị quan mang. Chỉ thấy Lưu Lâm Thị tức khắc phun ra một búng máu, cả người vượng khuyết qua đi. Tiểu nhục bao lúc này mới từ trong túi lấy ra một phen chìa khóa, kéo qua một cái ghế nhỏ, cả người bò lên trên đi, mở ra thời điểm, bò xuống dưới hướng trong đầu đi đến. Nhìn khỏe môi treo lên tơ máu lưu lâm thị, từ ngực móc ra một cây châm, chất nhập lưu lâm thị trong tay, không bao lâu, chỉ thấy một cái màu đen dấu vết, theo rót vào lưu lâm thị trong tay. Lúc trước, ngươi làm ta bà ngoại nhận hết cực khổ. Hiện giờ, ta muốn ngươi gấp bội hoàn lại. Sống không bằng chết, ngày ngày đêm đêm chịu tâm mạch bị ăn mòn đau. Yên tâm đi, ngươi nha, đã không còn dùng được, cắn bất động đồ vật, ta sẽ sai người cho ngươi uống lao lặn cháo. Sẽ không dễ dàng như vậy làm ngươi chết đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi tâm sẽ chậm rãi, một chút một chút hủ hóa. Ở hủ hóa trong quá trình, làm ngươi chấn kinh bỏng cháy chi khổ. Còn có ngươi đôi mắt, cũng sẽ đi theo dữ dằn, máu chậm rãi khô khốc đến chết. Hảo hảo hưởng thụ đi, đây là ta cuộc đời lần đầu tiên làm việc, ngươi coi như luyện tập chi dùng. Tiểu nhục bao nho nhỏ thân hình, phát ra, sắc thật cả người lệ khí. Nghĩ đến cái kia thần vương, thiếu chút nữa hại hắn cùng mội mội không có cha mẹ, hắn khỏe miệng trầm rãi, một chút một chút dơ lên. Mà đôi mắt chỗ sâu trong lại là một mảnh lạnh băng. Không quan hệ, hắn sẽ đem hắn bắt được, đến lúc đó làm mẫu thân trầm rãi tra tấn. Liên tính mẫu thân không hạ thủ được, hắn cũng sẽ giúp mẫu thân. Thiếu nhà bọn họ, nhất nhất đều phải đòi lại tới. Ai cũng đừng nghĩ kê cao gối mà ngủ, đừng nghĩ hảo quá. nay thiên hạ, ai cũng không thể phụ nàng mẫu thân, ai cũng không thể thương cha một phân hảo. Bạc Thái Sư không biết chính mình là đi như thế nào ra tới, cả người mơ màng hồ đồ. Nghĩ đến nữ nhi chết thảm, hắn tâm như lao cắt. Cái kia lục phụ, nếu không phải tiểu nhục bao còn ở. tất nhiên muốn nàng chết đẹp a lê người trước đừng hành động thiếu suy nghĩ chuyện này chúng ta còn phải thương lượng một chút nhìn xem như thế nào giải quyết ta đi xem tiểu nhục bao cầu hùng liền sợ tô lê lập tức vọt tới trong vương phủ dưới sự giận dữ làm ra sự tình gì tới Hán phía trước cùng thanh dương huyên đều đã thương lượng hảo đối sách vạn nhất thật là thần vương nên làm như thế nào hiện giờ xem ra cũng là có tác dụng còn không phải là xinh ghét Muốn thanh danh, lại muốn cái này giang sơn sao. Nếu không như thế nào sẽ muốn hủy hoại thanh bích, giết mẹ vợ đâu, này hết thảy, kỳ thật đều là hắn ở chủ đạo đi. Không biết không có đem hạo nguyệt chỉnh càng ngày càng kém, có hay không hối hận quá. Hoặc là lại là có cái gì sau chiêu chờ, ha ha, hắn rửa mắt bên ngoài. Thần vương phủ, lâm băng, ngươi đem vũ linh đưa ra kinh thành, đi ngươi ngoại thuê ra đi. Gần nhất thanh dương huyên giống như ở điều tra phía chính mình, vì để ngừa vắng nhất, vẫn là trước đem bảo bối nữ nhi đưa ra kinh thành lại nói. Triệu lâm băng nghi hoặc nhìn thoáng qua, có chút khó hiểu, này linh nhi cũng nên đính hôn gà chồng, hiện tại đi nhà ngoại, không thể nào nói nổi. Diệp viêm phong có chút sinh khí, làm ngươi đưa liền đưa, đâu ra như vậy nhiều vô nghĩa. Triệu lâm băng khỏe môi treo lên cười lạnh, ngươi có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi ta chuyện trái với lương tâm. hiện tại vẻ mặt của hắn rõ ràng chính là một bộ trột dạ bộ dáng có thể có chuyện gì mấy năm nay ta không nạp tiếp giữ mình trong sạch ngươi còn có như vậy nhiều yêu cầu ngươi đây là muốn ta đi tìm mấy người phụ nhân trở về cho ngươi ngột ngạt phải không Diệp Viêm Phong xem tâm thần không yên mặt ngoài một mảnh lạnh băng đối với triệu Lâm băng cửa mắng nữ nhân quả nhiên đều là sùng không được xem ra ngươi thật đúng là ghét bỏ ta sẽ không sinh nhi tử Làm ngươi đoạn tử tuyệt tôn đúng không? Ngươi có bản lĩnh đi a, kia cũng đến xem ngươi sinh không sinh xuống dưới lại nói. Hoặc là, ngươi kỳ thật là ở bên ngoài kim úc tàng tiểu. Mấy năm nay, triệu lâm băng đối diệp viêm phong vẫn luôn lo được lo mất. Trước kia nghĩ, hắn thích mỏng tử tương. Đó là chính mình phải bảo vệ người, lại là hắn thích đối tượng. Mặc dù trong lòng lại nhiều không cam lòng, cũng đều nuốt xuống. Nhưng tử tương gả cho tề trạch diêm. Hắn cũng cùng chính mình thành thân. Tuy nói hai người tôn trọng nhau như khách, nhưng tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Dĩ vãng có cái gì, hắn còn sẽ chân an chân an chính mình. Nhưng gần một tháng qua, lại là càng ngày càng không kiên nhẫn. Hay là, hắn ở bên ngoài có nữ nhân, người nọ phải cho hắn sinh nhi tử. Càng nghĩ càng là cảm thấy không thích hợp. Triệu Lâm băng quyết định hảo hảo điều tra một phen. Không thể nói lý. Diệp Viêm Phong lắc lắc tay háo. Một mình đạp triệu lâm băng phòng, hướng thư phòng phương hướng đi đến. Ra, bốn quỷ dư lại hai quỷ, đều bị treo cổ, một cái đều không lưu. Mới vừa tiến thư phòng, liền thấy mạnh mẽ cùng xuống tay, thấp giọng hội báo. Cha ra là xuất tử người nào tay không có. Diệp viêm phong trên mặt trầm xuống. Lúc này mới một tháng nhiều thời giờ, đã bị treo cổ như vậy nhiều sát thủ. Bốn quỷ ngày thường là cực kỳ phân tán, chỉ có có nhiệm vụ thời điểm. Mới có thể tụ ở bên nhau Nhưng ngắn ngủn một tháng thời gian Bị treo cổ xong, Đây là người nào Chẳng lẽ là Thanh Dương Huyên ra tay Chính là vô duyên vô cớ Hắn như thế nào sẽ đối chính mình ra tay đâu Không đạo lý Sự tình trước kia Hắn tra xét như vậy nhiều năm Cũng chưa tra được Sao có thể hiện tại liền tra được Còn ở kém giữa Còn có ra Chúng ta ở thành nam cái kia nhà ở Tối hôm qua không biết sao Đi lấy nước Mạnh mẽ lại lần nữa hội báo nói. Xem ra hẳn là có người cố ý nhằm vào ra, bằng không không có khả năng phát sinh sự tình, vừa vặn đều là cùng ra có quan hệ. Thực hảo, cho ta kém rõ ràng là người phương nào làm, đem hắn đưa tới ta trước mặt tới, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút là ai. Còn có phái người đem quận chúa áp đến Kim lang đi, nàng nếu là nhào nói, liền phách vượng nàng. Chuyện này, không cần bị Vương Phi phát hiện. Nếu không các ngươi đều chuẩn bị ăn không hết túi đi." Diệp Viêm phong dứt lời phất phất tay, trong lòng cực độ nháo tâm. Trong tay bốn quỷ bị giết, xem ra là có người phát hiện, cố ý nhằm vào chính mình. Nghe nói Tô Lê tới kinh thành, nay cùng nàng hay không có quan hệ. Phần 305. Đều do cái kia lão yêu phụ, nếu năm đó lưu loát một chút, hiện tại cũng sẽ không có này mầm thai họa tồn tại. Mắt thấy giang nam bên kia 10 vạn đại quân cùng tây nam bên kia 8 vạn đại quân đã luyện hảo, liền chờ tề nguyệt quốc đại loạn, phái binh tiến đến tiếp viện. Đãi tề nguyệt quốc trợ hắn ổn định lúc sau, hắn ở phái người lại đây, giúp chính mình nhất cử đem hiện tại triều chính lật đổ đó là. Nhưng tính đến tính đi, chính là không có tính đến, kia tô lê cư nhiên như vậy mạng lớn. Như thế nào đều không chết được, không quan hệ, hiện giờ kinh thành ngoài thành cách đó không xa, cũng đóng quân chính mình 5 vạn đại binh. liền không tin, ai dám động hắn. Lần này làm nàng có đến mà không có về, hừ, năm đó nếu không phải tử tương cái kia có mắt không chồng nữ nhân không chịu giúp chính mình, cũng không đến mức sẽ chết. Chỉ cần dùng thân phận của nàng đứng ra nói chuyện, giúp chính mình mượn sức dân tâm, hiện giờ vị trí ngồi chính là chính mình. Rõ ràng chính mình so với kia Diệp Chuyên Hồng có năng lực ngồi trên cái kia vị trí, vì sao còn muốn khuất cư hắn dưới. Chính mình so với hắn có năng lực, Lại là hắn thúc thúc, lại phải đối hắn hành lễ, cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm. Người tới. Diệp viêm phong viết một phong thơ, làm tề nguyệt quốc bên kia nhanh hơn tốc độ, phía chính mình yêu cầu thoát khỏi trước mắt tình huống. Chính là dùng cấp nước láng giềng ra tăng viện trợ nguyên nhân, phái binh tiến đến trợ rút. Như vậy dùng chính là quốc khố quân lương, chính mình cũng tiết kiệm một bút chi tiêu, còn có thể thoát khỏi trước mắt tình huống. Hiện tại kế hoạch đã không thể lại kéo. Lại kéo xuống đi, chính mình chỉ biết hãm sâu ở chỗ này đầu. Vương gia, tiến vào chính là hán bên người thị vệ. Đêm này phong thư đưa đến tề nguyệt quốc diêu thượng thư trong phủ, cần thiết tự mình đưa qua đi. kia bổ câu đưa thư, còn không có vấn luyện ra, đường ngắn chỉnh chính là không thành vấn đề. Nhưng nơi này đi tề nguyệt quốc thủ đô, lộ trình quá mức xa xôi, vẫn là không được. Là, vương gia. thị vệ đem giấy viết thư nhận lấy, đặt ở ngược chỗ. Hành lễ, hướng ngoài cửa đi đến. Không bao lâu, thanh mai bám vào triệu lâm băng bên thai nói, Phu nhân, vừa rồi có người hồi báo, vương gia hôm nay tâm tình không tốt lắm, đầu tiên là tìm mạnh mẽ, không bao lâu liền đuổi rồi. Sau lại lại kêu khánh tường không bao lâu khánh tường cũng ra tới, lại còn có thường thường sờ sờ lòng dạ, nô tì phòng trừng, nơi đó hẳn là cất giấu một phong thơ. Triệu lâm băng điểm gật đầu. Tưởng tượng đến đây chính là tưởng viết cấp kêu bên ngoài nữ nhân thư tử, tức khác trong mắt đỏ lên, đối với Thanh Mai nói, ngươi ở chỗ này giúp ta nhìn. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Loại này cản thuộc tính sự tình, vẫn là chính mình tự mình tới tương đối hảo. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người phương nào, dám can đảm cùng nàng đoạt nam nhân. Khánh tưởng còn chưa tới cửa thành, liền nhìn đến vương phi cười khoái mã, ngăn ở chính mình đằng trước. Chút nào không mà người ngoài chính nhìn nàng, liền từ trên ngựa nhảy xuống tới, giao ra ngươi trong tay tin tới. Vương Phi nói cái gì tin, nô tài không rõ. Khánh Tường thấp mắt rũ mắt, hành một cái lễ, lại vì chính mình giải vây đảo. Ngươi có nói hay không? Không nói nói, ta hiện tại khiến cho ngươi chết. Triệu Lâm băng thời trẻ tính cách cũng là đánh đá, nhưng từ gà cho Diệp viêm phong sau, góc cạnh đã bị hắn ma bình. Thuộc hạ không lời nào để nói. Không có chính là không có. Khánh Tường nhấp miệng, một câu cũng không chịu nói. Triệu Lâm Băng liền nắm mã, kéo hắn vào áo, hướng vương phủ đi đến. Đừng tưởng rằng không nói lời nào, liền tra không đến thứ gì. Vị này xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi vì sao phải lôi kéo vị này đại ca ca nha? Không biết khi nào, Triệu Lâm Băng đường đi bị một cái thoạt nhìn chỉ có hai ba tuổi tiểu hài tử ngăn cản. Nàng vừa định hỏi, nhà ai hài tử, như thế nào một người ra tới là lúc? Nhìn đứa nhỏ này, bên trái một con lang, bên phải một con cẩu, phía trước vẫn luôn bạch con khỉ, mặt sau lại là một con cẩu. Mà này bốn con động vật, đều là vòng ở hắn bên người, ai cũng không dám tiến lên một bước. Càng đừng nói là đối hắn khởi vai tâm tư. Kia chính là lang, vẫn là màu bạc lang, cũng không phải là nói dỡn. Còn có kia hai chỉ cẩu, thể tích siêu đại, đều so với kia hải tử cao, ai dám không muốn sống nữa đi trêu chọc kia hải tử. nghe được chính mình bị một cái hài tử kêu tỉ tỉ, triệu lâm băng tâm rất là cao hứng. đều một phen tuổi, nữ nhi đều có thể gả chồng, còn bị một cái tiểu nãi hoa kêu tỉ tỉ, trong lòng như thế nào có thể không cao hứng? người này là tỉ tỉ trong nhà người hầu, trộm tỉ tỉ ra đồ vật, liền muốn chạy, cho nên bị tỉ tỉ chảo đã trở lại. triệu lâm băng một bàn tay nắm mã, một bàn tay túm khánh tường tay, chút nào không bông ra. Ở nàng cùng tiểu nhục bao nói trảo trở về thời điểm, tay còn riêng dùng dùng sức. Nga, cho nên tỷ tỷ đây là tại giáo huấn người lạc. tỷ tỷ tiểu nhục bao mẫu thân nói, giáo huấn người xấu muốn ở không có người địa phương, nếu không như vậy bị trong phủ hạ nhân thấy được, ảnh hưởng không tốt. Tiểu nhục bao nói chuyện rất là lưu loát, nghiêng đầu, vẻ mặt thiên chân nhìn triệu lâm băng. Đúng vậy, tiểu nhục bao thật ngoan. Triệu lâm băng rất là thích cái này tiểu hải tử. cho nên cũng mặc kệ nơi này là không phải ở trên đường cái, đám người chen chúc không, cùng tiểu nhục bao bắt chuyện lên. Nàng đã biết, trước mắt đứa nhỏ này kêu tiểu nhục bao, năm nay liền nhị tuổi đều không có, nói chuyện xác thật như vậy lưu loát. kia tiểu nhục bao ra có cái an tĩnh biệt viện cấp tỷ tỷ dùng, được không? Tiểu nhục bao nói xong, lộ ra vẻ mặt chờ mong biểu tình, nhìn lưu triệu lâm băng. Triệu lâm băng cảm thấy chính mình tâm, đều sắp bị tiểu nhục bao cấp manh hóa, không tự chủ được gật gật đầu. Bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, một cái như vậy tiểu nhân hài tử, nơi nào còn nhớ rõ cái gì biệt viện a? chờ hắn nghĩ không ra thời điểm, chính mình nói cho hắn, kỳ thật chính mình cũng không phải thực để ý. Ngân lang, chuyện này liền giao cho ngươi, mang chúng ta đi thôi. Tiểu nhục bao ngắn ngủn tay nhỏ sờ sờ hỉ ngân lang, làm nó mang chính mình đi. Triệu lâm băng trận tròn mắt dường như, nhìn tiểu nhục bao. Tỉ tỉ đi rồi, Tiểu nhục bao quay đầu lại, đối với triệu lâm băng vây vây tay. Nga, tốt. Rơi vào đường cùng, triệu lâm băng nắm mã cùng Tốn khánh tường theo tiểu nhục bao nện bước hơn nữa. Bởi vì tiểu nhục bao người còn nhỏ, thể lực hữu hạ, nện bước cũng chậm, liền vô vô bạch tiêm, làm hắn cười ở nó trên người. Triệu lâm băng ngẩng đầu vừa thấy, này biệt viện, hảo sinh lịch sự tao nhã. Nghĩ thầm, đứa nhỏ này người nhà, khẳng định là một giới phú thương. Chỉ là, đứa nhỏ này nơi nào tới nhiều như vậy sủng vật. Muốn nói kia hai chỉ cẩu cũng liền thôi, còn có kia đầu lang cùng con khỉ, là chuyện gì xảy ra. Bất quá lắc lắc đầu, liền thôi. Ngắm lại đứa nhỏ này tại đây, có thể biết cái gì. Tiện lợi năng mặt, nhìn xem bốn bề vắng lặng, liền rối tay đi khánh tường trong lòng ngực sở. Phía trước phía sau tìm một lần, lại làm cởi giày, lúc này mới nhìn đến dùng giấy dầu bao, lót ở miếng độn giày thượng. Tiểu nhục bao đi qua đi, lôi kéo triệu lâm băng quần áo, làm nàng cúi đầu, đối với nàng nhẹ nhàng cười. Liên ở triệu lâm băng mạc dành cho nên thời điểm, tiểu nhục bao xoay chuyển đôi mắt, bay nhanh khống chế được triệu lâm băng tư tưởng. Hiện tại đem người này trói lại, miệng cùng lỗ thai lấp kín. Tiểu nhục bao đối với triệu lâm băng mệnh lệnh nói. Hắn liền không tin, dùng một cái triệu lâm băng, sẽ đối phó bất quá cái kia thần vương. Liên tính không có triệu lâm băng. Hắn giống nhau là có thể, nhưng khả năng sẽ phiền thoái một chút chính là. Triệu Lâm Băng đem khánh tường trói chặt sau, đem hắn ném tới phòng tròng, ngược lại đi đến tiểu nhục bao bên người. Người tiếp theo nhìn xem này trong lòng rốt cuộc đều nói gì đó, nhớ kỹ sau, đem tin cho ta. Triệu Lâm Băng đầu góc hỗn độn trạng thái, nhưng vẫn là thật sự xem tiến tin viết đều là cái gì. ngươi nhìn đến mấy thứ này, thần vương là sẽ không bỏ qua ngươi Trở về về sau. Ngươi cái gì đều không nhớ rõ, liền nói chính mình đi ra ngoài giải sầu. Diệp Viêm Phong là ngươi kẻ thù, hắn giết ngươi chủ tử, cưới ngươi chỉ là muốn cho hắn trợ giúp thôi. Nhớ rõ, hắn giết ngươi chủ tử, ngươi muốn báo thù. Ngươi nữ nhi cũng bị hắn tiễn đi, nhưng sẽ chết ở nửa đường thượng, này hết thể đều là hắn làm hại. Tiểu nhục bao tiếp tục cấp triệu lâm băng thôi miên, hắn chờ xem kịch vui. Theo triệu lâm băng lẩm bẩm tự nói, tiểu nhục bao tiếp tục nói. Ngươi muốn điều tra rõ, hắn còn có chỗ nào thế lực, nhất nhất nói đến, không thể làm hắn phát hiện, đào tẩu, biết không. Hắn là người xấu, ngươi nhất định phải báo thù, vì ngươi chủ nhân, vì ngươi nữ nhi, ngươi nhất định phải báo thù rửa hận. Chờ đến tiểu nhục bao cảm thấy đều thời điểm, đôi mắt lại lần nữa chậm rãi trở nên nhu hòa lên. Ngay sau đó một bế, đãi mở mắt ra khi, chỉ còn lại có một mảnh thiên chân. tỷ tỷ. Ta mẫu thân muốn ta sớm một chút về nhà ăn cơm, ngượng ngùng. lần này không thể thỉnh ngươi. Lần sau tiểu nhục bao thỉnh tỉ tỉ ăn cơm, được không? Triệu Lâm băng chỉ nhớ rõ chính mình thực thích cái này tiểu hài tử, nay tiểu hài tử mang chính mình tới tham quan cái này biệt viện. Nàng là ở đi trang sức cửa hàng cửa đụng tới tiểu nhục bao, mặt khác cái gì đều không nhớ rõ. Nghe được tiểu nhục bao như vậy vừa nói, tức khắc tinh thần tỉnh táo, gật gật đầu. Nàng thật sự đặc biệt thích đứa nhỏ này, nếu có thể có như vậy một cái nhi tử hoặc là tôn nhi thì tốt rồi. Kia tỷ tỷ đi trước, tiểu nhục bao nếu là tưởng tỷ tỷ, có thể cầm cái này ngọc, tới vương phủ tìm tỷ tỷ Nga. Triệu Lâm băng nói, đem thủy thân tín vật giải xuống dưới, đưa tới tiểu nhục bao trong tay, ngay sau đó vây vây tay, xoay người rời đi. Bất quá ở nàng rời đi sau không lâu, lại đã quên, đã tới như vậy một chỗ. Nhưng trong lòng có cái ý niệm, diệp viêm phong yếu hại Linh Nhi, nàng chạy nhanh về nhà ngăn cản. Còn có, giống như, giống như nghe nói tử tương cũng là gặp vương gia độc thủ. Chuyện này, nàng nhất định phải điều tra rõ. Tiểu nhục bao cầm trong tay tín vật, nhìn đi sang người, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Chụp sợ ngân lang, làm nó ngồi sụp xuống, cưới liền hướng thanh dương phủ đi đến. Cứu cứu, tiểu nhục bao đã trở lại. Tiểu nhục bao hôm nay chính là đoán chắc đi tìm triệu lâm băng, không nghĩ tới thu hoạch lớn như vậy. Cứu cứu tiểu nhục bao đã trở lại, hôm nay đi nơi nào chơi? Như thế nào đem này bốn con đồ vật đều mang đi ra ngoài? Nếu là người có tâm đụng tới, một hai phải giết ngươi này hai chỉ bà bối, nhưng như thế nào cho phải a? Thanh Dương huyên bế lên tiểu nhục bao, hôn hôn, điểm điểm mũi hắn nói. Cứu cứu, cái này cho ngươi. tiểu nhục bao từ trong lòng ngực móc ra diệp viêm phong viết cấp tề nguyệt quốc diêu thượng thư tin ngay sau đó lại nói truyền tin người ở biệt viện kia bị trói đi lên thanh dương huyên vừa thấy này bút tích là diệp viêm phong mô phỏng tiểu nhục bao tinh tế nhìn lên càng xem càng là sinh khí đôi tay gân xanh bạo đột trên mặt biểu tình cứng đờ tiểu nhục bao làm tốt lắm quay đầu lại cứu cứu lại cùng ngươi nói hiện tại chúng ta ở đi biệt viện một chuyến nay phong thư Hảo là hảo, nhưng không có thần vương con non dấu, vẫn là không thể đủ chứng minh. Chúng ta cầm cái này tin, đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị cắn ngược lại một cái, nói là tạo giả, bắt trước. Thanh Dương huyên yêu cầu một cái chứng nhân, không biết tiểu nhục bao bắt được người, có thể hay không vì chính mình sử dụng. Đi trước nhìn xem tình huống lại nói, Diệp viêm phong, hừ. Năm đó làm hại hắn mẫu thân hầm hực mà chết, thầm thầm chết thảm, còn có mấy năm nay đường muội đuổi giết từ từ. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua tên cặn bã này. chương một trăm tiểu hùng hùng muốn sư đệ. Đổi mới thời gian 2014 mươi chín tấu trương số lượng từ 7.093. Bạch bạch, mang ta về nhà. Tiểu nhục bao nhìn cứu cứu đi biệt viện, liền mang theo bốn con sùng vật, lại lần nữa rêu rao khắp nơi, hướng trong nhà phương hướng trở về. Chỉ cần mang theo chúng nó ra tới, căn bản là không sợ sẽ lạc đường, về nhà không được. Cũng căn bản là không cần sợ, sẽ có người muốn đối chính mình bất lợi. Bạch tiêm gâu gâu kêu hai tiếng tỏ vẻ đồng ý, mặt khác ba con lại kháng nghị. Tiểu chủ nhân, ngươi vì cái gì không gọi ta mang ngươi trở về, ngươi đây là làm kỳ thị. Hắc bối bất mãn thở ô. Mà ngân lang còn lại là cao ngạo dùng lang mắt tiểu nhục bao, cũng không ra tiếng. Cứ như vậy thẳng lăng lăng nhìn, lệnh tiểu nhục bao trong lòng có chút trọc dạ. Linh Bạch bất mãn đứng ở ngồi xổm, dùng chân trước cọ cọ tiểu nhục bao tỏ vẻ kháng nghị vì sao thẳng kêu bạch bạch mà xem nhẹ chúng nó tiểu chủ nhân đi lạc không cần lý chúng nó chúng nó sẽ hiểu được chính mình trở về bạch tiêm nói ngồi xổm xuống thân mình làm tiểu nhục bao bỏ đến nó trên người đi ngạo kêu tiểu nhục bao nhìn chung quanh này ba con sủng vật liền nói bởi vì các ngươi đều là sủng vật của ta mà bạch bạch là muội muội cho nên làm nó đại lao chờ muội muội trở về Ta sẽ tiêu bất động. Nghe được tiểu nhục bao nói, bạch tiêm rũ đầu thấp ô mà mặt khác ba con động vật, nháy mắt trong lòng cân bằng. Tiểu nhục bao còn lại là rỗi tay sờ sờ bạch tiêm đầu, chấn ăn nó cảm xúc. Phần 306 Bạch tiêm thương tâm khổ sở không được, nguyên bản còn tưởng rằng tiểu chủ nhân là nhìn chính mình tương đối thông minh mới cùng mặt khác, khác nhau đối đãi, Không nghĩ tới lại là nguyên nhân này. Hưng hực chủ nhân là hảo. Chính là còn không biết khi nào sẽ trở về. Đến lúc đó cũng nó đã sớm chết già. Nghĩ đến chính mình chết phía trước đều không không thể thấy hừng hực chủ nhân một mặt. Bạch tiêm càng thêm thương tâm, chỉ thấy nó mắt chó, có ướt đác lệnh người nhìn hảo sinh không tha. Thanh vân sơn mặt bắc giữa sườn núi thượng, tiểu hùng hùng lúc này đang ở đảo dược. Trong miệng lẩm bẩm tự nói, chết lão nhân, liền biết áp bức ta một cái tiểu thí hải. Rõ ràng ta liền ba tuổi đều không có. Còn có hay không nhân đạo A này quả thực chính là ở áp bức nhân ra sao? Ừ, đợi chút đem hắn tròm dâu lại nổ một cây tính. Cách đó không xa điên khùng đạo nhân, nhịn không được đánh một cái dùng mình, quay đầu lại nhìn tiểu hùng hùng liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng lẩm bẩm tự nói cái gì, cả người tràn ngập ai hoán hơi thở. Sư phó. Đột nhiên tiểu hùng hùng ngầm đầu, đối với điên khùng đạo nhân, sán lạ cười. Nhìn đến này tôi cười, điên khùng đạo nhân, ra đầu tê dại. nha đầu này lại muốn làm cái gì lần trước cười thành như vậy thời điểm là chính mình làm nàng quét rác nàng liền thừa dịp chính mình vừa mới tình ngủ mở to mắt kia một khác đốt lửa thiêu chính mình lông mày đến bây giờ kia lông mày còn không có mọc ra tới chóp mũi mơ hồ còn có thể nghe đến một cổ đốt trọi khí vị có nói cái gì liền nói không cần như vậy ta sẽ sợ hãi điên khùng đạo nhân sau này lui hai bước vẻ mặt để phòng nói sư phó a Nhân da có thể hay không không đảo dược. Ngươi xem nhân da nho nhỏ, liền ba tuổi đều không có, tay nhỏ chân nhỏ. Nay đảo dược loại này công tác, đồ nhi không thể đảm nhiệm, thích hợp không được. Tiểu hùng hùng nói đứng lên, rủa rỗi chính mình tiểu tay ngắn, lại nâng nâng chính mình chân ngắn nhỏ, y đồ chứng minh một chút. Chính là bởi vì ngươi tiểu, cái gì đều làm không được, chỉ có thể làm cái này đơn giản công tác. Ngươi xem, này trên núi liền chúng ta thầy trò hai người. Ngày thường giặt quần áo nấu cơm quét tức ngươi đều làm không được, kia dù sao cũng phải làm một cái đơn giản điểm đi. Nếu không, ngươi làm vi sư cũng sẽ trong lòng không cân bằng. Điên khùng đạo nhân, lắc lắc đầu, bắt đầu phát biểu chính mình cảm khái lên. Sư phó nha, này đó chính ngươi làm thì tốt rồi. Đồ nhi kỳ thật có thể ở sư phó mệnh thời điểm đấm đấm lưng, xoa bóp vai. Ngươi nhìn đồ nhi nhiều có hiếu tâm a, sư phó ngươi cảm động không? Tiểu Hung hùng cười tủm tìm bước chân ngắn nhỏ, từng bước một tới gần Điên Khùng đạo nhân. Điên Khùng đạo nhân biết, lúc này chính mình cần thiết trả lời vừa lòng, bằng không quay đầu lại lại không biết muốn ra cái gì siêu chủ ý nhớ rõ không lâu trước đây, nàng thân mình hảo, nàng hỏi chính mình, mẫu thân tới, có thể hay không mang nàng đi gặp. Chính mình nói không được, kết quả không bao lâu, hắn mới vừa tẩy tốt quần áo, mỗi một kiện mặt trên đều có một cái mồm to. Hỏi nàng sao lại thế này? Kết quả nàng trả lời chính thức, mẫu thân nói, tiểu nữ hài mọi nhà, nhất định phải từ nhỏ học được theo thùa. Tiểu hùng hùng không có mẫu thân giáo, không có mẫu thân tại bên người, những lời này, tiểu hùng hùng đành phải chặt chẽ nhớ kỹ. Tiểu hùng hùng tưởng cấp sư phó phùng một đôi vớ, lại không có bố, đành phải từ sư phó thích quần áo, mượn một chút lại đây dùng. Sư phó, ngươi sẽ không trách đổ nhi đi. Đỗ nhi như vậy có hiếu tâm, lần đầu tiên theo thùa. liền muốn cấp sư phó làm vỡ đâu. Đỗ Nhi biết chính mình năng lực không được, chỉ có thể cấp sư phó làm vớ rốt cuộc mặc ở bên trong, liền tính lại khó coi, người khác cũng nhìn không ra tới. Liền nương đều không có được đến quá đâu, sư phó cảm động sao. Điên khủng đạo nhân cảm thấy chính mình nơi nào là thu một cái đồ đệ, nay quả thực chính là một cái tiểu ma nữ. Thế nhân đều xưng chính mình điên điên khùng khủng, không theo lý ra bài. nhưng này tiểu nha đầu càng là từng có đều bị cập chính mình còn không thể nói cái gì rốt cuộc liền ba tuổi đều một có a quả thực lệ dòng chạy đi chẳng lẽ muốn cùng một cái còn không có ba tuổi hài tử so đo sao tuy nói nàng chỉ số thông minh sớm đã vượt qua ba tuổi nghĩ vậy điên khùng đạo nhân liên tục nói cảm động thực cảm động tiểu hùng hùng nghe được lời này một tia ý cười hiện lên đôi mắt ngay sau đó lại nghiêng đầu mãi thanh mại khi nói nếu liền sư phó đều thực cảm động kia từ hôm nay trở đi tiểu hùng hùng nhiệm vụ chính là cấp sư phó chủ ý chủ y bối xoa bóp vai thì tốt rồi kia đảo dược loại chuyện này liền phải vất vả sư phó đại nhân vong tới vong lui lại bị nàng tính kế đi vào điên khùng đạo nhân có loại muốn khóc xúc động này rốt cuộc sao lại thế này à có ai đương sư phó có giống hắn như vậy khổ ha ha động bất động bị đồ đệ uy hiếp sao Xem ra còn phải lại thu một cái đồ đệ mới là, nữ hoa tử đều như vậy tặc, vậy thu một cái nam thì tốt rồi. Như vậy đi, vi sư chuẩn bị cho ngươi chiêu một cái sư đệ tới. Ngươi chuẩn bị một chút, cùng vi sư cùng nhau xuống núi. Điên khùng đạo nhân cảm thấy đều sắp không có thiên lý, này nơi nào là đồ đệ, quả thực chính là tìm một cái tổ tông. Cái gì đều đến theo nàng, bằng không không cao hứng, còn có ngươi chịu. Thật vậy chăng? kia tiểu sư đệ muốn cái gì dạng tương đối hảo đâu sư pho thích cái dạng gì tiểu hùng hùng lần đầu nghe được nói muốn thu sư đệ này liền hăng hái khẳng định muốn nghe lời nói có thể chịu khổ nhất quan trọng là còn phải học được làm việc nhà giặt quần áo nấu cơm cũng đến sẽ điên khùng đạo nhân nhìn nhìn tiểu hùng hùng lắc đầu vẫn là đừng hy vọng ra hỏa này đời này đều trông cậy vào không thượng tiểu hùng hùng vừa nghe nhảy nhót lên Gật gật đầu, ân ân, sư phó, nhân gia cũng cảm thấy muốn như vậy. Tốt nhất còn muốn lớn lên đẹp, nhân gia thích xinh đẹp đồ vật. Còn phải đối nhân gia hảo, mẫu thân nói, nữ hài tử đều là dùng để đau. Sư phó người già rồi, không hiểu đau nữ hài tử, cho nên liền tính. Điên khủng đạo nhân cảm thấy chính mình bị xem thường, vẫn là thật sâu bị xem thường, trong lòng có chút bị thương. nay cái gì hài tử à, còn không đến hai một tuổi hài tử. có thể nói ra loại này lời nói tới sao. Xem ra là thật sự không có thiên lý, đương sư phó bị đồ đệ cấp xem thường. Sư phó, nhân ra xem nếu không liền hiện tại xuống núi đi, dù sao lúc này mới buổi sáng đâu, chờ buổi tối liền có thể mang cái tiểu sư đệ đã trở lại. Sau đó từ ngày mai bắt đầu, liền có người giúp sư phó nhóm lửa, có người giúp sư phó giặt quần áo, còn có người rửa chén, thật tốt ta. Tiểu hung hùng tưởng xuống núi đi. Nghe nói ông ngoại đã ở trên triều đình, nhấc lên một trận sóng gió, không biết muốn hay không hỗ trợ một chút. Mẫu thân bên kia có ca ca ở, không cần sợ. Ông ngoại nơi này đâu, muốn hay không hỗ trợ liệt, xem ra vẫn là đi trước hỏi thăm một chút. Điên khùng đạo nhân nghe tiểu hùng hùng nói, hai tròng mắt tỏa sáng. Đúng vậy, nha đầu này không còn dùng được, làm chính mình sinh khí, còn không bằng ở tìm một cái trở về, ngày mai liền có người hỗ trợ. Nha đầu này khiến cho nàng luyện công đi thôi, đỡ phải cho chính mình bất an hảo tâm, nghĩ biện pháp tới chỉnh chính mình. Hảo, đi, chúng ta hiện tại liền xuống núi đi lạc. Dứt lời, tiểu hùng hùng đã bị hắn bế lên, đảo mắt biến mất ở giữa sườn núi trong phòng. Trên đường, tiểu hùng hùng không màng trước mắt nhanh chóng về phía sau lui cây cối, đối với điên khủng đạo nhân nói, Sư Phò A, ngươi nói hiện tại mới mùa xuân, muốn hay không chúng ta đánh mấy con mồi đi bán đổi bạc a. Nhân gia muốn ăn thịt bao, ăn ít bánh nướng, còn muốn ăn đường hồ lô. Chứ bỏ này đó, nhân gia muốn ăn sơn trà đồ hộ, muốn ăn được thật tốt nhiều đồ vật. Sư phó A, ngươi có hay không bạc A? Điên khủng đạo nhân bước chân một lảo đảo, thiếu chút nữa quăng ngã cái té ngã. Khí thổi dâu trứng mắt, nha đầu chết tiệt kia, chỉ biết ăn ăn ăn, vi sư đều làm ngươi ăn nghèo. Vi sư cho ngươi làm, ngươi còn không hài lòng, ba ngày hai đầu. Muốn đi tiệm ăn đồ ăn cho ngươi đưa tới. Có phải hay không trước kia cho ngươi bị đói, xem tới được ăn không được, cho nên mới như vậy cha tấn vi sư a nuôi không nổi, nôi không nổi, ngươi như vậy vi sư sớm hay muộn sẽ phá sản. Điên khủng đạo nhân lẩm bẩm tự nói đồng thời, còn không quên buông tiểu hùng hùng, tìm mấy cái đá, đặt ở trong tay chuẩn bị đánh mấy chỉ dã vật đi bán. Như vậy đi xuống, thật sự muốn nghèo đã chết. Ngày thường, còn có thể bán một ít thuốc viên. nhưng nha đầu này ngày hôm qua làm nàng đảo đến lĩnh dược đến bây giờ còn không có hảo căn bản là một chút hiệu suất đều không có chính mình thích uống rượu nàng thích ăn cái gì này bạc liền ào ào như nước chảy giống nhau đi ra ngoài nghèo a nghèo đã chết sư phó a đồ nhi có cái ý tưởng ngươi nghe một chút ha sư phó chúng ta tìm cái nhà có tiền tiểu sư để đi làm cho bọn họ ra mỗi năm tiến cống nhiều ít bạc Như vậy sư phó liền không cần vì bạc phát sầu. Tiểu hùng hùng chỉ cần làm tiểu sư đệ hảo hảo chiếu cố, làm cho bọn họ ra cấp tiểu hùng hùng nhiều đưa một ít ăn ngon. Như vậy sư phó có bạc, lại không sợ tiểu hùng hùng ăn nghèo. Tiểu hùng hùng lôi kéo điên khùng đạo nhân tay háo, trong mắt lộc cục vừa chuyển, hỗ trợ ra một cái siêu chủ ý kỳ thật chủ yếu là nàng sợ. Sư phó bởi vì không có bạc uống rượu, cuối cùng không cho chính mình mua đồ ăn ngon. Ngày Ngươi này biện pháp nhưng thật ra không tồi. Đi, chúng ta đi dưới chân núi đi xem một chút. Điên khùng đạo nhân ôm tiểu hùng hùng, cùng lúc đó, trong tay còn kéo một con đã ngất xỉu đi lận rừng. Thanh vân huyện, người như cũ náo nhiệt như trước. Hiện tại huyện Thái Gia là Đinh đại phu đại nhi tử, bởi vì ái dân, toàn bộ huyện không ai không khen hắn tốt. Ở hắn thống trị hạ, nhưng thật ra ngay ngắn trật tự. Sư phó, nay một nhà phủ viện thoạt nhìn khá lớn. Ngươi muốn hay không đi vào ngắm liếc mắt một cái. Tiểu hùng hùng đứng ở một cái ứng phủ cửa, một bàn tay chi cầm, cũng không ngẩng đầu lên nói. Hảo, vậy ngươi tìm địa phương thằng Hảo, sư phó đi một chút sẽ trở lại. Điên khủng đạo nhân nói liền phải lẽ người đi vào, đồng nhiên cẳng chân bị người ôm lấy. Sư phó, ngươi như thế nào có thể cứ như vậy bỏ xuống tiểu hùng hùng mặc kệ đâu. Ngươi cũng không sợ thông minh đáng yêu lại Mỹ lệ thiện lương ta, bị người lừa bán sao. ta nếu như bị người lừa bán xem ngươi lấy cái gì bồi ta mẫu thân tiểu hùng hùng mặt không đỏ tim không đập khen chính mình chính là vì làm điên khùng đạo nhân mang chính mình đi vào điên khùng đạo nhân gương mặt mắt thường có thể thấy được chịu chịu bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng nhận mệnh bế lên nàng nhảy vào ứng trong phủ đầu sư phó nơi này thoạt nhìn thật đúng là rất có tiền ngươi xem viện này nhiều khí phái a còn có những lời này tấm tắc còn có núi giả đâu. Wow, này nơi xa còn có một cái tiểu hồ. Sư phó A, cái này ngươi muốn phát đạt. Chờ lát nữa nhớ rõ cần phải muốn cái này phủ tiểu hài tử đi A, bất quá tiền đề là này tiểu hài tử muốn lớn lên đẹp, bằng không ô nhiễm tiểu hùng hùng đôi mắt, ta chính là muốn kháng nghị. Tiểu hùng hùng thấp giọng ở điên khùng đạo nhân bả vai chỗ nhỏ giọng nói. Một bộ vì hắn tốt bộ dáng, làm điên khùng đạo nhân khỏe miệng lại lần nữa chịu chịu. hoa hoa sư phó cái kia thoạt nhìn thật xinh đẹp an mặc cùng ta mẫu thân giống nhau đẹp một bộ nữ nhân kia thấy sao có cái tiểu nam hải thật xinh đẹp à phấn yêu ngọc trác người như vậy khi ta tiểu sư đệ tốt nhất ta nhất định sẽ làm hắn học tập như thế nào hảo hảo hiếu thuận sư phó sư phó a nhân gia liền phải hắn liền phải hắn đương tiểu hùng hùng tùy tùng kia tiểu thí hải thoạt nhìn rất có bạc bộ dáng nhà bọn họ lớn như vậy Nghĩ đến mỗi năm có thể cống hiến không ít bạc ca sư phó. Tiểu hung hùng hùng hai trong mắt tỏa sáng, tựa hồ nhìn đến một cái tiểu nam hải theo sau lưng mình, tung ta tung tăng kêu chính mình sư tỷ sư tỷ đây là nhà ta đưa tới thiêu gà, điểm tâm thỉnh vui lòng nhận cho. Tiểu hùng hùng từ nhỏ sinh bệnh, đa số đồ vật đều không thể ăn, trường kỳ xuống dưới, trong miệng nhạt nhẽo. Từ hết bệnh rồi sau, luôn là tưởng thứ gì đều ăn một lần. nghề hà sư phó lao nhân ra, Bạc hữu hạ, có thể cung cấp ăn ngon cũng hữu hạ. Nếu là có cái này tiểu thí hài liền không tồi, thật tốt quá, có bạc ga kỳ thật nhà nàng cũng rất có bạc. Mẫu thân nói hiện tại hà hoa thôn bên kia kiếm lời không ít bạc đâu, còn có ông ngoại gia bạc, cũng đều là để lại cho mẫu thân đâu. Nhưng kia bạc là nàng tiểu hùng hùng trong nhà, mới không cho sư phó lão nhân ra mua rượu uống đâu, sư phó chính là một cái tự quỷ, đều là sư phó. bằng không cha cùng mẫu thân tới xem chính mình bằng không nàng tiểu hùng hùng cũng mỗi ngày có thể ăn đến mẫu thân làm ăn ngon mẫu thân làm ăn rất ngon nghe khí vị liền so tiểu lầu mua trở về đều phải ăn ngon cái gì tiểu thí hải kia hải tử rõ ràng so ngươi đại nói như thế nào đều có 5 tuổi Này nếu là muốn tới ngươi phải gọi nhân ra sư huynh ngươi tuổi như vậy tiểu điên khùng đạo nhân cũng ở cân nhắc cái này khả năng tính sư phó Ngươi sai rồi. Hắn so với ta vãn vào cửa nói, phải kêu sư tỷ của ta, thế đạo không? Mẫu thân nói, cái này kêu thứ tự đến trước và sau. Mặc kệ sư phó ngươi thu bao lớn, bao nhiêu người, tiểu hùng hùng ta đều là đại sư tỷ. Phần 307 Tiểu hùng hùng vươn tay ngắn nhỏ, sờ sờ điên khủng đạo nhân đầu tóc. Một bộ trấn an trạng thái, làm người cực độ vô ngữ. Thật sự có thể chứ? Tính! Ta còn là đi hỏi một chút. Tưởng ta đường đường điên khùng đạo nhân, ai không muốn làm ta đồ đệ à, có thể làm ta coi trọng, là bọn họ vinh hạnh. Điên khùng đạo nhân nói, một bộ hùng củ củ khí phách hiên ngang bộ dáng, hướng kia phương hướng loay đi. Mà lúc này tiểu hùng hùng tắc bám vào điên khùng đạo nhân bên hai, sư phó, kỳ thật tiểu hùng hùng cùng ca ca đều không nghĩ cho ngươi nhưng đồ đệ, ngươi biết đến. Lời này làm điên khùng đạo nhân bước chân lại lần nữa một lảo đảo. thiếu chút nữa ké ngã trên đất. Cũng may kịp thời ổn định thân mình, biết liền đừng nói ra tới, ngươi là ta đời này nhất thất bại một lần. Nếu không phải, tính, ngươi hảo hảo tu luyện đi. Nhìn đến chính mình chỉnh đến sư phó, tiểu hùng hùng cười mị đôi mắt. Sư phó thu tiểu sư đệ quá trình liền không nhìn, đi tìm mẫu thân đi. Nghĩ vậy, tiểu hùng hùng nhắm hai mắt lại, tìm tô lê đi. Kinh thành! Tô lên nhìn tiểu nhục bao một mình mang theo bốn con động vật đi ra ngoài một cái buổi sáng lại trở về lắc lắc đầu người đứa nhỏ này mới như vậy một đinh điểm đại liền đến chỗ chạy cũng không sợ có người xấu a mẫu thân tiểu nhục bao không sợ tiểu nhục bao có chung nó bảo hộ đúng rồi mẫu thân cứu cứu bên kia giống như có chút chứng cứ tiểu nhục bao là đi cứu cứu kia cứu cứu đi rồi tiểu nhục bao liền đã trở lại nghe được giống như có tiến triển Tô Lê giữa mày bông lỏng. Bất quá vẫn là nghiêm khắc đối với tiểu nhục bao nói, không chuẩn chạy loạn, về phòng ngủ đi. Nhìn đến tiểu nhục bao trở về phòng, Tô Lê đưa tới vương Sâm nói, theo kế hoạch thực thi, ta muốn đem diệp viêm phong danh nghĩa, sở hữu sản nghiệp toàn bộ cấp sạch. Ta xem hắn dùng cái gì bạc đi nuôi sống những cái đó sát thủ, còn có phía trước phái người diệt trừ sát thủ, một cái đều không được rơi xuống. Mặt khác cho ta sau cả nước thông sát lệnh, có thể chặt bỏ Diệp Viêm Phong đầu, treo giải thưởng một vạn lượng. Tuy rằng nàng biết, như vậy giết không được Diệp Viêm Phong, nhưng ít ra có thể chế tạo một ít hỗn loạn, làm hắn phân không khai thân, thêm đem hắn danh nghĩa sở hữu sản nghiệp thu mua thu mua, chèn ép chèn ép. Nàng liền không tin, ở mượn dùng ông ngoại cùng cha thế lực còn có bạc cơ sở thượng, hơn nữa thanh dương phủ sản nghiệp, nàng đánh không đến kia Diệp Viêm Phong. Nàng tin tưởng, Diệp Viêm Phong nếu như vậy nhiều năm trước, Liên bắt đầu chủ tính, kia thế tất cũng sẽ dưỡng một ít quân đội. Đến lúc đó xem hắn lấy cái gì bạc dưỡng, những cái đó bộ đội ở trong tối, là không thể thấy quang. nang liên không tin Diệp Viêm Phong có cái kia can đảm, quang minh chính đại lượng ra tới. Mẫu thân, mẫu thân, tiểu hùng hùng phải có cái tiểu sư đệ. Đột nhiên trong đầu truyền đến một thanh âm, Tô Lê phân phó hảo vương xâm sau, cũng đi theo nhắm mắt nghỉ ngơi. Thật vậy chăng? Tiểu Hùng Hùng khi nào có thể trở về xem mẫu thân đâu, mẫu thân rất nhớ người a. Tiểu Hùng Hùng có thể hay không làm sư phó của ngươi mang theo người trở về đâu. Tô Lê thật sự tưởng đứa nhỏ này, từ lần trước ở Thanh Vân Sơn dưới chân, cũng là vội vàng từ biệt, căn bản cũng chưa cái gì thời gian nói chuyện, cũng không có thời gian hảo hảo ôm một cái nàng. Cái này, mẫu thân Tiểu Hùng Hùng sẽ nghĩ cách trở về xem mẫu thân. Tiểu Hùng Hùng đến lúc đó làm sư phó đáp ứng. Mỗi năm tiểu hùng hùng trở về xem một lần, mẫu thân tới xem tiểu hùng hùng một lần, như vậy liền có hai lần. Nho nhỏ nhân nhi nhảy nhót đến tô lê ôm ấp, kỳ thật nàng cũng rất muốn cha, chỉ là năng lực còn chưa đủ. Không thể tưởng ca ca như vậy đâu, còn phải chờ một năm, một năm sau mới có thể cùng ca ca hiện tại giống nhau. Ân Ân, cha ngươi cũng rất nhớ ngươi đâu. Cùng mẫu thân nói nói, đều học cái gì. Nhìn khỏe mạnh rất nhiều nữ nhi. Tô Lê trong lòng lại vui mừng, lại chua sót. Vui mừng chính là nàng khỏe mạnh, chua xót chính là nàng vẫn luôn như vậy không ở chính mình bên người. Sư phó làm nhân gia đảo dược, nhưng người ta còn nhỏ, không có sức lực. Tiểu hùng hùng nói vẻ mặt đáng thương hề hề tưởng Tô Lê tìm kiếm ăn ủi Nghe lời này, Tô Lê quả nhiên đau lòng nhéo nhéo nàng tiểu cánh tay, Trấn An nói, không quan hệ, loại sự tình này về sau có ngươi tiểu sư đệ làm thì tốt rồi. tiểu hùng hùng quyết đoán gật gật đầu mẫu thân nhân gia cũng là như thế này tưởng cho nên cùng sư phó muốn sư đệ về sau loại chuyện này liền không cần nhân ra làm sư phó nói về sau tiểu hùng hùng chỉ cần chuyên tâm tu luyện liền thành cái gì đều không cần chính mình làm sư phó còn nói tìm cái nhà có tiền tiểu sư đệ làm cho bọn họ ra mỗi tháng cống hiến nhiều hơn bạn cấp tiểu hùng hùng mua đồ ăn ngon mẫu thân kỳ thật sư phó vẫn là rất đau nhân gia Tiểu hùng hùng tuy rằng trang đáng thương, còn là phải vì sư phó lão nhân ra nói nói lời hay. Bằng không mẫu thân lại nếu không vui vẻ, cả ngày nghĩ chính mình có phải hay không bị ngược đãi. Thật sự a, Xem ra cái kia điên lão nhân còn xem như không tồi. Nếu như vậy, mẫu thân cứ yên tâm nhiều. Tô Lên nói nói như vậy, nhưng tưởng tượng chính mình chỉ có thể như vậy xem tiểu hùng hùng, trong lòng liền rất không thoải mái. Đều là cái kia lão giả thúi. làm hại chính mình không thấy được tiểu hùng hùng chân thật ôm một cái nàng mẫu thân phía trước ca ca cùng nhân ra nói cha bị thanh vân sơn dưới chân đinh ra thôn người cứu có phải hay không a nghe nói người nọ ra phụ nhân nhưng chán ghét tiểu hùng hùng bắt đầu nhào vào tô lê trong lòng ngực làm lũng tìm hiểu tin tức đúng vậy người nọ ra cô nương cũng không tệ lắm mẫu thân đem nàng đưa tới người mợ kia học tập chán ghét chính là nàng nương lòng người không đủ rắn nuốt voi hừ Tô Lê nói lời này, hiển nhiên đến bây giờ còn ở sinh khí. Mẫu thân A, kia tiểu hùng hùng giúp ngươi giáo hấn một chút, muốn hay không? Dù sao cái kia tỷ tỷ cũng đi rồi, kia tiểu hùng hùng vừa vặn có thể hảo hảo giáo hấn một chút. Tiểu hùng hùng nghĩ thầm, có thể là mẫu thân bực bội người, vậy nhất định không phải người tốt. Không phải người tốt nói, vậy có thể hảo hảo giáo hấn, hơn nữa mẫu thân nhất định sẽ không mắng chính mình. Không cần, mẫu thân đã giáo hấn. trở về thời điểm kia phụ nhân lại làm quái nơi nơi cùng người khoe khoang nữ nhi theo ta làm nhân ra đối nàng thế nào thế nào giống như vậy người lưu trữ ở còn không phải liên lụy nàng nữ nhi mẫu thân liền phái người đem nàng cấp giết tiểu hùng hùng có thể hay không cảm thấy mẫu thân tàn nhẫn đô gác tô lê nghĩ đến lúc trước sự tình liền không khỏi một trận hòa đại nếu không phải xem ở đinh mai mai mặt núi thượng căn bản là không màng nàng chết sống nàng khét ngược Chính mình chân trước mang theo đinh mai mai một vòng, nàng liền đến chỗ nhôn đẫm nữ nhi bị quận chúa coi trọng, làm quận chúa bên người tỷ nữ. Sau đó còn ám chỉ đại gia phải cho nàng chỗ tốt, cùng nàng ăn ngon hảo xuyên dùng tốt. Như vậy nàng nữ nhi là có thể đủ ở quận chúa trước mặt, giúp giúp nói nói lời hay linh tinh. Giống như vậy người lưu trữ, thật sự là đủ rồi. Chính mình cùng nàng không thân không thích, nàng khét ngược, nương chính mình danh nghĩa nơi nơi gom tiền, ở đặc biệt kiêu ngạo. Nghe nói thật đúng là thu được không ít bạc, tức giận đến Tô Lê lập tức viết một phong thơ, làm người mang về cấp đinh đại phu cùng vương gia cha. Lúc sau liền làm vương xâm trở về, tự mình đem người giết trở về. Đến nỗi đinh mai mai, nàng không tính toán làm nàng biết, khiến cho nàng cả đời đều lưu tại hạo nguyệt đại lục, đến lúc đó tìm cái lấy cơ nói giả thị bị người giết. Mà đem bị người sát phía trước chứng cứ phạm tội, nhất nhất thu thập hảo phóng. Giả thị chết, là trừng phạt đúng tội. Cho dù minh bạch nàng lòng tham, nhưng nàng ngàn không nên vạn không nên chính là cùng chính mình chơi tâm nhãn. Còn nương chính mình danh nghĩa đi gom tiền. Hiện tại tề nguyệt quốc bá tánh nhật tử nhiều khổ sở, nàng có không phải không biết. Còn dám can đảm làm ra chuyện như vậy tới, quả thực chính là chán sống. Nếu như vậy, nàng tô lê thật sự không ngại, đưa nàng đoạn đường. Không sợ, nàng cho dù chết, cũng là nàng xứng đáng. Tiểu hùng hùng vốn đang nghĩ. Muốn hay không hỗ trợ một chút mẫu thân đâu. Mẫu thân, sư phó bên kia hẳn là hảo, tiểu hùng hùng tìm tiểu sư đệ đi ha. Vừa dứt lời, tiểu hùng hùng thân ảnh liền không thấy. Mà lúc này bên thai truyền đến điên khùng đạo nhân nói, tiểu hùng hùng tỉnh tỉnh, nhà ngươi tiểu sư huynh muốn cùng chúng ta cùng nhau đi trở về. Tiểu hùng hùng mở to mắt, phẫn nộ chừng mắt điên khùng đạo nhân, sư phó à, ngươi nếu là già rồi liền thừa nhận một chút. Lúc này mới đảo mắt công phu. Lại cấp đã quên Đều nói Nhân ra là đại sư tỷ Đại sư tỷ Hiểu không Hắn so với ta vãn vào cửa Chính là ta tiểu sư đệ Tiểu hùng hùng xem đều không xem trên mặt đất tiểu nhân nhi Nho nhỏ tay Nắm điên khùng đạo nhân trồng dâu Tự cho là tỏ vẻ thực phẫn nộ Nhưng mà còn lại là nãi thanh mại khi nói Ngươi cái nha đầu thúi Ngươi lại rút vì sư trồng dâu Đều cùng ngươi nói Này trồng dâu ngàn vạn không thể lại rút Đều sắp không có Còn có ta còn trẻ đâu Nơi nào già rồi Con mắt nào của ngươi nhìn đến vi sư già rồi Điên khùng đạo nhân rất là bất mãn kháng nghị nói Nay tiểu hoa nhi Thật là càng ngày càng không chịu quản thúc Đều sắp quản không tới hiểu rõ Động bất động không phải uy hiếp chính mình Chính là chơi tính tình Nhà ai hài tử a, Như thế nào còn tuổi nhỏ liền nhiều như vậy tâm nhãn Thật sự là chịu không nổi Tiểu sư đệ Nói cho đại sư tỷ. Ngươi tên là gì a? Tiểu Hùng Hùng nghĩ đến trong chốc lát có người kêu chính mình đại sư tỷ, tức khắc liền cười tủm tịnh. Nam Hoa Hoa đứng ở kia trang phủ cửa, bên chân phóng một cái đại đại tay mải, mà bên người còn có một cái bà vũ đổi. Nghe được Tiểu Hùng Hùng nói, còn lại là không trả lời. Xong rồi sư phó, ngươi tìm một cái người câm đồ đệ. Tiểu Hùng Hùng đắc ý, này sư phó lại làm chuyện ngu xuẩn, về sau có thể lấy ra tới hảo hảo chê cười hắn. chỉ là nàng đã quên liền tính là người cầm kia cũng là nàng muốn điên khủng đạo nhân thu huống chi nhân gia còn căn bản không phải người cầm chỉ là khinh thường cùng hắn nói chuyện thôi nhìn ngươi nha đầu này nói cái gì đâu tới thừa phong cái này đâu là ngươi sư tỷ các ngươi về sau hai người phải hảo hảo ở chung biết không điên khủng đạo nhân vẻ mặt vô cùng từ ái nhìn trên mặt đất tiểu nam hải đối với hắn ôn hòa nói Tiểu hùng hùng cả người nổi ra gà đều đi lên, nhưng tâm lý đồng thời có chút hụt hẫng. tức khắc kháng nghị nói, Sư phó à, người lão nhân già chưa từng có như vậy đối đổ nhi nói chuyện qua. Điên khùng đạo nhân còn lại là thực ngạo kiểu nói, liền ngươi như vậy, còn trông cậy vào vi sư cùng ngươi ôn tồn nói chuyện, hừ. Tiểu hung hùng hùng dãy rùa xuống dưới, cùng lúc đó, trắng liếc mắt một cái điên khùng đạo nhân, ngay sau đó lại bẹp bẹp miệng, sư phó. Nhân gia nho nhỏ tâm linh đã chịu thương tổn, chuẩn bị về nhà tìm mẫu thân an ủi an ủi, ngươi cấp điểm thời gian đi. Không được, lời này không bằng nữa, mặt khác hảo thuyết. Hạo nguyệt đại lục cùng tề nguyệt quốc cái này là đã sớm chú định, không tránh được. Liên tinh tiểu nha đầu đi, cũng là tốn công vô ích, còn không bằng lưu tại chính mình bên người tới hảo. Sư phó tiểu hùng hùng vẻ mặt ủy khuất đến cực điểm, nhìn điên khùng đạo nhân, lôi kéo hắn ống quẩn, làm núng nói. Không được. Điên khùng đạo nhân không nói hai lời, phủ định hoàn toàn. Nghe được lời này, tiểu hùng hùng còn lại là giàu dĩ không vui nhìn trang thừa phong. Tiểu sư đệ, ngươi nhìn đến sư phó đi, hắn luôn luôn đều là cái dạng này, đối chúng ta xa cách, cũng không cho phép chúng ta về nhà, càng không cho phép người nhà tới xem chúng ta. Chúng ta đều là đáng thương hoa, về sau muốn vẫn luôn liên hợp, đối ngoại chống cự, biết không? Tiểu hùng hùng vừa nói, vừa đi qua đi. nhìn lôi kéo Trang Thừa Phong nói. Trang Thừa Phong cảm thấy cái này cha mẹ muốn chính mình nhận được sư phó, thật sự rất là kỳ quái, còn có cái này tiểu thi Hải, cư nhiên muốn chính mình têu nàng sư tỷ. Này nếu là têu, đến nhiều thật mất mặt ta, không gọi, kiên quyết sẽ không têu. Hiện tại không gọi, về sau vẫn là sẽ không têu. Hắn chính là nhà cái đường đường đại thiếu gia, há có thể làm loại này thật mất mặt sự tình. Tê Trạch Diêm đã đem bên này sự tình rửa sạch rõ ràng, chính là kia Diêu thượng thư dở trò quỷ. Bất qua mấy năm nay, hắn ẩn nút đủ thâm, muốn lập tức nổ tận gốc, là không có khả năng sự tình. Mặt khác, theo hắn biết nói, trừ bỏ cùng hạo nguyệt đại lục có liên hệ ngoại, còn có cùng bên cạnh mặt khác tiểu quốc gia có lui tới. Phần 308 Người như vậy, không hợp rớt, đến lúc đó thế tất sẽ hại nước hại dân. Chỉ là hiện tại muốn động hắn có chút phiền phức, tiêu diệt triệt để được đến tin tức, hạo nguyệt bên kia cùng bên cạnh tiểu quốc gia kia, một khi phát hiện hắn xảy ra chuyện nói. Lập tức liền sẽ xuất binh, sát tiến tề nguyệt quốc tới. Hiện tại tề nguyệt dân chúng lầm than, mấy năm nay hao tổn máy móc cùng phía trước đại chiến, sớm đã nguyên khí đại thương. Thật sự là chịu không dậy nổi như vậy lăn lộn nay hết thảy, còn phải chờ hạo nguyệt đại lục bên kia giải quyết lớn nhất gian nan khổ cực. Bên này mới có thể đủ phóng buông tay đi làm. Tề nguyệt quốc trạng nguyên phủ. Người chính là như vậy, têu có thai. Tô lê tức giận chỉ vào tô nhiên, lớn tiếng nói. Vốn dĩ nàng đều không hiếm lạ tới nơi này, nghĩ đến tô nhiên, nàng liền cảm thấy ghê tởm. Cho dù nàng hiện tại có điều thay đổi, nhưng vẫn như cũ thay đổi không được nàng đã từng sứ mệnh khi dễ thân thể này nguyên chủ sự thật. Hơn nữa cũng là vì nàng cùng tô lưu thị, nguyên chủ mới chết đi. như vậy nữ nhân nàng mắt không thấy liền tính thấy nàng cũng cảm thấy ghê tởm nhưng nghĩ tới muốn tới bên này cùng hoàng văn tuấn nói sự a vừa vặn đây là còn lại cùng chính mình có quan hệ mà cố tình việc này vẫn là diệp viêm phong sự tình nhưng tưởng tượng đến ở hà hoa thôn thời điểm kia hoàng lý thị cùng hoàng xuân huy vẻ mặt sán lặn nói tô nhiên có hải tử sự tình nhìn nhìn lại hiện tại nàng ngồi ở kia kia cái gì hải tử a căn bản chính là giả Ngược lại ngấm lại Hoàng Xuân Huy bọn họ, Tô Lê liền vẻ mặt phẫn nộ. Nếu không phải Hoàng Văn Tuấn tại đây, phòng trưng nàng liền trực tiếp một cái tắt phiến đi qua. Ta tôi nhiên nghe được Tô Lê nói, ở nhìn đến trên mặt nàng khinh thường biểu tình, biểu tình khẩn trương, nước mắt lệch cạch lệch cạch nhắm thẳng hạ tích. Nhìn đến hình ảnh này, Tô Lê càng thêm tới khí. Cái này dối cha nữ nhân, liền biết trang bạch liên hoa. Nhớ trước đây chính mình vừa tới đến này, tỉnh lại thời điểm. Nàng chính là như vậy một cái bạch liên hoa hình tượng xuất hiện ở chính mình trước mặt. Khóc cái gì khóc, nước mắt không cần tiền, cho nên liền khóc đúng không? Liên ngươi ủy khuất, nếu không ngẫm lại thôn trưởng cùng tím đều nhiều ủy khuất. Tô lê hét lớn một tiếng, đem di vãng lửa giận, đều hướng tô nhiên trên người giải đi. Cái này kẻ lừa đảo, trừ bỏ biết diễn kịch, nàng còn sẽ cái gì? Đừng tưởng rằng giống như biến hảo, nàng là có thể đủ tha thứ. Đúng vậy. Nàng có thể tha thứ, chính là cũng muốn nhằm vào sự tình. Quả nhiên, cậu không đổi được căn phân, hình dung chính là nàng. Hoàng Văn Tuấn vừa thấy Tô Lê phản ứng, đang xem xem Tô Nhiên. Liên đem nàng ôm vào trong ngực, chấn an vài câu, đối với Tô Lê nói, việc này không thể trách nhân nhi, đều là ta chú ý nhiên nhi bởi vì lần trước bị Diệp Viêm Phong cho rằng là ngươi. chụp tới lúc sau, bị thương thân mình, không bao giờ có thể sinh dục. Ta không nghĩ nạp tiếp. Nhưng cha mẹ chỉ có ta một cái nhi tử. Ta không đành lòng làm cho bọn họ thất vọng, cho nên mới ra cái này chủ ý đến lúc đó, chúng ta đi bảo dưỡng một cái là được. Tô Lê, ngươi đừng trách nàng. Nghe được Hoàng Văn Tuấn nói, tô nhiên nước mắt rất càng hung. Mà Tô Lê còn lại là lạnh lùng nhìn trước mắt người, không nói một câu. Cầu hùng lôi kéo tay nàng, A Lê, đây là nhân gia việc nhà, chúng ta đừng đúc kết đi vào. Đừng quên, ngươi họ tề. không họ tô. Cầu hùng nói, làm tô lê phản ứng lại đây. Chính là tưởng tượng đến tô nhiên như bây giờ, liền nghĩ đến nàng trước tiết như thế nào đối đãi chính mình, trong lòng liền nén không được lửa giận nhảy lên cao. Nhưng cuối cùng vẫn là bị áp xuống tới, chỉ thấy nàng cười nói, thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó chịu. ngươi hại chết nàng, phải có cái báo ứng, ha ha. Chứ bỏ cầu hùng, đang ngồi người, cũng không biết tô lê nói hại chết ai. Ngay cả tô nhiên cũng không biết. Nhưng mọi người từ nàng trong mắt, nhìn đến một loại gọi là căm hận biểu tình. Cậu hùng vẻ mặt lo lắng nhìn tô lê, đem nàng gắt gao ôm vào trong lực nói, "a lê, này đều đã qua đi. kỳ thật còn phải cảm tạ nàng, nếu không phải nàng, ngươi cũng không thể đủ đi vào nơi này, làm ta gặp được ngươi. Lời này, cậu hùng là dán tô lê bên hai, nhẹ giọng nói. Chỉ là ở đây thanh dương huyên là có võ công, hắn nghe được rõ ràng. Bất quá thuộc về mơ hồ. Lời này đến tột cùng là có ý tứ gì, hắn không minh bạch. Tô lê còn lại là đỏ đôi mắt, tướng công. Hảo, chúng ta bắt đầu nghị sự. Cầu hùng ốm ốm tô lê bả vai, bắt đầu phát ra tiếng. Hôm qua ta trong lúc vô ý thu được một cái ở Giang Nam cùng trường thư tử, vốn tưởng rằng là liên lạc cảm tình tới. Nhưng ta kia cùng trường ở tin chung nói cho ta, gần đoạn thời gian tới, có người ở bên kia âm thầm mượn sức người. Những người này, đa số là cử nhân, tiến sĩ cùng với địa phương quan viên, thiếu bộ phận là phú thương. Nghe nói ở bí mật dưỡng một cái bộ đội, hỏi ta có biết hay không chuyện này. Ta cân nhắc, đây là người nào dám làm chuyện như vậy, nhưng tưởng tượng đến, mấy năm gần đây, giống như thần vương mỗi năm đều có một đoạn thời gian, muốn đi trước Giang Nam khu vực. Các ngươi cảm thấy việc này quá dị không, bí mật quân đội. Tô nhiên nghe được lời này, còn lại là sợ hay nói. Ta kêu đoạn thời gian bị giam lỏng thời điểm, cũng là ở thư phòng. Tuy rằng mơ mơ màng màng, nhưng cũng có nghe cái gì bộ đội, cái gì giang nam. Tô lê xem qua đi, thấy tô nhiên đối với chính mình, thân mình co rụt lại, tức khắc nhiều như mày, nàng có như vậy đáng sợ sao? Nếu thần vương thật sự âm thầm chiêu binh mãi mà nói, vậy không thể khinh thường. Việc này có chút khó giải quyết, chỉ sợ không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lời này có thật không? Thanh Dương huyền cao mày, hiện tại hạo nguyệt quân đội, đều đều ở trong tay hắn. Nói cách khác, ở hoàng thượng trong tay. Nhưng này đó binh các địa phương thêm lên, cũng liền 13 vạn. Hạo nguyệt dân cư không nhiều lắm, toàn bộ hạo nguyệt bản đồ, là Tề nguyệt quốc gấp 2 đại, dân cư xác thật không một so Tề nguyệt nhiều hơn bao nhiêu. Nếu diệp viêm phong trong tay, có vượt qua 10 vạn binh, vậy không dễ làm. Hơn nữa nội chiến, là bọn họ nhất không muốn nhìn đến trường hợp. 200 năm trước tề nguyệt quốc cùng hạo nguyệt đại lục nguyên bản là một khối bản đồ, tề nguyệt quốc thuộc về hạo nguyệt đại lục. Sau lại bởi vì nào đó nguyên tố, nội chiến mà phân liệt mở ra. Nếu lần này lại đến một cái nội chiến, chỉ sợ hạo nguyệt sẽ ăn không tiêu. Mà cùng lúc đó, phỏng trừng những cái đó tiểu quốc gia cũng sẽ tham chiến vào đi. Đến lúc đó yên tiêu nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than. Ân, Tô nhiên cùng Hoàng Văn Tuấn đều gật gật đầu. Mà Hoàng Văn Tuấn còn lại là đem thư từ cùng nhau đưa cho Thanh Dương huyên cùng cầu hùng, làm cho bọn họ nhìn xem. Hai người thực mau đọc nhanh như gió xem xong sau, tự hỏi lên. Mà Tô Lê còn lại là đã sớm dự đoán được loại tình huống này, liền nói, việc này, ta đã sớm đoán được, bất quá chưa nói. Đại ca, ngươi đem Diệp Vũ Linh Tiệt xuống dưới đi, lưu trữ. ta hữu du. Diệp viêm phong trong tay sát thủ, ta toàn bộ làm người diệt. Hiện tại chính là cái này quân đội vấn đề. Trước mắt chính yếu chính là, không biết kia quân đội có bao nhiêu người, cái này có chút khó làm. Nếu chỉ là một hai vạn người, nhưng thật ra không đáng sợ hãi. Nhưng vạn nhất nếu là mười vạn hai mươi vạn đâu. Bắt giặc bắt vua trước, đem diệp viêm phong giam lỏng lên, giết. Những cái đó quân đội cũng thành không được cái gì khí hậu, đến lúc đó ở làm người trà trộn vào đi, rào tan liền thành. Không có dễ dàng như vậy. Diệp viêm phong nếu mưu hoa lâu như vậy, không có khả năng sẽ dễ dàng thúc thủ chịu chói. Ta tin tưởng, hắn khẳng định sẽ có mặt khác biện pháp. Nếu không như vậy, trước đêm này đó tin cấp hoàng thượng, xem hắn ý tứ như thế nào. Này dù sao cũng là hắn hoàng thúc, nhiều năm qua, bên ngoài thượng công phu làm mười phần. Hoàng thượng nếu muốn treo cổ nói, kia chúng ta liền hành động. Nếu không nói, chúng ta cái khác biện pháp. Đây là một cái trình tự vấn đề. thanh dương huyên không nghị ở cuối cùng giết diệp viêm phong tuy rằng là bảo vệ quốc gia nhưng làm hoàng thượng đối hắn có kiên kỵ trong lòng sinh ra hoài nghi thành bất quá ngươi báo ngươi ta làm ta diệp viêm phong vì bản thân chi tư hại chết ta nương còn ba lần bốn lượt muốn trí ta vào chỗ chết thù này không báo nói ta tô lê hưởng làm người nữ hưởng làm người thê hưởng làm mẹ người tô lê đã nghĩ kỹ rồi quá hai ngày tìm một cơ hội đi xem kia thần vương phi Nàng không phải khói nhẹ chủ nhân sao. Nhưng thật ra muốn nhìn xem, nàng rốt cuộc có biết hay không chuyện này, đứng ở nào một bên. Thuận tiện cũng điều tra một chút, này thần vương phủ đường nhỏ. Thần vương phủ thư phòng lúc này diệp viêm phong chính một đao giết trước mắt người, con người dư lại, là một mảnh thị huyết lạnh lẽo, Phế vật, một đám người, liền gái cô nương đều xem không tốt. hắn diệp viêm phong duy nhất huyết mạch, cứ như vậy bị người đoạt đi rồi. Người tới. Chuẩn bị một chút đi Giang Nam thị sát Xem ra đã không phải có người hoài nghi vấn đề, đều đã ở hắn trên đầu vùng đất lạnh. Bắt Linh Nhi người, tốt nhất cầu nguyện Linh Nhi bình yên vô sự. Nếu không hắn nhất định phải làm những người đó sống không bằng chết, hối hận sống ở trên đời này. chương 102 câu cá lớn. Đổi mới thời gian mươi ba giờ 52 phút 56 giây tấu trương số lượng từ 6238. Diệp viêm phong động tĩnh, triệu lâm băng mạc dành cho nên, này như thế nào lại muốn đi Giang Nam, khoảng thời gian trước không phải mới đi trở về sao. Nghe được hạ nhân hồi báo, triệu lâm băng quyết định cần thiết hỏi một chút vương gia. Diệp viêm phong lúc này đã tới rồi chuồng ngựa, theo mang theo mấy cái thị vệ, mã, đã dắt ra tới, chuẩn bị lập tức liền đi. Triệu lâm băng vội vàng mà đến, nhìn đến như vậy bộ dáng, trong lòng lo lắng không thôi, vương gia đây là muốn đi đâu. Đối với chuyện của hắn, nàng chưa bao giờ gặp qua hỏi. Chỉ là lần này sự tình, có chút kỳ quái, lệnh nàng không thể không hỏi. Kỳ quái, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giang Nam có một số việc, ta hiện tại liền phải đi qua. Phu nhân nếu là ở nhà không có việc gì, có thể đi kim lăng tìm nhạc phụ đại nhân. Diệp viêm phong trên mặt, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình tới. Năm rồi không phải một năm đi một lần sao Năm nay khoảng thời gian trước không phải đi, hiện tại lại đi làm cái gì? Triệu Lâm băng cảm thấy Diệp Viêm Phong nhất định có chuyện gì ở gạt chính mình, vẫn là rất lớn sự tình. Không biết vì sao, nàng có loại cảm giác này. Hôm nay giống như có chuyện gì, đã quên. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì, đã không quan trọng, quan trọng là Linh Nhi khẳng định sẽ luyến tiếc nàng cha đi. Đứa nhỏ này, ngày xưa biết nàng cha phải đi, đều sẽ ra tới đưa, hôm nay đây là làm sao vậy? Đến bây giờ, đều còn không có ra tới, hay là còn không có được đến tin tức. Chuyện của ta, băng nhi ngươi vẫn là chớ có hỏi nhiều. Hỏi nhiều, biết nhiều, đối với ngươi không chỗ tốt. Được rồi, tránh ra, ta phải đi. Diệp viêm phong trên mặt ở cũng không có gì vãng nên có nhu tình, lúc này vẻ mặt lạnh như băng nhìn triệu lâm băng nhóm nơi đó còn có ngày xưa thâm tình đang nói. Triệu lâm băng nghe lời này, càng thêm tuyệt đối không thích hợp. Vương ra đây là phải đi nói, cũng đến chờ Linh Nhi ra tới đưa một chút người đi. Bằng không, nàng không biết chính mình cha đi rồi, còn muốn người khác nói cho nói, quay đầu lại không chừng lại đến khóc nháo đoán trách mấy ngày. Nguyên bản cưỡi lên mã, chuẩn bị xuất phát diệp viêm phòng, nghe được lời này, lóe lué thần, trên mặt có một tia mất tự nhiên, chợt lóe mà qua. Thực mau, hắn liền vẻ mặt hận sắc không thành thép nói, đều bao lớn người, một chút cô nương già quy củ đều không có. Ta đã tự mình phái người đem nàng đưa đến Kim Lăng đi, điểm này ngươi không cần lo lắng. Ngươi nếu là tưởng nàng, cũng có thể đi Kim Lăng. Được rồi, ta không như vậy nhiều thời giờ cùng ngươi vô nghĩa. Trong phủ sự tình, chính ngươi nhìn làm, ta không biết khi nào mới có thể trở về. Triệu Lâm Băng vẻ mặt phức tạp nhìn Diệp Viêm Phong đi xa bóng dáng. Rốt cuộc nhớ tới rốt cuộc là không đúng chỗ nào, chính là vẻ mặt của hắn. Vừa rồi hắn hình như là thấy một kia không kiên nhẫn đi. Ha ha, lúc này mới nhiều ít năm, liền đối chính mình không kiên nhẫn. Kia trong khoảng thời gian này, còn đối chính mình che chở đầy đủ, là từ lâu tới? Hay là dĩ vãng vẫn luôn là ở hắn ở trang sao? Nghĩ vậy, triệu lâm băng tứ chi lạnh băng, một loại không tốt ý niệm chợt lóe mà qua, cụ thể là cái gì, nàng không bắt được. Linh nhi rốt cuộc là khi nào đi kim lăng, chính mình như thế nào không biết. Một chút tin tức đều không có. Hắn vì sao bất hòa chính mình thương lượng một chút, nữ nhi lại không phải hắn một người. Người tới, bị lễ, ta muốn đi một chuyến phó tướng phủ. Quận chúa làm thanh bích chủ nhân, buồn vương phi còn không có tự mình đi bái phòng quá. Nếu hiện tại trong nhà không có việc gì, kia đi xem đương nhiệm thanh bích chủ nhân như thế nào. Phía trước nghĩ, bất quá là một cái hương giã sinh ra nữ tử thôi. liền tính nàng ở cao quý huyết thống. cũng không thắng nổi nàng ở hương giã sinh ra lớn lên. Bất quá hiện tại người trong nhà đều không còn nữa, kia đi gặp một lần cái này con chúa, nhìn xem tình huống. Phần 309 Tuy nói, nàng hiện tại là một cái vương phi, ở tuổi cung ở cái này quốc gia thân phận thượng, chính mình một cái trưởng bối cùng đường đường vương phi xác thật là không cần thiết đi bái phòng nàng. Nề hà nàng không nghĩ tại đây sự thượng bị người rơi xuống ngựa cớ, đến lúc đó thị phi phân không rõ ràng lắm. là phu nhân thúy trúc không biết vương phi vì sao đột nhiên muốn đi bái phỏng phía trước không phải nói phải đợi quận chúa chủ động tới cửa sao nhưng mà nàng không biết chính là tô lê lúc này thảnh thơi chờ nàng chính mình đưa tới cửa đi nàng đương đường một cái thanh bích nữ chủ nhân một cái tề nguyệt quốc quận chúa chẳng sợ nàng ở hạo nguyệt là một cái nhị phẩm phó tướng thế tử là thái phó nữ nhi thân phận không có nàng một cái hoàng thân quốc thích tới cao quý nhưng ai làm nàng là thanh bích chủ nhân đâu nếu là chủ nhân vậy không đạo lý đi bái phỏng người thủ hộ không phải sao triệu lâm băng mang theo lễ vật lên xe ngựa đối với thanh mai nói thanh mai ngươi tự mình đi một chuyến kim lăng đem tiểu thư cho ta tiếp trở về nay tùy tiện đi kim lăng trụ một đoạn thời gian tính cái gì nay nói rõ không đem chính mình để vào mắt đương một chuyện chuyện như vậy có thể nào phát sinh mặc kệ nói như thế nào Chính mình trung quy là nhà này chủ mẫu, là mẫu thân. Chẳng sợ đây là vương ra một tay an bài cũng không được. Này nữ nhi dù sao cũng phải nghe nương mới là. Là, phu nhân, nô tì cáo lui. Thanh mai hai mắt ru mắt, nhìn nơi xa xe ngựa, khỏe miệng nhịn không được gợi lên một tia trào phúng mỉm cười. Xem ra cái này vương phủ, thực mau cũng muốn thời tiết thay đổi, chật chật chật. Ngủ đông lâu như vậy, có thể thấy được thật là có nhẫn mại đâu. Thanh Mai cũng không có theo vào phủ đi kim lăng, ngược lại là một cái tay mải, cả đời thường phục, ở kinh thành dạo qua một vòng sau, thay đổi cái kiểu tóc, quần áo liền vào thái sư phủ. Đại nhân, Liễu Mai đã trở lại. Mỏng tử Nôn đang ở trong thư phòng luyện tự là lúc, nghe được hạ nhân hội báo, liền nói, làm nàng tiến bảo. Không bao lâu, Liễu Mai, Thanh Mai, bước vào thư phòng, nhìn mỏng tử Nôn quỳ xuống, nói, chủ nhân, thuộc hạ đã trở lại. Diệp viêm phong đã đi rồi, nghĩ đến là sẽ không hồi vương phủ. Tiểu thư nghe nói bị đưa đến kim lăng, phu nhân làm ta đi tìm tiểu thư. Mặt khác, phu nhân đã bị lễ vật, đi tìm tiểu tiểu thư. Mộng tử nôn ở Liễu mai nói lạc hết sức, cũng dừng lại bút, nhìn thoáng qua thượng hạ quỳ người, liền nói, đứng lên mà nói đi. Chuyện này, ta đã biết, ngươi ở nhà hảo hảo đợi. Trong khoảng thời gian này nơi nào cũng đừng đi, ngươi phía trước chuyển quay lại tới tin tức. Ta đã thấy được, vất vả ngươi, đi xuống đi. Không vất vả, vì chủ nhân làm việc, là thuộc hạ nên được, thuộc hạ cáo lui. Liêu Mai dứt lời, xoay người liền lui xuống. Mỏng tử ngôn khỏe miệng lúc này mới treo lên chảo phúng tươi cười, đôi mắt chỗ sâu trong có không biết tên ánh sáng chợt lóe mà qua. Theo sau đôi tay vỗ tay, không bao lâu xuất hiện một thân hắc ý gì sam người xuất hiện ở trước mặt, chủ nhân. Đêm này phong thư mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn. đưa đến thanh dương trong phủ vừa rồi mặc kệ ngươi nghe được cái gì không chuẩn nói cho cha hảo đi xuống đi diệp viêm phong ngươi mười mấy năm trước hại chết tỷ của ta còn phải cha ta buồn bực không vui mẫu thân buồn bực mà chết này bút trướng là nên tính tính toán mỏng tử ngôn ôn nhuận biểu tình hạ chợt lóe mà qua chính là một kia tàn nhẫn lệ người nhìn không cấm cả người phát lệnh trên mặt đất quỳ hắc y nghề nhân nhận thấy được chủ tử tản mát ra sắc ý trên mặt vừa động bất quá thực mau liền khôi phục bình tĩnh là thuộc hạ nhất định sẽ làm được thỉnh chủ nhân yên tâm thì sam dứt lời tiếp nhận giấy viết thư biến mất ở trước mắt mà mỏng tử ngôn không biết suy nghĩ bao lâu lại tự mình lẩm bẩm kỳ thật ta cũng nên đi ra ngoài giải sầu cấp cha tìm về một cái con râu không phải sao vậy đi giang nam hảo nghe nói giang nam mỹ nữ như mây a mỏng tử ngôn nói được thì làm được Không bao lâu thu thập hảo hành lý, tìm được bạc thái sư nói, cha, hài nhi nghĩ thấu, bất hiếu hưu tam vô hậu vi đại. Hài nhi này liền đi giang nam giải sầu, nhìn xem phong cảnh. Cũng thuận tiện nhìn xem có thể hay không cho ngươi quải một cái tức phụ trở về, cấp tím nhi đương mẫu thân. Mỏng tử ngôn chỉ có một nữ nhi, từ thê tử khó sinh qua đời sau lúc sau, không còn có cưới quá. Hiện giờ hắn cư nhiên tự động đưa ra muốn đi giang nam giải sầu. Thả tìm một nữ tử thành thân, bạc thái sư tự nhiên là ở cao hứng bất quá. Đi thôi, hảo hảo chơi chơi, trong nhà sự, không nóng nảy. Thím nhi có ta cái này tổ phụ chiếu cố, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Đúng rồi, ngươi muốn tìm tức phụ có thể, nhưng là không chuẩn tìm không đứng đán, mất mặt xấu hổ. Nếu không ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Mỏng tử ngôn sớm chút năm, liền sớm cắt trong phủ xếp vào không ít nhãn tuyến, hiện giờ không nghĩ tới vì điều tra tỷ tỷ chết. Cuối cùng sẽ phát hiện Diệp Viêm Phong cái này hảo vừng ra, không giống mặt ngoài như vậy đơn giản. Nay càng là điều tra đi xuống, càng là cảm thấy đáng sợ. Ha ha, xem ra thật là càng ngày càng thú vị đâu. Diệp Viêm Phong a Diệp Viêm Phong, nghe nói ngươi ở giang nam bên kia cánh chim đầy đạn, liền chờ dương cánh tận trời phải không? Ta nhưng thật ra muốn đích thân đi gặp, ngươi rốt cuộc lại như thế nào sông lên thiên? Lại nói tô lê bên này. Nàng vừa vặn hồi phủ liền nghe được quản gia hội báo, thần vương phi tới chơi. Nghe thế, nguyên bản mệt mỏi thân hình, tức khắc tinh thần chấn động, nơi nào còn có thể nhìn đến một kia mệt mỏi. Mau mau cho mời, đây chính là chúng ta đại khách quý, chậm trễ không được. Tô lê lời nói là nói như vậy, nhưng ngồi ở chủ vị thượng, chút nào không thấy đứng dậy ý tứ. Triệu lâm băng vốn định, tô lê một cái tiểu bối, liền tính là thanh bích chủ nhân, tất nhiên cũng là lên không được mặt bản. cho nên cũng không bỏ ở trong lòng. Vào phủ sau, không phát hiện cái gì dị trạng, đợi cho phòng tiếp khách, nhìn tô lê động tác lúc sau, nháy mắt sững sờ ở kia. Thần vương phi tới, tiểu mầm, pha trà. Tô lê nói chuyện đồng thời, ngước mắt nhìn thoáng qua triệu lâm băng. Không tuổi, hơn 30 tuổi, mỹ nhân mặt không nói, cả người ung dung hoa quý, tản mắt ra, tuyệt đối là lâu cư thượng vị giả mới có khí thế. Bất quá đương nhiên, Đây là bởi vì hàng năm quyền thế nắm. Chẳng sợ chỉ là nhằm vào trong vương phủ hết thẻ cùng ở các quan phu nhân chu toàn kết quả. Thần vương phi mời ngồi. Không biết thần vương phi hôm nay tiến đến, cái gọi là chuyện gì. Tô lê không cổ họng không ti nhìn triệu lâm băng, nàng mới mặc kệ này triệu lâm băng là cái gì thân phận. Ở nàng trong mắt, chẳng qua là một cái khói nhẹ người thủ hộ, nàng tô lê người thủ hộ thôi, tốt nhất không cần cho nàng ném cái giá, nếu không. Nàng là thật sự không ngại này người thủ hộ đổi một người làm. Theo ông ngoại theo như lời, này khói nhẹ chính là không chọn chủ nhân. Chỉ là này khói nhẹ chủ nhân, cũng không phải như vậy dễ làm. Tương truyền này hai cái vòng tay hợp nhau tới gì đó, có thể mở ra một cái cái gì cái gì bí mật, lúc sau lại như thế nào thế nào. Bất quá này đó cũng là ông ngoại nói cho chính mình, cụ thể là thật sự vẫn là vô nghĩa, còn còn chờ khảo chứng. Bổn Vương phi hôm nay tiến đến là tới bái phòng quận chúa, thuận tiện liên lạc cảm tình. Nghĩ đến quận chúa cũng biết, ta là kia khói nhẹ chủ nhân, mà quận chúa lại là kia Thanh Bích chủ nhân. Làm khói nhẹ chủ nhân, bổn Vương phi là muốn bảo hộ quận chúa. Kỳ thật sớm tại biết quận chúa là Thanh Bích chủ nhân là lúc, bổn Vương phi hẳn là tiến đến bái phòng. Nê Hà trong nhà có sự, một kéo lại kéo, tới rồi hôm nay mới có cái trống không thời gian lại đây. Mong rằng quận chúa chớ có nghĩ nhiều, đừng để ý. Nhìn triệu lâm băng một ngụm một cái buồn vương phi, tô lê càng nghe càng là trói thai. Hiện tại là như thế nào, cùng chính mình ném thân phận phải không? Vương phi tưởng chạy đi đâu, ta cũng minh bạch vương phi quý nhân việc nhiều, nghĩ đến cũng là vội không khai. Không khéo, ta cũng là mới từ tề nguyệt quốc trở về còn không có mấy ngày. Nay kinh thành trời xa đất lạ, ra cửa đều sợ lạc đường, vừa vặn lại có rất nhiều sự. Trong phủ cũng là lần đầu trụ, có rất nhiều quy củ muốn lập, cho nên chưa kịp đi bái phỏng Vương phi cùng vương ra, là ta sai. Tô Lê cũng khách sáo hối qua đi, chỉ cần nàng dám hào phóng tiếp được đi, như vậy Triệu Lâm Băng liền có thể trực tiếp làm lơ. Đến lúc đó muốn hủy bỏ liền hủy bỏ đi, dù sao không làm sự, còn vướng bận ra hỏa, cũng không có gì hảo hiếm lạ. Quận chúa khách khí, ngươi là ta yêu cầu bảo hộ người, tuy nói ngươi tuổi so với ta tiểu nhưng ở ta trong mắt chính là cùng ta nữ nhi không sai biệt lắm ta coi như ngươi là của ta nữ nhi ở bảo hộ nơi nào còn có thể làm quận chúa tự mình tới bái phỏng kia này không phải làm thiên hạ dân chúng chê cười sao nghĩ đến quận chúa vẫn là không có tha thứ ta gặp quỷ nha đầu này còn tuổi nhỏ ở hương giã lớn lên còn sẽ hiểu được cùng chính mình nói những lời này nếu việc này bị kim lăng mẫu thân biết thế nào cũng phải rút chính mình một tầng ra không thể Cái gọi là người thủ hộ, kỳ thật tốt nhất là cuộc đời này không gả chồng, nhất sinh nhất thê ở chủ nhân trước mặt, lấy nha hoàn hồ hoặc là ma ma hình thức xuất hiện, gần người hầu hạ, là tốt nhất không đủ. Lúc trước đinh thân, vốn dĩ nghĩ là tử tương cũng ở kinh thành, nàng cùng hoàng gia quan hệ lại hảo, hẳn là không có gì vấn đề lớn mới là. Không nghĩ tới sau lại cư nhiên biến thành như vậy, vì việc này, cha mẹ không thiếu cỡ trách chính mình. Thân Vương Phi Buồn quận chúa hỏi ngươi một vấn đề, thỉnh ngươi bình tĩnh mà xem xét. Tô Lê cũng bắt đầu biểu hiện ra ngạ mạ, bắt đầu nói. quân chúa nói cái gì lời nói, cứ nói đừng ngại. Triệu Lâm băng thật sâu nhìn thoáng qua Tô Lê, liền nói thẳng. Nếu có một ngày, ngươi tướng công cùng ta đối địch, ngươi sẽ đứng ở ai một bên? Tô Lê làm như vô tình hỏi đến. quân chúa vẫn là chớ có làm như vậy so sánh mới là. Các ngươi một cái là ta yêu cầu bảo hộ người. Một cái là ta dựa vào cả đời người, sao có thể sẽ đối địch. Nói nữa, vương gia đau ta, yêu ta, mọi việc ta yêu cầu bảo hộ người, cũng là hắn muốn bảo hộ. Quân chúa đừng nói này đó không tồn tại sự tình. Triệu lâm băng xứng sốt, ngay sau đó thực mau phân phản kích nói. Nay đã không phải tuyển không chọn vấn đề, nàng cảm thấy đây là tô lệ ở cố ý khó xử nàng. Nếu, ta là nói nếu, ta muốn biết vương phi lựa chọn. Tô Lê chút nào không buông tha triệu lâm băng một tia biểu tình, nếu triệu lâm băng có thể hỗ trợ là tốt nhất, nếu như không được, chỉ có thể từ bỏ. Vấn đề này, liên tục đến thần vương phi trở về phủ, cũng không cấp đáp án. Càng nghĩ càng là cảm thấy kỳ quái, nàng cảm thấy Tô Lê không đạo lý sẽ vô duyên vô cớ nói vấn đề này. Là không đúng chỗ nào, đến tột cùng là nơi nào. Nàng nghĩ không ra, xem ra nàng đến hảo hảo lý một lý suy nghĩ mới được. Tiểu nhục bao mấy ngày nay đều ở Thanh Dương huyên biệt viện chạy, nơi đó có một cái hảo ngoạn đại tỷ tỷ, mỗi ngày cùng nàng chơi nhưng vui vẻ. Chỉ là không biết đại tỷ tỷ bị chính mình ảnh hưởng có bao nhiêu sâu đâu. Không biết, nàng ở biết chính mình cha là cái dạng này một người sau, có thể hay không hỏng mất thất vọng đâu. Nghĩ tiểu nhục bao liền vô cùng phúc hắc cảm thấy, hẳn là phải làm một chút thí nghiệm. Bất quá, này toàn bộ quá trình, hắn an bài một chút mới được. Hiện tại yêu cầu làm chính là làm một cái lưới lớn, cần thiết vẫn là tinh mịn, muốn bắt một con cá lớn, nếu không thực dễ dàng lọt lưới. Tô lê đám người ở kinh thành dạy đặc thu xếp chung, mỏng tử ngôn còn lại là một đường chậm rãi thảnh thơi hướng Giang Nam phương hướng mà đi. Nay trên đường phong cảnh vô hạn, Giang Nam quả nhiên chính là không giống nhau. Không chung dị thường xanh thảm, không khí cũng là dị thường thơ ngọn liên quan tâm tình cũng phá lệ thoải mái. Giang Nam quả nhiên là cái thích hợp du ngoạn bắt cá địa phương, liền không biết cái kia cá có bao nhiêu giả hoạt. Hiện tại kia trong sông cá lại có bao nhiêu đâu? Vương ra, người đã đến rồi. Chúng ta bên này đều chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ ngươi tùy thời một tiếng mệnh lệnh. Diệp Viêm Phong vừa đến Giang Nam, liền bắt đầu tới rồi bộ đội bí mật tập trung mà. Nhìn đến 10 vạn đại binh, trong lòng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với bên người Ngụy tướng quân nói, Hiện tại thời cơ còn chưa tới, ta chờ Diêu thượng thư bên kia cấp cái hồi âm. Chỉ cần bù câu đưa thư vừa đến, chúng ta lập tức khởi binh, bên kia cũng sẽ bài binh tiếp viện. Từ muốn việc này một thành, chúng ta hạ nguyệt cái thứ hai thanh dương tướng quân chính là ngươi. Diệp viêm phong bắt đầu cấp ngụy tướng quân họa bánh nương lớn, đáng tiếc có người không mua trướng. Nay khởi binh là một chuyện, khả năng không thể thành công vẫn là một chuyện. Lúc trước ở kinh thành thời điểm. Kia bốn quỷ cũng không có thể đem thanh bích chủ nhân cấp giết, tử phải có nàng ở, này khó khăn độ liền sẽ gia tăng rất nhiều. Nàng ở đâu biên, bên kia phải dân tâm. Cái gọi là đến dân tâm giả, được thiên hạ. Đạo lý này, hắn vẫn là hiểu. Liền không biết, vương gia thấy thế nào, vì sao không màng chính mình khuyên can, cùng diêu thượng thư, nhất định phải giết nàng. Tính, hiện tại mọi người đều đứng ở cùng chiếc thuyền thượng, không chấp nhận được hắn lùi bước. Chỉ là ha hả cười, chưa nói thêm cái gì. chương 103 tử nôn bị ám sát. Đổi mới thời gian 2014 năm mươi 151 tấu Trương số lượng từ 6534. Phần 310. Tê Nguyễn Quốc. Diêu Thượng Thư gần nhất có chút tiêu đầu lạ nhĩ, vì sao đâu. Này nhiếp chính vương không biết sao lại thế này, từ kinh thành sau khi trở về, liền một hồi tính tỉnh, nói là phía dưới người, làm quan bất nhân. Ba tánh khó khăn là lúc, còn nhân cơ hội gom tiền. Cho nên lương đưa quận chúa đi xem hải tử cơ hội, đem phía dưới đều sờ soạn một lần, lúc này mới bắt đầu bốn phía chèn ép này đó quan viên địa phương. Khác hắn không biết, hắn chỉ biết, chính mình phía dưới đã bị giết ba cái địa phương quan. Liên quan những cái đó sát thủ đều liên hệ không thượng. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Cứ việc nhiếp chính vương lần này cũng không phải nhằm vào chính mình. Bởi vì nàng đã chém mười mấy địa phương quan, lại một lần nữa để bạt một ít. Nhưng vừa vặn, kia mười mấy, lại có ba cái là người của hắn. Mà cung lúc đó, những cái đó dưỡng sát thủ, đều liên hệ không thượng. Xem ra đến làm hai tay chuẩn bị mới là. nhiếp chính vương phụ. Vương ra, đây là mới vừa ngăn lại bồ câu đưa tin, thỉnh ngài xem qua. Tê trạch diêm nghĩ đến diêu thượng thư hành vi, lại không nghĩ lập tức nhổ cỏ tận gốc, trong lòng càng thêm nẹn quất. Ở cùng tề thao còn có ô nhĩ thác thương lượng lúc sau, quyết định mượn đi thanh vân huyện đề tài phát huy, có thể đem dễ cây chém rất một ít là một ít. tê trạch diêm rút ra bổ câu đưa tin dưới chân giấy viết thư vừa thấy, hai tròng mắt hơi hơi ngưng tụ lại. Ngược lại đem giấy viết thư nhận lấy, lại tìm người bắt trước diêu thượng thư tương đối, viết đến, hết thể mạnh khỏe, chờ đợi nghe lệnh hành sự. Nhìn bay đi bổ câu đưa tin, nghị nghĩ liền gọi tới hồ mai, ngươi hiện tại khởi. thu thập đồ vật đi quận chúa bên người bảo hộ nàng không được có lầm. nhìn đến hầu mai đi rồi liền gọi tới tống thị vệ đi một chuyến phủ nguyên soái nói cho ô nhị thác tức khác tiến cùng một chuyến ta cũng chuẩn bị qua đi tống thị vệ nghĩ thầm khẳng định là kia diêu thượng thư như vậy thì thế nào vương gia mới có thể là ngưng trọng biểu tình là vương gia hoàng cung ngự thư phòng thể thao nhìn diêu thượng thư viết tin có hoài nghi còn xin giúp đỡ thư tín, khỏe môi treo lên một tia cười lạnh, hoàng thúc, xem ra có người thật sự nhịn không được. Lần này cần không phải ngươi cùng nguyên soái phát hiện, hơn nữa làm ra quyết định, chúng ta tề nguyệt quốc còn không biết biến thành bộ ráng gì. Ôi nhĩ thác, ngươi trong tay hiện tại có bao nhiêu binh lực? Nếu lập tức muốn khai chiến nói, có thể ứng đối sao? Thế thao tưởng tượng đến chính mình dưỡng một cái rắn độc tại bên người, trong lòng liền thận đến hoảng. Dĩ vãng chính mình còn cảm thấy hắn là cái tốt, nghĩ tới nghĩ lui cũng liền cảm thấy cái kia canh ngự sử cùng quốc sư có vấn đề. Không nghĩ tới a, này nhất có vấn đề người, ngược lại là cái kia thoạt nhìn nhất không thành vấn đề. Đáng chết, liền bởi vì cái này, nhiều ít sáng sớm ba cánh, sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Hồi hoàng thượng, trước mắt thần trong tay tổng cộng có 15 vạn binh lực, ứng chiến là có thể, nhưng là chúng ta lương thảo không đủ, là cái vấn đề lớn. tề thao nghe lời này ngồi ở trên long ỷ sau một lúc lâu nói không nên lời một câu tới ngay sau đó lẩm bẩm tự nói đúng vậy này lương thảo mới là mấu chốt đều ăn không đủ no lại nói cái gì đánh giặc đâu chẳng lẽ muốn ngồi bị đánh sao tề trạch diêm nhìn đến này vỗ vô, vô thể thao bả vai nói hoàng thượng chớ có sốt ruột trước mắt chúng ta trước không cần có điều động tĩnh phái người giám thị diêu thượng thư phủ hết thể động tĩnh Lấy bất biến ứng vạn biến, bọn họ không phải đi Hạo Nguyệt xin giúp đỡ sao. Đừng quên, Hạo Nguyệt bên kia, còn có Lê Nhi ở, nghĩ đến bọn họ cũng sẽ không thuận lợi vậy. Hiện giờ chi kế, chỉ có chờ Hạ Nguyệt bên kia tin tức, tất yếu là lúc, có thể phái người qua đi, trộm tiếp viện. Bất quá này hết thảy, muốn đang âm thầm tiến hành, không thể gọi người phát hiện. Chỉ cần tới rồi Tề Nguyệt Quốc, hẳn là không cần lo lắng lương thảo vấn đề đi. Mặc kệ thế nào. Hạ Nguyệt bên kia lương thảo, hẳn là so chúng ta bên này sung túc mới là. Hiện giờ chúng ta đem Lê Nhi nói biện pháp cũng đều mở rộng, còn nhìn xem năm nay bá thánh thu vào như thế nào. Tế thao nghe Hoàng Thúc nói, gật gật đầu, chấm đều minh bạch. sợ là sợ vạn nhất Diêu thượng thư cái kia cẩu kiểm chế không được, động thủ trước, kia với chúng ta bất lợi. Hoàng thượng chớ có lo lắng, thủ đô, lão thần danh nghĩa sở hữu đồng ruộng, Cùng với nguyên soái cùng quân sư trong tay sở hữu đồng ruộng, đều đã rửa theo Lê Nhi nói biện pháp gieo trồng vẫn là Lê Nhi tự mình nói đi làm, nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không kém quá lớn. Quá mấy ngày lão thần bất thời giờ đi xem như thế nào, chỉ cần có lương thảo, vậy cái gì đều không sợ. Trước mắt kia lương thảo là khan hiếm điểm, năm trước lúc ấy Lê Nhi liền cùng nguyên soái thương lượng qua, binh nông kết hợp. 15 vạn đại binh, 5 vạn nửa ngày khai hoang mà, nửa ngày huấn luyện. Nghe nói năm nay trên núi Mã, nhiều ra mấy trăm mẫu. Như vậy những người này, còn có thể đủ nuôi sống chính mình. Đến nỗi còn thừa 10 vạn là hoàn toàn tinh binh, lại có quân sư chỉ điểm, mặc kệ thế nào, nghĩ đến người nọ cũng sẽ có điều cố kỵ mới là. Ô nhĩ thắc cũng gật gật đầu, thần chưa từng nghĩ tới có một ngày muốn kêu trong tay binh lính đi chính mình loại lương thực chính mình ăn. Hiện giờ quận chúa này một đề nghị, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nếu lúc trước cũng làm như vậy nói, tất nhiên sẽ dư lại không ít lương thực. Tô Lê khi đó là nhìn một đống binh lính, ở mùa đông thời điểm, trừ bỏ huấn luyện, cái gì đều không làm. Mỗi ngày còn muốn ăn như vậy nhiều đồ vật, trong lòng thiền, mới thuận miệng cấp đề nghị. Nhiều như vậy binh lính, quốc khố trường kỳ hư không, muốn ăn, vậy chỉ có thể chính mình động thủ. Nhưng lại nghĩ đến, không thể toàn bộ đều là binh nông kết hợp, nếu không liền không có tinh binh. Liên cầm một phần ba binh đi khai khẩn, tương đương với, một người gieo trồng ra tới, ba người ăn. Nói như vậy, quốc gia ở gánh nặng thượng, hẳn là sẽ giảm mất rất nhiều mới là. Cụ thể thu hoạch, còn phải chờ thượng hơn hai tháng. Trong lúc này còn đều là không biết bao nhiêu, châm không bằng các ngươi tưởng như vậy lạc quan. Mặc kệ thế nào, vẫn là trước làm hai tay chuẩn bị. Hiện giờ quốc khố hư không, năm trước Cường Trinh cùng mua tới Lương Thảo. chấm tư nhân nhà kho hiện giờ sở thừa bạc cũng không nhiều lắm. Hoàng thúc, ngươi nhìn xem còn dư lại nhiều ít, phái người âm thầm đi mặt khác quốc gia, nhìn xem có thể mua nhiều ít trở về, trước khẩn cấp trước. Bạc không có, còn có thể tại kiếm trở về. Nhưng nếu là quốc gia không có, vậy thật sự cái gì cũng chưa. Hoàng đế tư nhân nhà kho bên trong đồ vật, chính là so quốc khố còn muốn nhiều. Tê Nguyệt Quốc Háo mười mấy năm, quốc khố sớm đã hư không không nói. Liên quan này hoàng đế tư nhân kho cũng không. Hoàng thượng, thần bên kia cũng có chút bạc, trước lấy lại đầy cứu cấp đi. Mặt khác Lê Nhi cái kia tiểu lầu, mỗi tháng cũng có thể kiếm thượng một ít. Lê Nhi trước mắt không ở này, nghĩ đến cũng là nguyện ý hỗ trợ. Như vậy đi, Lê Nhi bên kia lão thần làm chủ, cũng lấy ra 2 phần 3 tới. dư lại 1 phần 3, dùng để tiểu lầu chuyển sống dùng. tề trạch diêm làm nhiếp chính vương, mấy năm nay, hoàng thượng nào chuyện. Là hắn không biết, nghe được chất nhi như vậy, trong lòng cũng không chịu nổi. Nhưng hắn một cái vương ra, cũng là mặt ngoài thoạt nhìn phong cảnh. Nhưng này hơn phân nửa đợi bạc thêm lên, kia ngân phiếu còn không đến mà vạn lượng. Ô nhĩ thắt nhìn đến Hoàng thượng cùng nhiếp chính vương vì bá tánh đều như vậy, liền đối với tề thao nói, Hoàng thượng, thần kia có Hoàng thượng ban thưởng không ít vàng bạc trâu áo, thần nguyện ý toàn bộ cống hiến ra tới. Hẳn là có cái tam vạn nhiều hay cũng đủ khẩn cấp một thời gian. Thế thao nhìn trước mắt hai người, trong lòng rất là phức tạp. Hán biết, bọn họ có thể lấy ra tới, đều là bọn họ cộng sinh tích góp xuống dưới. ô nhĩ thác, ngươi không cần cấp nhiều như vậy, ngươi trong phủ còn có người nhà, lưu chữ chi tiêu đi. Ngươi có thể cấp một nửa, trẫm đã rất là vui vẻ. Hoàng thúc, ngươi cùng đường ngội, còn có nguyên soáy của các ngươi, đều tính chấm cùng các ngươi mượn. Chờ việc này một quá. Đến lúc đó chấm sẽ nhất nhất còn thượng. Tê trạch diêm còn lại là giống như tức giận nói, ta cuộc đời không có nhi tử, hoàng thượng ngươi chính là ta nhi tử. Lê nhi kia, cũng không cần ngươi lo lắng. Nha đầu này sẽ kiếm bạc, hơn nữa nàng ở hạ nguyệt căn bản không cần chúng ta lo lắng. Phòng trưng nàng hiện tại trong tay đồ vật thêm lên, so chúng ta đều nhiều. Nói chuyện gì còn không còn, phòng trưng nàng nếu là nghe được, còn không vui. Quay đầu lại lao thần viết nàng viết một phong thơ, báo cho một tiếng đó là. Đến nỗi lao thần, kia đương nhiên liền cấp hoàng thượng. Tề thao nhìn tề Trạch diêm tuổi 40 không đến, xương chính mình vì lao thần, lại nhìn hắn đôi chính mình phí tâm phí lực, trong lòng có chút lên men. Phu hoàng tuy rằng đi được sớm, nhưng cho chính mình để lại một cái tốt nhất hoàng thúc. Hoàng thượng, lao thần nghĩ, nếu không cùng Lê Nhi muốn một ít lương thảo đi. Nàng có hơn một ngàn mẫu thổ địa. Mỗi năm thu hoạch là hai lần, một lần là người ta ba bốn lần. Nghĩ đến lương thực hẳn là không phải ít mới là, nếu không chúng ta cùng nàng muốn một ít đi. Tê Trạch Diêm không biện pháp, đi quanh thân tiểu quốc gia mua nói, dễ dàng bị phát hiện vấn đề. Nhưng nếu cùng Tề Nguyệt Quốc mua nói, càng thêm dễ dàng làm diêu thượng thư cùng bên kia người đối thượng. Chỉ có cùng Tô Lê Muốn, nhưng mấu chốt là Lê Nhi thân phận có chút đặc thù. Trước mắt này lại là hai cái quốc gia. Cầm hạo nguyệt lương thực, đi giúp tề nguyệt. Không biết đến lúc đó có thể hay không ra cái gì chuyện xấu ra tới. Chuyện này lại nói, đường Ngụy hiện tại là ở vào trung gian, thế khó xử. Loại chuyện này, vẫn là chớ có làm nàng lo lắng. Thế thao không chút nghĩ ngợi phủ quyết. Hắn là một cái hoàng thượng, nhân vật đổi vị tự hỏi, cũng sẽ biết hạo nguyệt diệp chuyên hồng nhất định sẽ suy nghĩ nhiều đi. Mặc kệ thế nào, đường Ngụy gả cho chính là bọn họ phó tướng. Muốn ở Hạo Nguyệt sinh hoạt, nhất định phải đến tuân thủ bọn họ lệ pháp tới. Nếu không đường mội nếu là làm như vậy, cùng thông đồng với địch bán nước không có gì khác nhau. Tê Trạch Diêm thở dài một tiếng, tuy rằng tề thao không cho, nhưng hắn vẫn là nghĩ, viết phong thư nói cho Tô Lê. Muốn nhìn một chút, nàng bên kia là như thế nào cái tình huống, mặt khác, có phải hay không có biện pháp giải quyết vấn đề này. Hạo Nguyệt Giang Nam mộng tử ngôn này trận rất là tiêu dao Bởi vì thân phận quan hệ là thủ, Liên Tính ở tại Lâm Thời mua biệt viện, mỗi ngày như cũ có không ít văn nhân nhà sĩ, còn có một ít địa phương quan viên tiến đến bái phỏng. Từ cùng những người này nói chuyện với nhau chung, hắn phát hiện rất nhiều vấn đề. Dần dần ở không người là lúc, biểu tình cũng dày đặc đi lên. Xem ra diệp viêm phong này cả lớn, hiện tại tương đương là thả lại nước sông, muốn bắt, thật sự quá có khó khăn. Này đó văn nhân nha sĩ, 10 cái Có tám không phải diệp viêm phong môn hạ khách, chính là cùng hắn có mặt khác giao tế. Mà địa phương những cái đó quan viên, rất ít không phải người của hắn. Nhưng rốt cuộc muốn như thế nào làm, mới có thể phá đổi trước mắt loại này cục diện đâu. Suy nghĩ mấy ngày, trước sau nghĩ không ra manh mối tới. Như vậy đi xuống, là không được. Thử ngôn huynh, mang ngươi đi một cái hảo địa phương. Nơi đó mỗi ngày đều có rất nhiều người ở kia ngâm thơ câu đối. đàm luận chúng ta hạ nguyệt tình huống hiện tại đi mộng tử ngôn nằm ở thái dương hạ híp mắt là lúc liền nghe được tới giang năm sau cùng chính mình hôn tốt nhất một cái họ thần cử nhân xem hắn thần bí hề hề bộ dáng cũng khiến cho hắn tỏ mò chi tâm làm sao vậy là nơi nào a chính là cái gì ngâm thơ câu đối hoa đàm luận tình hình chính trị đương thời không phải ở nơi nào đều có thể chứ mộng tử ngôn nghĩ thầm Khả năng chính là chính mình muốn đi địa phương, chỉ là còn ra vẻ khó hiểu hỏi. Người đi theo ta tới là được. Tần cử nhân cái gì cũng chưa nói, trực tiếp lôi kéo người liền hướng ngoài cửa đi đến. Mọc tử ngôn ở đi ngang qua cửa là lúc, hướng về phía đứa bé giữ cửa chớp chớp mắt. Đứa bé giữ cửa lĩnh hội lúc sau, còn lại là đóng cửa về phòng vội vàng viết một phong thơ, tìm người đưa về kinh thành. Đây là một cái thuyền hoa. bên trong tụ đầy văn nhân nhã sĩ cùng các địa phương phú thân. Nhìn đến này, mỏng tử ngôn càng thêm khẳng định, nơi này người, có một ít là cho Diệp Viêm Phong làm nhiều sĩ. Mà những cái đó địa phương hương thân còn lại là cung cấp tài chính nơi phát ra, liền không biết hắn cho phép những người này, cái gì chỗ tốt. Phải biết rằng thương nhân từ trước đến nay chú trọng đích lợi, không có lợi cho chính mình sự tình, là tuyệt đối sẽ không làm. Xem ra đến hảo hảo xem vừa thấy. Tìm cá nhân tới hỏi rõ ràng. Không biết Diệp Viêm Phong có biết hay không chính mình ở bên này? Nếu hắn đã biết, lại sẽ như thế nào làm? Bởi vì đại khái hiểu biết một chút tình huống, mỏng tử ngôn mượn cớ chính mình không phải thực thích trường hợp này, liền đi trước rời đi. Mà ở thuyền hoa một cái khác gần nấp góc, Diệp Viêm Phong còn lại là mắt lạnh nhìn mỏng tử ngôn rời đi. Ngay sau đó chiêu người tới, ở bên thai một trận nói nhỏ lúc sau. Trở lại lần nữa nhìn về phía mỏng tử ngôn bóng dáng là lúc, đôi mắt chỗ sâu trong, chỉ còn lại có một mảnh lạnh băng. Phần 311 Mỏng tử ngôn đi rồi một đoạn đường khi, liền phát hiện chính mình bị người theo dõi. Mà những người đó, có năng lực theo dõi chính mình, ít ỏi không có mấy. Như vậy như vậy tới nói, kỳ thật chính là Diệp Viêm Phong sáng sớm liền phát hiện chính mình, mà hiện tại chỉ là tưởng cùng chính mình chơi mèo và chuột trò chơi lạc. Tô Lê ở 5 ngày sau thu được tin tức, cứu cứu bị thương, vẫn là lọt vào phục kích. Cứ việc chính hắn bản thân liền võ công không tồi, nhưng vẫn là bị thương không nhẹ. Nghe được lời này, Tô Lê sợ tới mức muốn lập tức đứng dậy đi Giang Nam, nghề hà bị cầu hùng ngăn cản. Giang Nam hiện tại hung hiểm, hắn là giác đối không thể làm nàng đi mạo hiểm. A Lê, ngươi ở kinh thành chờ ta. Ta mang theo tiểu nhục bao đi, ngươi yên tâm. Tiểu nhục bao rất là cơ linh. Có hắn giúp ta, hẳn là sẽ không ra cái gì đại sự mới lả. Cầu hung hiện tại đối với nhi tử năng lực, là thập phần khẳng định. Hiện tại có thể không cho A Lê đi giang nam, xem ra chỉ có chính mình tự mình đi một chuyến. mộng tử ngôn là A Lê ruột thịt cứu cứu, tuy nói ở thái sư phủ thời điểm, rất ít nhìn đến hắn nói cái gì lời nói, biểu tình cũng thực lãnh đạo. Nhưng bọn hắn đều biết, hắn chính là cái này tính tình. Biểu tình tuy rằng thực đạo, nhưng đối A Lê, Là tuyệt đối quan tâm. Nghe ông ngoại nói, trước kia, hắn cùng A Lê Nương tỷ đệ hai cảm tình là thập phân tốt. Nguyên bản hắn tính cách cũng không phải như vậy, nhưng từ tao ngộ tỉ tỉ vô duyên vô cớ, đến một cái bụng to trước sau, như thế nào cũng tìm không thấy lúc sau, hắn liền thay đổi. Thướng công, mang tiểu nhục bao đi có thể được không? Nếu không vẫn là làm ta đi thôi. Ta đơn giản hóa cái trang là có thể đủ lừa bịp đi qua, ngươi mang theo tiểu nhục bao. Ta như thế nào ngược lại cảm thấy không phải thực an toàn. Tô Lê nghĩ vậy trận cứu cứu truyền quay lại tới tin tức, đang nghe nói hắn bị thương, lúc này mới nóng nảy. Tuy nói giấy viết thư thượng viết chính là vết thương nhẹ, nhưng cũng có khả năng là hắn ở trấn an nàng. Hẳn là sẽ không có việc gì, mỏng ra hiện tại liền hắn cái này huyết mạch, nhưng ngàn vạn không thể có việc. Tô Lê ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Ngươi yên tâm đi, ngươi cũng không nghĩ con của ngươi, đó là thường nhân sao. Chỉ cần có ngươi nhi tự ở, hết thảy đều không cần sợ hãi. Cầu hùng vô vô bộ ngực bảo đảm, mà tiểu nhục bao tử lúc này không biết từ nơi nào chạy trốn ra tới. Vô vô bên cạnh ngân lang thân mình một chút, mẫu thân, tiểu nhục bao dùng ngân lang cùng ngươi bảo đảm, tiểu nhục bao nhất định sẽ hỗ trợ. Tô lê trắng tiểu nhục bao liếc mắt một cái, ra hỏa này, còn dùng ngân lang bảo đảm, cũng không biết kia trong đầu, trang đều là viết thứ gì. Nay sương cầu hùng còn tại thuyết phục tô lê, tiểu nhục bao còn lại là tiến vào cảnh trong mơ. Vừa vặn nhìn đến tiểu hùng hùng ở nhà gỗ bên trong nghỉ ngơi, liền đi vào, đối với tiểu hùng hùng nói, ta muốn đi giang nam tìm mỏng tử ngôn cứu cứu, ngươi có đi hay không? Tiểu hùng hùng nâng lên đôi mắt, nhìn tiểu nhục bao liếc mắt một cái, ca ca, nhân gia cũng muốn đi. Chính là nhân gia không có ngươi lợi hại, hiện tại luyện, lại là một đống lung tung rối loạn, làm cho lòng ta phiền ý loạn. năng lực căn bản là không có tiến bộ. Tiểu Hùng Hùng nói, trong suốt nước mắt chảy xuống khuôn mặt, tích trên mặt đất, phảng phất có thể nghe được thanh âm dường như không quan hệ. Có ca ca giúp ngươi, Tiểu Hùng Hùng không sợ. Ngươi hiện tại bắt đầu liền luyện tập quyển sách này, lão nhân kia cho ngươi đổ vật không cứu, đừng nhìn đừng luyện. Trở về nói cho lão nhân, nếu hắn lại dạy ngươi này đó lung tung rối loạn, ta liền nhổ sạch hắn hô hấp. Tiểu Nhục Bao nói lạc, liền thấy điên khùng đạo nhân vào nhà tranh. một trận kêu cha gọi mẹ nói ngươi cái tiểu không lương tâm ta cứu ngươi muội muội ngươi còn nói như vậy ta nhìn đến điên khùng đạo nhân tiểu nhục bao chật lóe ngươi đã không thấy tăm hơi chỉ để lại một câu ở quanh quẩn thấy ngươi ta liền đôi mắt đau ta đi rồi không cần quá tưởng ta mộng tử ngôn lúc này vẻ mặt tái nhợt nằm ở trên giường liều mạng nhịn xuống không cho chính mình ho khan đáng chết diệp viêm phong Không nghĩ tới ở nửa đường thượng cho chính mình an bài mai phục, Chờ xem, nhất định phải hắn đẹp, hừ. Nếu không phải cái này nhà ở đã sớm ở ngày đầu tiên liền bố cục hảo, nói vậy đã sớm sát vào được đi. Xem ra ái đọc sách cũng là không tồi. Ít nhất ngũ hành bắt quái, vẫn là đã hiểu một ít. Chỉ mong ở chính mình thương hảo phía trước, này nhà ở bắt quái trận, sẽ không bị phá rớt. Nghĩ đến kia tần cử nhân, mỏng tử ngôn ánh mắt hiện lên một tia sắc khí. Xem ra hắn là vì diệp viêm phong tới xung phong, ngày đó cô ý không bày trận, không nghĩ tới a không nghĩ tới. linh 104 đại kết cục, thượng, đổi mới thời gian 2014-11-18-17h47 phút 10 giây tấu trương số lượng từ 27319. Hắn mỏng tử ngôn cũng sẽ có tính sai một ngày, bất quá không quan trọng, này đó đều chỉ là tạm thời, những cái đó thương tổn người nhà của hắn người, luôn là muốn trả giá đại giới. Giám thương hắn mỏng tử ngôn người, tất nhiên phải dùng mệnh tới hoàn lại. Thật cho rằng hắn là ăn chay sao? Ừ! Mỏng tử ngôn chịu được biết hầu chỗ nảy lên tới huyết tinh, liều mạng nuốt xuống đi, ánh mắt chỗ sâu tròng, chỉ còn lại có một mảnh ấm lãnh. Vương ra, chẳng lẽ cứ như vậy mặc kệ cái kia mỏng tử ngôn tại đây, chúng ta mặc kệ sao? Hắn vừa thấy chính là người tới không có ý tốt, chúng ta sao không trừ bỏ cho sảng khoái? Ngụy tướng quân hiện tại là càng ngày càng cảm thấy Diệp Viêm Phong có chút nắm lấy không ra, ở hắn xem ra, rõ ràng có thể một đao giải quyết sự tình, hắn thế nào cũng phải kéo, thật sự không rõ, vương ra rốt cuộc muốn làm cái gì. Không đội chúng ta trò chơi vừa mới bắt đầu đâu. Ta còn chờ dùng hắn rớt một ít cá đi lên, nếu không, trận này trò chơi liền không hảo chơi. Diệp Viêm Phong khỏe môi treo lên nghiền ngâm tươi cười, ý cười không đặt mắt. Mà đôi mắt rỗi chỗ sâu trong, lúc này chỉ còn lại có một mảnh tính kế. Nay bố cục, từ hắn mười mấy tuổi liền bắt đầu. Hắn không cam lòng A, lúc trước ngôi vị Hoàng đế truyền cho Hoàng huynh, hắn không lời nào để nói. Rốt cuộc đó là hắn một mẫu sở ra bào huynh. Nhưng Hoàng huynh mệnh đoạn, cũng liền lưu lại một nhi tử. Tuổi nhỏ, cái gì đều làm không được, nhưng mà Hoàng huynh không đem ngôi vị Hoàng đế truyền cùng chính mình, lại còn muốn chính mình phụ tá. Cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm Nay con chưa tính Đã có thể liền chính mình âu yếm nữ tử Đều phải đưa đến dị quốc hòa thân Mỹ danh rằng liên lạc hai nước cảm tình Tê Nguyệt cùng Hạo Nguyệt vốn là một nhà Phi Thật đương hắn là ngu ngốc không thành Muốn hòa thân Tuy tiện tuyển một cái đều thành Vì sao phải tử tương đi Là chính mình có vị hôn thê Nhưng này vị hôn thê vẫn là phụ hoàng cho chính mình định ra tới Phụ hoàng rõ ràng biết Hắn thích chính là tử tương, vì sao không đem tử tương tứ hôn với hắn. Hắn không cam lòng a, cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm. Không có ngôi vị hoàng đế còn chưa tính, lại liền người trong lòng đều không cho. Giang Sơn cùng mỹ nhân, hắn một cái cũng không có thể được đến, đương hắn diệp viêm phong là người nào. Tử tương đang chết, lúc trước muốn nàng cùng chính mình tư buôn, nàng nhát gan sợ phiền phức, nói nhưng thật ra hiên ngang lẫm liệt. còn không phải nghĩ có thể gả cho tề nguyệt quốc nhiếp chính vương, làm nàng quyền thế ngập trời vương phi sao. khinh thường hắn đúng không? Nói cái gì hảo hảo đối đại băng nhi, băng nhi là nàng tỉ muội. Ha ha, buồn cười chính là, nàng tốt nhất tỉ muội, lại coi nàng vì cái đinh trong mắt. Nếu hắn không chiếm được đồ vật, vậy ai cũng đừng nghĩ được đến. Giang Sơn cùng mỹ nhân, tổng phải có một cái thuộc về hắn. Đáng tiếc ga đáng tiếc, tử tương về nước sau. Vẫn như cũ đính một cái bụng, vốn cũng không tổn hại nàng thanh lệ thoát tục Nếu nàng nguyện ý ủy thân với chính mình, hắn liền cũng không đi so đo nàng đã gả hơn người sự thật. Đáng tiếc chính mình tự cấp nàng viết một phong thơ sau, lại lọt vào nàng cự tuyệt, luôn mồm đã gả cho người, liền phải trung thực với phu quân. Hừ, nếu nàng không thích chính mình, kia cũng đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Đã chết cũng vừa lúc, chỉ cần đã chết, tề nguyện quốc một loạn. hắn cùng kia họ diêu liên thủ châm ngòi hai nước quan hệ chỉ cần một tá trượng vậy hết thể dễ làm chỉ là không nghĩ tới tử tương chết không có thể đả kích đến đông đủ trạch diêm cái kia cầu đồ vật hắn còn vẫn như cú gắt gao không chế được triều đình còn có thể đâu vào đấy xử lý sự tình không quan hệ hắn sau chiêu có rất nhiều nhìn một cái này mười mấy năm qua tề nguyệt quốc bất quá sắp bị kéo suy sổ sao Mà bọn họ hạo nguyệt ở hắn tỉ mỉ bố trí hạ, tuy rằng không có bao lớn tiến bộ, nhưng cũng không như thế nào lui về phía sau. Này Giang Sơn, hắn là muốn định rồi, ai cũng không thể cùng hắn đoạn. Ai cùng hắn đoạn, vậy đừng vội trách hắn không khách khí. Đều là kia hai cái xuẩn phụ làm chuyện tốt, nếu lúc trước đem mỏng tử tương giết chết, hai tử cũng bóc chết, vậy hết thảy đều có thể đủ dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành rồi.